một nghìn ba t r ă siêu hưởng thụ lữ chỉnh chương 1314, siêu hưởng thụ lữ chỉnh cơ giáp trong phòng huấn luyện một đám a nhĩ pháp chiến đội thành viên x u ố n g lại tại diệp vũ t r u n g quanh các loại hoa thức đốt n ô n g ngựa đình chỉ diệp vũ cười khổ nhìn đám người lên tiếng nói rằng các ngươi đến cùng muốn làm gì nói thẳng a lãnh nhận đám người lẫn nhau liếc nhau một cái lập tức gượng cười nói rằng chắc vũ tiên sinh ngài nhìn lưỡi đao nữ vương hảo cơ giáp đã giữ gìn tăng lên vậy chúng ta cơ giáp ngài là không phải cũng có thể nhấc nhấc tay thoáng giữ gìn từng cái diệp vũ nhìn xem thần xác định nọt lãnh nhận trên mặt lộ ra một vệ ý cười liền cái này ân ân lãnh nhận đội vàng nhẹ gật đầu còn mời chắc vũ tiên sinh ra tay a nhĩ pháp chiến đội đám người nhao nhao lên tiếng nói rằng chắc vũ tiên sinh ta bóng ma thợ săn vẫn chờ ngài đâu chắc vũ tiên sinh ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia a chắc vũ tiên sinh cầu ngài giúp ta thăng cấp bạo viên xé rách người hào cơ ra a còn có ta tinh h ả i kỵ sĩ diệp vũ nhìn xem ánh mắt sốt ruột đám người nhãn châu xoay động giúp các ngươi cũng không phải không thể đám người nghe vậy sắc mặt thần sắc càng phát ra sốt ruột chỉ có điều diệp vũ khỏe miệm lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng chỉ có điều ta vừa mới giữ tìm thẳng cấp lưới đao nữ vương lung l â y cánh tay diệp vũ nói tiếp hiện tại cánh tay có chút chua trong đám người một người trong nháy mắt dây hiểu đội vàng ân cần cho diệp vũ nện lên bạ vai rùi rùi cánh tay chắc vũ tiên sinh ngài nhìn cái này cường độ vẫn được ca diệp vũ khép hở hai con người từ nhẹ một tiếng ân ra sức hơn nữa một chút được rồi người này gõ càng phát ra nhiệt tình lung l â y e o diệp vũ lên tiếng nói rằng ai nha hiện tại cái này e o cũng đều điểm chua để cho ta tới một ga a nhĩ pháp chiến đội thành viên đẩy ra diệp vũ sau lưng thư nắm tay gõ chắc vũ tiên sinh cái này cường độ ngại còn hài lòng không diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười ân không tệ xem ra ngươi là luyện qua a người này nghe vậy cười h t h t đó là đương nhiên ta còn là ai nhị pháp chiến đội đội y đâu không tệ không tệ diệp vũ hài lòng nhẹ gật đầu cổ cũng có chút chua ai tới giúp ta ấn b ả o ta ta đến một người kinh hô một tiếng đ ộ i vàng đi đến diệp vũ sau lưng n u hỏa nắm lên diệp vũ bà bai trong đám người lãnh nhận trận to mắt nhìn chính mình chiến đội thành viên các ngươi thật sự là quá xấu rồi Ta cho c lắc vũ xoa xoa dở dở t đầu linh phong đem cái này điên cùng suy nghĩ vung ra náo hải chính mình thật là đế quốc cơ mật chiến đội đội trưởng há có thể bị thân cho người khác xoa bóp b ấ trong quá xung Linh người, Phong nhìn xem cùng xung đắng xoe xem t lòng có một loại hâm mộ là chuyện gì xảy ra. Hắc hồ hào tinh hạm tại tinh không trong gì có Hắc một hâm mộ tại trụ hào hạm hồ xảy ra. vũ đoạn i thời gian. thuyền t hơn ngày r n g đ o thời gian này diệp vũ có thể nói là hưởng hết t h a n h phúc mỗi ngày sáng sớm có người mặc quần áo đánh răng có người đưa nước lau mặt có người chỉnh lên thân mặt ngay cả ăn cơm đều có người cho các gọn đặt ở trước mặt trong âm còn kém đi n h à xí có người hầu h ạ n h n phả đế pháp nhìn xem một màn này tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc xem như hạn phả gia tộc đại tiểu thư đế pháp nàng đều không có hưởng thụ qua diệp vũ hưởng thụ đây hết thạy a nhĩ pháp chiến đội thành viên mặc dù như thế ân cần hầu hạ diệp vũ nhưng là cũng không có chút nào lời bán giận hơn nữa bọn hắn còn tất cả đều vui vẻ ra mặt bởi vì diệp vũ mỗi ngày đều sẽ giữ gìn thăng cấp một bộ cơ giáp mười ngày qua đi a nhĩ pháp chiến đội thành viên không mọi người nắm giữ một bộ có thể biến thân cấp hàng tình cơ giáp ngay tại cải tiến xong lãnh nhận cơ giáp về sau hắc h ổ hào tinh hạm cũng đã tới mục đích tinh hà đế quốc biên thủy z chín tinh b ự c láng d i ệ n g thương lam đế quốc một quả tinh cầu đây là một quả đánh số là z c h í h a nghìn ba t r ă năm hai tinh cầu liền một cái chính thức danh tự không có hắc hồ hào tinh hạm dừng ở viên tinh cầu này phía trước chính là viên tinh cầu này diệp vũ ánh mắt xuyên thấu qua tinh hạm i ề n cửa sổ thấy được trước mặt tinh cầu s á c thực nói là nửa viên tinh cầu bởi vì nguyên bản hoàn chỉnh tinh cầu giờ phút này có một nửa đều biến mất không thấy liền như là bị một cái cự thú cắn một cái hắc hồ lãnh nhận đứng tại tinh hạm điều khiển trước sân khấu q u ắ t khẽ quét hình z 0 9 2 3 5 2 t i n h cầu tuân mệnh quan chỉ huy mấy đạo hình thức khác nhau xạ tuyến đảo qua tinh cầu hắc hồ hào trong tinh hạm xuất hiện tinh cầu hình chiếu diệp vũ ánh mắt rơi vào tinh cầu hình chiếu phía trên không khỏi những mày lại cái này vốn là một quả tràn đầy sinh cơ tinh cầu cứ việc phía trên dừng lại đều là tinh tế lang thang đạo tặc vũ trụ nhưng là giờ phút này tinh cầu bên trên mặt sinh cơ đã không còn sót lại chút gì rách nát tinh cầu bên trên tràn đầy kiến trúc hải cốt đại địa vỡ vụn khắp nơi khói đặc nổi lên một phía đã hoàn toàn không có sinh mệnh v ấ t tích có thể phân tích ra là thế nào tạo thành a diệp vũ lên tiếng dò hỏi một lát sau hắc hồ hào tinh hạm trí năng sinh mệnh đưa ra đáp án là bị một cái viễn cổ tinh không cự thú phá hư cự thú một m ụ n đem tinh cầu nuốt vào một nữa nhường viên tinh cầu này trở thành một quả tự tinh diệp vũ nghe vậy trong mắt tinh quang loại lên thật là viễn cổ tinh không cự thú rất tốt bắt được ngươi lãnh nhận ở một bên lên tiếng nhắc nhở diệp vũ nói rằng chắc vũ tiên sinh liền xem như tinh không cự thú phá hư thật là giờ phút này nó đã rời đi chúng ta như thế nào tìm kiếm hắc hồ hào trí năng sinh mệnh cũng đồng thời nói rằng thật có lôi chắc vũ tiên sinh ta không cách nào tìm kiếm tinh không cự thú dấu vết lưu lại vậy làm sao bây giờ đế pháp lo lắng nói rằng chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ ở cái này linh phong nhữ mày trầm giọng nói rằng bây giờ không có biện pháp ta thử liên hệ bộ đội đế quốc trực quan nhìn xem có tin tức hay không diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng không cần như thế phiền thoái ta có biện pháp truy tìm tới tinh không cự thú tung tích cái gì lãnh nhận kinh dị nhìn về phía diệp vũ chắc vũ tiên sinh ngài thật có thể truy tìm tinh không cự thú tung tích diệp vũ nhẹ gật đầu t r â m g ọ n g nói rằng chỉ cần một chút tinh không cự thú tổ chức liền có thể cái này đơn giản lãnh nhận lên tiếng nói rằng tinh không cự thú đã tập kích z chín h a ă m hai tinh cầu như vậy tại tinh cầu phản kích phía dưới nhất định sẽ lưu lại thứ gì lãnh nhận điều khiển tinh hạo thả ra một tổ dò xét người máy tại z 0 9 2 3 n g t ă m i n hai tinh cầu t r ù n g quanh dò xét lên hai ngày sau đó dò xét người máy rốt cục trở về một khối lớn chừng bàn tay lân giáp mảnh vỡ được đưa đến tinh hạm phòng điều khiển t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười lăm v i ê n cổ tinh không bá chủ thủy xa t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười lăm v i ê n cổ tinh không bá chủ thủy xa lãnh nhận nhìn xem bị người máy thu thập trở về lân giáp phiến trên mặt lộ ra một vệ n h cảm thấy hứng thú bẻ mặt đây chính là theo tinh không cự thú trên thân vỡ vụn xuống tới lân giáp lãnh nhận, nhận lấy lân phiến đặt ở trong tay tinh tế dò xét lân phiến lớn chừng bàn tay hình dạng cũng không quy tắc hẳn là theo cả khối trên lân phiến mặt vỡ vụn xuống tới một góc theo khía cạnh nhìn hiện lên hẹp dài tiết trạng biên rơi sắc bén như lao mặt cắt dày rộng hiện ra kim thiết quang trạch ken ken lãnh nhận bấm tay gõ gõ lân phiến phát ra thanh thúy tiếng vọng cái này không giống như là sinh vật lân phiến giống như là sắt thép lãnh nhận trong mắt tinh quang lên, lầm bầm nói lên lẩm bẩm nói Vụn! tự bên hông một vệ lãnh nhận rút ra một thanh đặc trùng hợp kim chế tạo cao bước sóng dao găm chối này cao bước sóng dao găm là từ cái sơ hợp kim gen đúc kỳ phong lợi trình độ đủ để cắt chém hành tinh cấp chiến giác hộ thuẫn lãnh nhận trở tay cầm dao găm hướng phía lân giáp biên giới mặt một đao chém qua bá đ i n h đương đầu tiên là một tiếng v a n g nhỏ lập tức chuyển đến kim loại rơi xuống đất thanh âm lãnh nhận giơ tay lên nhìn xem đã đứt thành hai đoạn cao bước sóng dao găm khiếp sợ há to miệng sắc bén như vậy lãnh nhận nhìn xem trong tay lân thiến thân thể dùng mình một cái vẹn vẹn một mảnh vỡ vụ n lân thiến kỳ phong lợi trình độ liền vượt qua một thanh đỉnh cấp cao bước sóng binh khí đây chính là tinh không cự thú kinh cùng sao chắc vũ tiên sinh đây tuyệt đối là tinh không cự thú lân thiến lãnh nhận đem lân phiến hai tay đưa về phía diệp vũ trầm g ọ n g nói rằng nếu không ta tưởng tượng không ra sinh vật gì lân phiến có thể tiên cố sắc bén tới kinh người như thế trình độ diệp vũ cầm qua lân phiến ánh mắt tại lân phiến mặt ngoài bất quy tắc đường vân phía trên n g ừ n g một lát cái này tựa hồ là một loại nào đó thiên nhiên trận p h á p một góc diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ tinh dị trong lòng trầm ngâm nói là cái gì công kích có thể đánh vỡ tinh không cự thú lân ra đâu diệp vũ tay nắm lấy lân phiến hải cốt lên tiếng dò hỏi tại trên lân phiến mặt khẽ quét mặc q u a tại trên lân phiến mặt kiểm chắc tới nồng đậm hạt nhân đoàn nên sinh vật lân phiến hẳn là bị chất tử pháo đà k í c h q u a một bên lãnh nhận nghe được hắc hồ lời nói lập tức kinh ngạc thốt lên chất tử pháo cái này sao có thể lãnh nhận trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi lẩm bẩm nói chất tử pháo thật là tình cầu đơn thể lực công kích mạnh nhất vũ khí thế nhưng lại vẹn vẹn đánh nát tinh không cự thú một góc lân phiến lãnh nhận vừa mới nói xong mọi người ở đây đều hít sâu mờ hơi t h cái này tinh không cự thú đến tột cùng kinh khủng đến trình độ nào ta nhớ được đế quốc đã từng đi săn qua một cái tinh không cự thú thế nhưng không có khủng bố như vậy à chẳng lẽ đây không phải tinh không cự thú mà là tinh không bá chủ t i n h không bá chủ im giác khôi long viêm tinh đồi núi thủy sa đến cùng là vị nào bá chủ đừng q u ò n là vị nào đừng c phải trong đó một vị chúng ta liền đều kết thúc nếu không chúng ta rút lui a hắc hồ hào tinh hạm trong phòng điều khiển đám người tất cả đều nhìn về phía diệp vũ trong mắt thoái ý rõ ràng rút lui tại sao phải rút lui diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng tinh không cự thú cũng tốt tinh không bá chủ cũng tốt ta đều muốn định rồi diệp vũ vừa mới nói xong lãnh nhận sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng lên tiếng quên can chắc vũ tiên sinh tuyệt đối không thể a tinh không bá chủ cùng tinh không cự thú tiêm hoàn toàn là ngày đêm khác biệt thấy diệp vũ trên mặt thần sắc không có nửa phần ý động lãnh nhận quay đầu nhìn về phía đế pháp lo lắng nói rằng đại tiểu thương ngươi k h u y ê n nhủ chắc vũ tiên sinh đế pháp nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn xoan xít và phần một lát sau đế pháp lặng lẽ lôi kéo diệp vũ ống tay á o chắc vũ ngươi có muốn hay không suy nghĩ lại một chút tinh không bá chủ chúng ta thật không thể trêu vào do dự một lát đế pháp lên tiếng nói rằng đã từng có một cái khổng lồ tinh tế đế quốc g i ả lam đế quốc cũng là bởi vì t r e o chọc phải một đầu viễn cổ tinh không bá chủ kim giác bá chủ kết quả g i ả lam đế quốc tại kim giác bá chủ t r ù n g k í c h vào giữ vững được ba trăm năm sau hoàn toàn sụp đổ hiện tại thương lam đế quốc chính là g i ả lam đế quốc sau khi vỡ vụ một lần nữa thu dọn trình hợp đế quốc d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ đế pháp trầm giọng nói rằng chắc vũ một cái khổng lồ tinh tế đế quốc còn không thể làm sao tinh không bá chủ thống chi là chúng ta đây đám người nghe vậy nao nhau lên tiếng khuyên can diệp vũ sợ diệp vũ sẽ tìm tinh không bá chủ phiền thoái diệp vũ khoát tay chặt lại cắt ngang đám người khuyên can các ngươi không cần quên ta lần này đến chính là vì tinh không cự thú hiện tại có so tinh không cự thú mạnh hơn tinh không bá chủ ta là tuyệt đối sẽ không bông tha vừa mới nói xong diệp vũ chập ngón tay như kiếm trong hư không phát họa ra một đạo phù lục cơ sở pháp thuật ban đầu h i ể u truy tung phù phù lục vừa mới tiếp xúc đến lân phiến liền bị lân phiến hấp thu một giây sau trên lân phiến mặt băng hoa nở rộ diệp vũ cầm lân phiến nguyên địa dạo qua một vòng tại mặt hướng một cái phương hướng thời điểm lân phiến bắt đầu có chút lấp lóe chính là cái này phương hướng hát hồ đuổi theo giờ phút này diệp vũ tiếp quản hát hồ hào tinh hạ m quyền k h ô n g chế k h ô n g chế tinh h ạ m hướng phía tinh không bá chủ rời đi phương hướng truy t u n g mà đi ông hát hồ hào tinh h ạ m mở ra không gian mẻ ả y gọn hướng phía diệp vũ chỉ thị phương hướng lấy vượt tốc độ ánh sáng cấp tốc đi thuyền thương lam đế quốc một chỗ biên thủy tinh n ự c một đầu có thể so với hàng tinh to lớn tự thú hiện lên ở tinh hải phía trên cự thú tương tự cá voi bên ngoài thân bao trùm lấy sắc bén lại nặng nghề lân p i ế n mỗi một phi đều có thiên nhiên bất quy tắc đường vân những đường vân này tạo thành nguyên một đám thiên nhiên t r ấ t pháp ấ n k h ắ c tại lân phiến phía trên nếu có người có thể quan trắc tới đầu này cự thú tuyệt đối sẽ hoảng sợ sợ vỡ mật bởi vì đây là viễn cổ tinh không bá chủ t hủy s a tại đế quốc trong ghi chép t hủy s a cự thú trưởng khống thời gian c h i h ạ thích nhất thôn vệ sắp tính mịch tinh cầu bởi vì những tinh cầu này bên trên tràn ngập nồng hậu dạy đặc thời gian chi lực nguy hiểm đẳng cấp ss thuộc về tuyệt đối không thể trêu trọc phạm chủ hôm nay lại có một chiếc tinh hạm ngay tại truy tìm hủy xa cự thú bước chân dần dần tới gần n g ừ n g thủy s a cự thú thân thể cao lớn truyền tại tinh hải phía trên s a xôi nhìn chằm chằm một quả năng lượng hao hết sắp vẫn diệt hàng tinh thủy s a cự thú phát ra một tiếng hưng phân cao b á một giây hay là một năm ánh sáng thủy s a cự thú đi tới viên này sắp chết đi hàng tinh trước mặt đã từng thắp sáng tinh không hàng tinh sắp dập tắt hiện nay lóe ra có chút ánh sáng màu đỏ vùng vây dây chết thủy s a cự thú trong mắt lóe lên hài lòng phía trên lập tức mở ra miệng lớn trực tiếp hướng phía hàng tinh cắn ầm ầm cùng bạo năng lượng ba động lan đến gần mấy năm ánh sáng bên ngoài vô số hành tinh vị vậy mà chốt mùi t hủy n viên hẳn tình, s a cự thú mong muốn vây bôi tới lui một giây sau hủy s a cự thú quay lại thân thể nhìn xem phía sau trong mắt lóe lên một bệnh nghi hoặc bởi vì nó phát rất được phía sau đang có một cái mỹ vị tại cấp tốc tới gần t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười sáu chào hỏi tương lai thân t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười sáu chào hỏi tương lai thân nếu có dừng lại mỹ vị tiệc đang hướng ngươi cấp tốc tới gần ngươi sẽ nghĩ như thế nào sợ là đại đa số người đều sẽ m u ố n g chuyển phát nhanh tới hiện tại đầu này viễn cổ tinh không bá chủ hủy xa cũng nghĩ như vậy diệp vũ thân phụ thần thông mệnh vận c h i huyền cùng tam thế thân tự nhiên beo trên người lấy n ồ n g hậu dạy đặt thời gian chi lực cho nên tại vị sa cự thú trong mắt diệp vũ chính là dừng lại mỹ v ị tiệp hiện tại tiệp chính mình tìm tới vị sa cự thú tự nhiên chiếm c ư tại nguyên chỗ an tinh chờ đợi mỹ v ị tới cửa ầm ầm tinh hạm xẹt qua tinh hải mỹ v ị tiệp tới hắc hổ hào tinh hạm phòng điều khiển diệp vũ trong tay lân phiến băng mang càng phát ra trói mắt sau đó thẳng trôi lơ lửng xa xa chỉ hướng một cái phương hướng diệp vũ thấy thế trên mặt lộ ra một vệ vui mừng đã rất gần lãnh nhận nghe vậy trên mặt thần sắc càng phát khó coi vội vàng nói hắc hồ mở ra q u é t hình mật thiết chú ý phải chăng có cự hình sinh vật xuất hiện hắc hồ hào tinh hạm mở ra q u é t hình các loại dò xét thủ đoạn lấy tinh hạm làm trung tâm tán phát ra ngoài báo cáo quan chỉ huy hắc hồ hào trong tinh hạm chuyển đến thanh âm r ồ n r ậ p tinh hạm ít ba trăm bốn mươi hai í năm trăm ba mươi hai z bốn mươi hai phương hướng xuất hiện cự hình sinh mạng thể tín hiệu lãnh nhận nghe vậy thần sắc biến đổi vội vàng lên tiếng nói rằng đem nó cụ thể tin tức hình chiếu đi ra bá một cái thân ảnh khổng lộ bị hình chiếu đi ra lãnh nhận nhìn xem hình chiếu đi ra hình tượng lập tức kinh ngạc thốt lên t i n h không bá chủ hủy s a bị hình chiếu đi ra hình tượng cùng loại một đầu cá v ò i mà cái này hình tượng lại thêm viễn cổ tinh không bá chủ tết tuổi cái k i a chính là hủy s a không nghi ngờ gì chắc vũ tiên sinh lãnh nhận nước g mắt nhìn diệp vũ thần sắc cấp bách nói rằng chúng ta m a u lui lại a thừa dịp hiện tại hủy s a cự thú đối với chúng ta còn không có hứng thú nói không chừng còn có thể chạy trốn nếu như lại trì hoan xuống dưới chúng ta cũng chỉ có thể tán thân hiệu thú để phá giặt ở diệp vũ ống tay á o khuôn mặt nhỏ nhắn b ở i vì lo lắng sợ h ã i mà có chút chẳng bệnh chắc vũ nếu không chúng ta rút đi a linh phong cùng khắc lệ đi hai người cũng nao nhao lên tiếng nói rằng chắc vũ chúng ta không làm gì được vì xa cự thú rút lui là lựa chọn tốt nhất đây chính là viễn cổ tinh không bá chủ chúng ta không được t r e o chọc tồn tại diệp vũ nhìn khắp b ố n phía nhìn xem thần sắc lo lắng đám người trầm giọng nói rằng ta biết ý của các n g ư ờ i các ngươi cũng không cần lại khuyên ta một hồi ta đem điều khiển một mình phi thuyền một mình đã qua các ngươi nhân cơ hội này trực tiếp rời đi nơi này đế pháp nghe vậy khẽ giật mình lập tức vội bằng nói như vậy sao được người đi ta cũng đi linh phong cùng khắc lệ t i hai người cũng thể thanh nói rằng chúng ta cũng đi diệp vũ không khỏi cười khẽ một tiếng lắc đầu nói rằng các ngươi đi làm gì cho hủy sa cự thú đưa bữa ăn a đưa tay vô vô đế pháp bả vai diệp vũ lên tiếng nói rằng yên tâm đi ta không có việc gì không được đế pháp hơi ngửa đầu quật cường nói rằng ngược lại ngươi không đi ta cũng không đi linh phong cùng khắc lệ t i hai người l i ế c nhau một cái lên tiếng nói rằng chúng ta cũng không đi diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ ai không phải b ư c ta ra tay vừa mới nói xong diệp vũ cũng chỉ tại đế pháp ba người trên thân điểm nhẹ một chút chắc vũ ngươi làm gì đế pháp nghi hoặc nhìn diệp vũ mong muốn di động thân thể lại phát hiện chính mình vậy mà căn bản không thể động đậy chuyện gì xảy ra ta thế nào không động được linh phong cùng khắc lệ t i hai người nghe tiếng mong muốn di động thân thể cũng tất cả đều phát hiện chính mình căn bản không thể di động m ấ y may chắc vũ mau vương chúng ta ra chắc vũ ngươi không thể vứt bỏ chính chúng ta một người đi diệp vũ không để ý đến đế pháp ba người quay đầu nhìn về phía lãnh nhận một hồi sau khi ta rời đi mang theo bọn hắn rời đi nơi này nhìn thật sâu lãnh nhận một cái diệp vũ trầm giọng nói rằng nghe rõ a lãnh nhận thần sắc phức tạp nhìn về phía diệp vũ một lát sau trịnh trọng nói minh m ạ c h trầm mặc một lát lãnh nhận hít sâu một hơi chắc vũ tiên sinh x i n bảo trọng diệp vũ nghe vậy k h o á t tay chặt lại quay người nhìn xem tinh hạm nhà kho đi đến lãnh nhận chờ một đám a nhĩ pháp chiến đội thành viên nhìn xem diệp vũ bóng lưng rời đi kìm lòng không được không người thi lễ một chiếc phi thuyền loại nhỏ thoát ly hát hồ hào tinh hạm hướng phía ủy xa cự thú phương hướng mau chóng đuổi theo hát hồ hào tinh hạm tại nguyên chố lơ lửng nửa ngày về sau thay đến hủy sa cự thú chiếm cứ tại tinh hải bên trong phát giác được mỹ vị tới gần trong mắt lóe lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng tới thân hình chật trợn hủy sa cự thú hưng phấn lắc lư thân thể từng đợt hư không chấn động khuyết tán ra đến số lượng đông đảo hành tình gặp hai bạn Kết. diệp vũ điều khiển phi thuyền loại nhỏ trong nháy mắt bóp méo một chút phát ra rợn người tiếng ma sát f r a n h diệp vũ trực tiếp đạp bay phi thuyền cửa khoang một mình bay v ọ t tại m ì n mông tinh hải phía trên ngừng hủy sa cự thú nhìn xem trước mặt nhỏ vẽ như là sâu kiến sinh vật hưng phấn cao một tiếng Tại hủy sa cầu cầu. cự thú hưng phấn há hốc miệng ra hướng diệp vũ bao phủ đã qua diệp vũ ngước mắt nhìn một t r ư ơ n g lớn như tinh cầu miệng lớn không khỏi lắc đầu cười khẽ một tiếng cái này đại gia hỏa thật đúng là không kén nan a tinh cầu giống như miệng lớn bao phủ diệp vũ tuyệt đối chạy không khỏi đi diệp vũ cũng không có ý định trốn thần thông tam thế thân tương lai thân một tiếng quát nhẹ thời gian trường hà hiện lên ở diệp vũ trên đỉnh đầu một đạo sừng sững tại thời gian trường hà ở xa thân ảnh hiện lên ở diệp vũ trong mắt người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt tóc dài cao bực khuôn mặt tuấn mỹ diệp vũ tương lai thân c ộ c c ộ c c ộ c thân ảnh nhẹ nhàng tùy ý cất b ư ớ c tại thời gian trường hà phía trên chậm dãi đi hướng diệp vũ b á thời gian trường hà thu lại đạo thân ảnh này cũng xuất hiện tại diệp vũ trước mặt người tốt quá khứ của ta bóng người nhìn xem diệp vũ trên mặt hiện ra một vệch m cười rực rỡ người tốt tương lai của ta diệp vũ nhìn xem bóng người giống nhau cười lên tiếng ha ha ha hai người nhìn nhau một cái lập tức cười ha ha một lát sau bóng người xoay người ngước mắt nhìn to như hàng tinh h ủ y s a cự thú hắc đại gia hỏa lại gặp mặt bóng người đưa tay lên tiếng c h à o h ủ y s a cự thú động tác có chút dừng lại nó không rõ vì cái gì lại đột nhiên toát ra một cái càng thêm mỹ v ị tiệc nhưng là một lát sau nó liền từ bỏ suy nghĩ nghĩ nhiều như vậy làm gì a n liền xong rồi ngừng miệng rộng mở ra hướng phía dưới bao phủ tốc độ nhanh hơn sách bóng người k h ẽ lắc đầu thở dài một cái xem ra đầu của nó thật là thoái hóa vừa mới nói xong bóng người trên thân hiện ra một thanh kiểu dáng cổ phát trường kiếm kinh lôi kiếm đây là diệp vũ tương lai thân bội kiếm kinh lôi thời gian không nhiều l ắ m bóng người tay cầm kinh lôi kiếm c h ồ m ngâm nói vậy thì một kiếm a tranh một giây sau kinh lôi kiếm ra khỏi v ỏ kiếm minh vang vọng hoàn v ũ chương một nghìn ba trăm mười bảy một kiếm chết chương một nghìn ba trăm mười bảy một kiếm chết thương lam đế quốc tiếp giáp tinh hà đế quốc một chỗ tinh n ự c vô số sinh mệnh trong cùng một lúc dừng lại tại trong thai của bọn hắn tựa hồ cũng nghe được một tiếng thanh thúy kiếm minh kiếm này minh như thế thanh thúy dường như ngay tại vang lên bên hai ngay tại lúc đó tại trong đầu của bọn hắn nhao nhao hiện ra một thân ảnh màu xanh nhạt hoa lệ trường bảo cao quan b vô tóc khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lại quan trì không rõ bóng người trong tay một thanh trường kiếm trường kiếm hơi r u n g tiếng kiếm reo văng lên một giây sau sông thiên kiếm khí quét ngang tinh hải dường như sông phá thiên địa công xiềng chém ra hữu nội c h a n h trường kiếm trở vào bao bóng người n h ả m chán ngáp một cái chậm dại biến mất không thấy gì nữa diệp vũ trước người tương lai thân thu hồi kinh lôi kiếm nhìn xem biến thành hai nửa vì xa cự thú nhàm chán ngáp một cái đưa tay một chiêu h ủ y sa c ự thú thân thể bên trong huyết dịch tinh hoa nhào nhào hướng phía tương lai thân tụ h ợ p tới một lát sau một quả to như nằm đấm sang trói như là bảo thạch huyết dịch xuất hiện trong tương lai thân lòng bàn tay quay đầu nhìn về phía diệp vũ tương lai thân đưa tay ném đi đem hủy sa c ự thú huyết mạch tinh hoa b ứ ớ c ra tới cho ngươi tương lai thân đánh giá diệp vũ một cái khẽ cười nói đi ta không thể dừng lại quá lâu đang khi nói chuyện thời gian trường hà một lần nữa nổi lên cộc, cộc, cộc, tương lai thân chân đạt thời gian trường hà càng chạy càng xa tinh không vô tận bên trong vừa ì sa sa địa, tay hoa, cự còn có trước cự mạch thú thi thể bắt ngát thế. Diệp vũ tay nắm lấy vì thú huyết mạch tinh phiêu phủ không mênh Diệp nói, nên rời đi. lặng lặng lấy nguyên mông nắm ngâm nên Ông! uy ở đó chấm Vũ vì mới nói xong hoa mỹ thời không thông đạo xuất hiện tại diệp vũ trước mặt bước chân một bước diệp vũ thân ảnh biến mất trong tinh không hắc hồ hào trong tinh hạng đế p h á p thân thân thể cứng ngắc cam tức nhìn lãnh nhận lãnh nhận thúc thúc nhanh thay đổi tinh hạng chúng ta không thể để cho chắc vũ một người lưu tại kia lãnh nhận nghe vậy lắc đầu lên tiếng nói rằng đại tiểu thư xin thứ cho ta lần này không thể nghe mệnh lệnh của ngươi nếu như chúng ta sẽ đi tuyệt đối là thập tử vô sinh nếu như đại tiểu thư muốn trách chờ trở, trở lại gia tộc t ổ n g bộ thuộc hạ tự mình hướng đại tiểu thư t h ỉ n h tội đế pháp nhãn bên trong lộ ra vẻ lo lắng trong đôi mắt thật to bịt kín một tầng hơi nước thật là lưu lại chắc vũ một người đối mặt huỷ xa cự thú hắn tuyệt đối sẽ chết lãnh nhận trên mặt lộ ra một vệ v ẻ phức tạp lắc đầu thở d à i nói đây là chắc vũ tiên sinh lựa chọn của mình phanh đế pháp cứng ngắc thân thể bỗng nhiên ngã sắt xuống nuốt nuốt cánh tay đứng người lên đế pháp phát hiện chính mình rốt cục có thể đậu phanh phanh linh phong cùng khắc lệ t i hai người giống nhau tuần tự ngã sấp xuống sau đó chống lên thân thể trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ta có thể động thật có thể động lấy lại tinh thần đế pháp bước nhanh chạy tới tinh hạm điều khiển trước sân khấu đưa tay đặt tại điều khiển đài cảm ứng khu hắc hồ ta lệnh cho ngươi thay đổi tinh hạm tiến về trợ giúp chắc vũ đế pháp phát động chính mình quyền hạn tối cao hắc hồ hào tinh hạm lập tức thay đổi phương hướng mở ra không gian kiêu dược đại tiểu t h ư lãnh nhận thấy thế gấp g ọ n nói rằng ngàn bạn không thể a hơn nữa đây cũng là chắc vũ tiên sinh yêu cầu đế pháp cắn chặt khoe môi trong mắt lõe lên vẻ kiên định ta mặc kệ ta nhất định muốn gặp tới chắc vũ linh phong cùng khắc lệ thi hai người chuyển bước đứng ở đế pháp thân sau tề thanh nói rằng chúng ta không thể bỏ xuống chắc vũ hắc hồ hào tinh hạ mở ra không gian khiêu dược rất nhanh liền đi tới diệp vũ rời đi phương hướng tự tinh hạ quét hình hạ một đầu có thể so với hàng tinh quái vật khổng lồ lẳng lặng lơ lửng trong tinh không chính ở chỗ này đế pháp nhãn con ngươi sáng lên điều khiển tinh hạ hướng cái phương hướng này trở tới cùng lúc đó trên tinh hạ mặt tất cả vũ khí tất cả đều đã làm tốt bổ sung năng lượng chuẩn bị vì thời có thể phóng ra đối mặt hủy s a cự thú không ai dám chủ quan mặc dù bọn hắn biết những công kích này đều là vô dụng công ở nơi nào trong tinh hạm đám người xuyên tấu h qua huyền cửa sổ thấy được hủy s a cự thú khía cạnh có thể so với hàng tinh hủy s a cự thú an tĩnh phiêu p h ù ở tinh không bên trong tản ra nặng nề vì thế làm người ta nhìn tới sinh lòng sợ hãi đại tiểu thư t u y thời chuẩn bị hỏa lực phóng ra đã đến đều tới lãnh nhận cũng không có biện pháp chỉ có thể một trận chiến đến cùng đế pháp tay đã bỏ vào tinh hạm vũ khí cái nút bắn phía trên chỉ cần hủy s a cự thú xuất hiện di động vô số vũ khí liền sẽ t ề t ề phóng ra chờ một chút linh phong xuyên thấu qua huyền cửa sổ nhìn xem an tĩnh hủy s a cự thú lên tiếng ngăn cản đế pháp đế pháp bội muội đầu này hủy s a cự thú có điểm gì là lạ hơn nữa chắc vũ đâu chúng ta không có nhìn thấy hắn thân ảnh đế pháp biết khoe môi trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống ô ô ồ chắc vũ khẳng định đã bị nó ăn ta muốn cho chắc vũ báo thù linh phong nhìn xem hủy xa cự thú nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng đế pháp bội trước không nên gấp đáp ta cảm thấy chắc vũ hắn có lẽ không có chuyện hơn nữa đế pháp nghe vậy trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng vội và nói g n hơn nữa cái gì linh phong nhìn xem vị s a cự thú một cái n g h i ê n mắt khó có thể tin nói ta cảm thấy đầu này vị s a cự thú giống như chết một câu kinh khởi ngàn cơn sóng chết đây không có khả năng lãnh nhận không chút do dự phủ định linh phong lời nói viễn cổ tinh không bá chủ cũng không hề có, có tử vong tin tức nghe đều chưa từng nghe qua linh phong trên mặt hiện lên vẻ chấn động lên tiếng nói rằng ta cũng không dám tin tưởng thật là các ngươi nhìn nó ánh mắt coi là thật không có nửa phần hào quang t â m mắt của mọi người rơi vào hủy s a cự thú trên ánh mắt tĩnh mịch mờ mịt không có nửa phần sinh cơ đây tuyệt đối không phải sinh mạng còn sống nên có ánh mắt đế pháp muội muội nhanh điều khiển tinh hạm tới hủy s a cự thú chính diện linh phong trên mặt lộ ra vẻ lo lắng lên tiếng nhắc nhở đế pháp ta biết đế pháp tâm thần căng cứng điều khiển tinh hạm trong tinh không t r ư ợ g đi tới hủy s a cự thú ngay phía trước tinh hạm dừng lại t â m mắt của mọi người xuyên thấu qua huyền cửa sổ nhìn về phía phía trước t một giây sau đám người tê tê hít sâu một hơi hoàn toàn chấn kinh tới không cách nào ngôn ngữ theo ngay phía trước nhìn lại vì sa cự thú trên thân thể có một đạo hẹp dài vết thương chính là vết thương này đem vì sa cự thú chém thành hai nửa cái này sao có thể lãnh nhận dẫn đầu kinh ngạc thốt lên khắp khuôn mặt là vẻ chấn động viễn cổ tinh không bá chủ vì sa vậy mà chết còn lại đám người lấy lại tinh thần trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin được đây chính là tinh không bá chủ vậy mà thật tử vong hơn nữa còn không phải tự nhiên tử vong là bị người giết chết đến cùng là ai có thể có như thế lực lượng kinh người chỉ có một đạo vết thương đây là một kích mất mạng a chẳng lẽ là trác vũ tiên sinh phải biết là chắc vũ tiên sinh một người lưu lại đối mặt huỷ sa cự thú a chắc vũ hắn đến cùng là hạng ư ờ i gì huỷ sa cự thú chết đế pháp lẩm bẩm nói kia chắc vũ đâu chắc vũ ở nơi nào chương một nghìn ba trăm mười tám huyết mạch tiên thiên thần ma chương một nghìn ba trăm mười tám huyết mạch tiên thiên thần ma võ minh tổng bộ t i n h thất hoa mỹ dị thời không thông đạo chống rông xuất hiện một thân ảnh từ đó cất bước mà ra、Rồi. chúc mừng túc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo trị hai nghìn điểm、Rồi. chúc mừng túc chủ trộm lấy tấn thăng cấp bốn đạo giả、Rồi. chúc mừng tốc chủ trộm lấy viễn cổ tinh không bá chủ hủy sao huyết mạch tinh hoa phải t r ă n g rút ra linh tính diệp vũ đứng vững v à n g thân hình hệ thống liên tiếp thanh â m trong đầu văng lên diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn hệ thống cấp bốn đạo giả có cái gì không giống vừa mới nói xong diệp vũ trong đầu chuyển đến hệ thống đối với cấp bốn đạo giả giới thiệu cấp bốn đạo giả có thể định vị trước đó chỗ trộm lấy thế giới lần nữa tiến hành trộm lấy diệp vũ nghe vậy thần tình trên mặt vui mừng như thế nói đến chẳng phải là có thể lần nữa tiến về tinh hà đế quốc hoặc là sớm nhất kiếm thảo chỗ tu chân đại thế giới mai rủa chỗ hồng hoang đại thế giới đạt được dẫn lôi tẩy luyện quyết kiếm tu thế giới lấy chủ vi tôn ma chủ thế giới lấy trận pháp làm cơ sở thương khung đại thế giới chuyên môn tu luyện lục thân c à n nguyên đại lục có thiên đ ỉ n h chân thế thần phạm đại thế giới tại những thế giới này bên trong diệp vũ chỉ là vội vàng t ư biệt còn chưa từng dương vùng lộc triều thuộc bể tiết mối bất quá bây giờ cái này đều không phải là sự tình trở thành cấp bốn đạo giả nếu như diệp vũ bằng lòng lần tiếp theo tiến hành trộm lấy liền có thể tại những thế giới này bên trong tự chủ lựa chọn hệ thống thanh âm nhắc nhở tại bằng lòng trong đầu v ă n g lên diệp vũ cúi đầu nhìn xem trong tay huyết mạch tinh hoa trong mắt tinh quang lõi lên rút ra ông vô hình chấn động nào qua diệp vũ trong tay huyết mạch tinh hoa chống giống lơ lửng thường kia từng sợi huyết sắc x ư ơ n g mù theo gió mà qua vẹn vẹn chốc lát sau huyết mạch tinh hoa liền đã tiêu tán hơn phân nửa cuối cùng chỉ còn lại một giọt hơi mở trạm g i ọ t nước g i ọ t nước lơ lửng ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện tựa như có thể tùy thời phá không mà đi diệp vũ ánh mắt nhìn chăm chú lên dọc nước thân sắc dần dần đắm chìm trong đó một vài bức hình tượng xuất hiện tại diệp vũ trong đầu. đây là diệp vũ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt và ngắn ông thời gian trường hà không hiểu hiện lên ở diệp vũ trên đỉnh đầu dọn nước dường như nhận lấy vô hình dẫn dắt chậm dại hướng phía thời gian trường hà chuyển đi diệp vũ đột nhiên bừng tỉnh đưa tay đem dọn nước t r ộ p vào trong lòng bàn tay b á thời gian chi lực tự dọn nước bên trong b ộ c phát trong khoảnh khắc diệp vũ bàn tay liền tựa như kinh nghiệm thời gian gia tốc đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ già yếu xuống dưới chuyện gì xảy ra diệp vũ thấy thế đột nhiên giật mình bất quá cũng may này thời gian kéo dài rất ngắn ông thời gian trường hà biến mất dọn nước bạo động lực lượng thu lại diệp vũ g i à n mua bàn tay dần dần khôi phục sức sống hô thở phào m ộ t hơi diệp vũ hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem bàn tay nắm chắc hệ thống dọn này trong suốt đồ vật đến cùng là cái gì không đợi diệp vũ chờ lâu hệ thống thanh âm trong đầu văng lên tiên h tiên thần ma thần một g i ọ t máu tiên h tiên thần ma diệp vũ trong mắt lóe lên v ẻ kinh dị tiên h tiên thần ma đạn sinh tại h ố n đ ộ i bên trong hệ thống thanh âm văng lên lực chi thần ma b ằ n cổ hủy diệt thần ma la hậu lúc chi thần ma thần không chi thần ma nhún mày phong thần ma dương tiên thiên thần ma ba n g h n lấy lực hủy d i ệ t thần nhốn m ả y là mạnh nhất tiên thiên thần ma đại chiến cuối cùng lấy lực chi thần ma bản cổ chiến thắng còn lại tiên thiên thần ma hoặc bị giết chết hoặc bị chấn áp bản cổ khai tiên phá vỡ hỗn độn về sau ba n g h n thần ma cũng tất cả đều biến mất tung tích túc chủ trong tay giọt này chính là lúc chi thần ma thần huyết dịch nghe nói hệ thống giới thiệu diệp vũ trên mặt trấn kinh chi sắp thật lâu m ớ i t á n đi một giọt tiên thiên thần ma huyết dịch liền đã sớm một đầu viễn cổ tinh không bá chủ như vậy lúc chi thần ma thần đến cùng cường hãn đến trình độ nào diệp vũ không dám tưởng tượng cũng tưởng tượng không đến thật lâu diệp vũ hít sâu một hơi bình phục tâm tình kích động trong lòng hệ thống ta có thể hay không d u n g hợp thần huyết mạch có thể chỉ cần t ú c chủ tiêm vào huyết mạch d u n g hợp d ự thể liền có thể d u n g hợp giọt này tiên thiên thần mạ thần huyết mạch diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ vui mừng lật tay lấy ra huyết mạch d u n g hợp d ự thể đem nó rót vào thân thể về sau diệp vũ lên tiếng nói rằng hệ thống bắt đầu d u n g hợp huyết mạch ông chậm rãi mở ra bàn tay nơi lòng bàn tay một g ọ t hoa mỹ huyết dịch đột nhiên nở d ậ ngân huy sắc và mang một giây sau diệp vũ cảm giác n g tâm đau xót t i ê h i ế n thiên thần ma thần huyết dịch đã chạm vào diệp vũ trong thân thể a vô biên kịch liệt đau nhức khiến diệp vũ ngựa đầu thét l ạ i lập tức mắt tôi xâm lại đại não bởi vì bảo hộ biện pháp mà lâm vào hôn mê võ minh đại sảnh lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người ngay tại thương thảo nhật quốc tình hình gần đây trong hai trận nghe một tiếng y ế u đất kêu đau a i tiêu chiến thiên đột nhiên ngầm đầu lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân lý ngộ chân chầm tư một lát đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía tính thất phương hướng không tốt là sư đệ tiêu chiến thiên nghe vậy đột nhiên giật mình diệp vũ sư thúc hai người đứng người lên thân hình chất động đi tới diệp vũ tính thất bên ngoài sư thúc chúng ta đi vào a tiêu chiến tiên quay đầu nhìn lý ngộ chân lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân nhìn xem tính thất cửa lớn đóng chặt chầm ngâm một lát sau cắn răng nói rằng tiến f h a n h lý ngộ chân lòng bàn tay kình lực phun một cái trực tiếp đem tính thất đại môn đánh nát lập tức bước chân một bước đi vào trong tính thất một giây sau lý ngộ chân bước chân ổn định ở nguyên địa. trong tính thất diệp vũ đóng chặt hai con ngươi chống d ô n trôi lơ lửng một đầu mái tóc đen nhánh giờ phút này vậy mà biến thành ngân huy tri sắc vô hình khí thế tự diệp vũ trên thân phát ra Làm người sư túc h ngoài cửa tiêu chiến thiên thấy lý ngộ t r â n sững sờ tại n g u y ê n chỗ không khỏi lên tiếng hỏi thăm chuyện gì xảy ra và anh không đợi lý ngộ t r â n đ á p lời võ minh tổng bộ phạm vi linh khí bỗng nhiên bạo động cùng bạo linh khí quét sạch như nước thủy triều hướng phía diệp vũ vị trí cấp tốc tụ lại mau lưu lại lý ngộ chân một tiếng quắc nhẹ mong muốn rời khỏi tính thất một giây sau vô hình chấn động tự diệp vũ trên thân phát ra bao phủ tại trong tính thất tính thất bên ngoài tiêu chiến thiên nhìn xem trong tĩnh thất lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra một vệ vẻ hoảng sợ chỉ thấy lý ngộ t r â n giờ phút này ngay tại xảy ra một loại quỷ dị biến hóa khi thì thời gian trôi qua giá mua già trên tám mươi tuổi khi thì thời gian rút lui tóc trắng biến thành đen tựa như thời gian tại lý ngộ t r â n trên thân đã đã mất đi nó vốn có công hiệu frank lý ngộ t r â n cảm giác chính mình tựa như lâm vào thời gian vũng bùn bên trong sinh lòng sợ hãi đồng thời lý ngộ t r â n dưới chân đột nhiên phát lực thân thể thối lui ra khỏi tĩnh thất hô thở p à o một hơi lý ngộ chân trên người dị thường chậm dãi biến mất ngày quốc kinh biến t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười chín ngày quốc kinh biến sư thúc vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tiêu chiến tiên nghi hoặc nhìn lý ngộ chân lên tiếng dò hỏi lý ngộ chân trịnh trọng nhìn xem trong tinh thất d i biến trầm giọng nói rằng không biết rõ b ấ t quá đây hết thảy cũng đều là sư đệ làm ra tiêu chiến thiên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng vậy làm sao bây giờ diệp vũ sư thúc sẽ không xảy ra chuyện a lý ngộ chân lắc đầu ngữ khí ngưng trọng nói rằng chuyện khẩn cấp chúng ta trước phong tỏa nơi này sư đệ giờ phút này ở vào một loại trạng thái quỷ dị chúng ta tuyệt đối không thể p h ả yêu tới hắn tiêu chiến thiên nghe tiếng nhẹ gật đầu、tất. ta cái này sai người phong tỏa tại tiêu chiến thiên ra lệnh một tiếng võ minh tinh nhuệ đệ tử nhao n h a u xuất động tại diệp vũ tính thất ngoài trăm thức gây dựng một đạo vòng phòng hộ âm âm linh khí bạo động đã dẫn phát thiên tượng d ị biến võ minh tổng bộ trên không tu h ợ p nặng nề mây đen vô tận lôi đình lập lòe một bức tận thế giống như cảnh tượng mây đ e n hạn g một đạo linh khí vòng xoáy chống giống tạo ra hải lượng linh khí hướng phía tính thất quán chu x u dưới một đạo khí thế cường hãn phóng lên tận trời võ minh đệ tử tại đạo này khí thế uy hết hạn tất cả đều không người xuống lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người đứng ở đằng xa nhìn xem ở vào bạo phong nhãn t i n h thất trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng sư thúc diệp vũ sư thúc đây là có chuyện gì thế nào đột nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy tiêu chiến thiên thần sắc lo lắng nhìn về phía t i n h thất lên tiếng hỏi thăm lý ngộ t r â n lý ngộ t r â n khẽ vớt sợi dâu trầm giọng nói rằng an tâm chờ đ ợ i a sư lệ cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ còn thiếu a linh khí sung kích kéo dài thời gian uống cạn trung trả rốt cục ngừng nghỉ xuống tới võ minh tổng bộ trên không mây đen tan hết mọi người ở đây tất cả đều thở dài một hơi trong tính thất diệp vũ lơ lửng thân thể rơi xuống đất chặt chẽ hai con n g ư ơ i c h ầ m rãi mở ra b á một đạo điện quang s ẹ t qua trong tính thất đ ố n g nhiên sáng lên thiên phủ cảnh đệ tam trọng diệp vũ thực lực vậy mà nhảy qua thần du cảnh theo động hư cảnh nhảy lên trở thành thiên phủ cảnh đệ tam trọng cùng lúc đó diệp vũ thân thể cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất hệ thống một tiếng quát nhẹ hệ thống bảng trong nháy mắt hiện lên ở diệp vũ trong óc nhân tộc diệp vũ cấp bốn đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể huyết mạch tiên thiên thần ma thần yếu ớ t trộm lấy số lần không đại đạo trị một nghìn ba trăm linh một nghìn chín trăm linh thiên phú bay bài thuật ủy môn m ộ ư ơ i ba kim trâm che mặt ca vương bảo hộ quan hoàn nguyên rủa quan hoàn luật đấu thuật máy móc điều khiển văn học t ô n g sư nữ quỷ quyền luyến thợ rèn thần cấp ma chủ linh năng cải tiến ghen sinh vật kỹ thuật công pháp đế kinh thật sinh tử phủ tinh thần lực hạng giống vườn kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu h i ể u i ự u chuyển luyện đan thuật cao cấp vân văn chân pháp kim cương ma v i quyết huyết chiến thập phương cẩn t h n g chỉ xích thiên a i trong lòng bàn tay cả côn hỏa diễm tôn chủ thần chi mắt mệnh vận chi huyền hàn băng chống cự, tam thế thân vật phẩm, chân môn dược thủy, kha nam cùng khoảng kính mắt, long môn ngọc khác, tương tư nhận chữ vật, bộ bộ cao cái vật lửa, đổ thần áo choàng, một phương linh điển, khóa lại, tu luyện, thất, khóa lại, đ ă n g tiên lâu, kỳ vật, huyết liên t ử bảy, câu linh vòng t h u ậ t hạ, uy c h ấ n tiên, nhiếp tiểu tiến, thôi minh tri, nô tường h tử, cảnh lương khế ớt tú, sáu cánh thiên tầm, mới sinh k ỳ rút thưởng số lần, không diệp vũ ánh mắt rơi vào hệ thống bảng huyết mạch phía trên, thiên tiên thần ma thần, yếu ớt, mặc dù là yếu ớt huyết mạch, cái này cũng khiến diệp vũ đã x bất luận là thân thể cường hãn trình độ vẫn là thể lực linh lực số lượng dự trữ đều đã tăng mấy lần có thể nói diệp vũ giờ phút này chính là một đầu cỡ nhỏ tinh không cự thú hơn nữa có thần huyết mạch g i a t r ì diệp vũ thần thông mệnh vận c h i huyền cùng tam thế thân uy lực sẽ để cao mấy lần thu hồi hệ thống bảng diệp vũ hưng ơ phấn nắm chặt n ắ m đấm cái này s ó n g trộm lấy ra sức hệ thống ta hiện tại tiên thiên thần ma thần huyết mạch vẫn là yếu đớt trạng thái làm sao có thể tăng lên huyết mạch diệp vũ nhìn xem huyết mạch đằng sau đánh dấu yếu ớ t hai chữ lên tiếng hỏi thăm hệ thống hoặc là hấp thu thời gian phát tắc mảnh vỡ thời gian chi lực phát tắc mảnh vỡ diệp vũ nghe vậy không khỏi nhúng mày hai loại đồ vật diệp vũ hiện tại không có bất kỳ cái gì đầu mối một lát sau diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ thoải mái bây giờ không phải là nghĩ những thứ này sự tình thời điểm vẫn là ngẫm lại thế nào cùng sư minh nói đi vừa rồi làm ra đậu tĩnh có vẻ lớn a diệp vũ thanh tỉnh về sau sau khi hôn mê chuyện đủ số khắc sâu vào trong óc mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ diệp vũ đẩy ra tính thất đại môn đi ra ngoài sư minh ngước mắt nhìn nơi xa lý ngộ chân vẻ lo lắng diệp vũ trong lòng ấm bước chân một bước diệp vũ liền đã đi tới lý ngộ chân trước mặt yên tâm đi ta không sao tiêu chiến tiên nhìn xem đột nhiên đến diệp vũ n à o n à o diệp vũ sư thúc tóc của người tóc diệp vũ nhữ mày lại đưa tay triệu ra một mặt băng kính diệp vũ thấy được chính mình giờ phút này bộ dáng vào mắt chính là một đầu sán lạ ngân huy s ắ c tóc dài khuôn mặt song mỹ anh tuấn một thân khí chất càng phát ra cao quý uy nghiêm diệp vũ đầu tiên là khe giật mình lập tức minh ngộ tới đây cũng là dung hợp tiên tiên thần ma thần huyết mạch di chứng diệp vũ sư thúc mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra tiêu chiến tiên hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ nghe vậy mỉm cười lên tiếng nói rằng vừa mới lâm vào đốn ngộ bên trong có chút tâm đắc có chút tâm đắc tiêu chiến tiên nghe vậy không khỏi l i ễ u lơi nói rằng nhìn cái này kinh tiên tận thế giống như hợp tĩnh sư thúc ngươi cái này đoạt được thật là thật khó lường tiêu chiến tiên trên mặt lộ ra mỉm cười diệp vũ không có việc gì tiêu chiến tiên cùng lý ngộ t r â n tự nhiên cũng sẽ không tại truy đến cùng giải trừ cảnh giới ba người đi tới võ minh đại sảnh sư minh ta tĩnh tú mấy ngày ba người từng cái ngồi xuống diệp vũ lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân lý ngộ t r â n khẽ ư ớ t sợi dâu lên tiếng nói rằng bảy ngày bảy ngày diệp vũ nghe vậy trầm m ặ t một lát lên tiếng nói rằng nhật quốc phương diện hiện tại thế nào lý ngộ t r â n lắc đầu thở dài một cái ánh mắt lộ ra một vệ bi thương bảy ngày thời gian nhật quốc đã thành một chỗ quỷ vực vạn quỷ phệ hồn phía dưới nhật quốc dân chúng bình thường đã sớm t à n lụi hầu như không còn ngoại trừ nhật quốc sớm đã không có người sống h u y ế quan sát khí trung thiên nhường nơi đó trở thành một chỗ người sống chớ tiến chi điện diệp vũ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ tĩnh dị đã đến loại trình độ này a còn lại tu hành giới phản ứng đâu lý ngộ chân khẽ ư ớ t sợi dâu t r â m giọng nói rằng quang minh giáo hội đông hoàng tuyết quốc nguyệt thần đều dẫn đội đi đến n h ậ t quốc chứ này còn có cái khác tu hành giới tán tu số lượng không ít mặt khác lý ngộ chân dương mắt nhìn về phía diệp vũ thân tình trên mặt có chút do dự c h ư một nghìn ba trăm hai mươi vị dị tế đàn trương một nghìn ba trăm hai mươi vị dị tế đàn mặt khác cái gì diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân trên mặt vẻ do dự trong lòng có hơi hơi gấp chẳng lẽ võ minh bên trong có người đi lý ngộ chân nghe vậy thở dài một cái là yến phật vũ cái gì diệp vũ giật mình n g h ĩ không ra lại là yến phượng vũ nàng thế nào trở về nhật quốc chẳng lẽ các ngươi không có ngăn đón nàng a lý ngộ t r â n trên mặt lộ ra một vệ vệ bất đắc dĩ lên tiếng nói rằng chúng ta đương nhiên ngăn cản thật là ngăn không được a ngăn không được diệp vũ nhìn xem lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người hai người các ngươi đều là t r ú c cơ cảnh vậy mà ngăn không được yến phượng vũ lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người lẫn nhau liếc nhau một cái khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ thật không có ngăn lại yến p ư ợ n g vũ thực lực rất mạnh tuyệt đối đạt đến linh đại cảnh linh đại cảnh diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc nàng thế nào tăng lên nhanh như vậy lý ngộ t r â n nghe vậy trầm ngâm nói lúc ấy đến phượng vũ trạng thái rất kỳ quái thế nào kỳ quái p h á p lý ngộ t r â n nói tiếp nàng giống như biến thành người khác lại hình như không thay đổi l á t đầu lý ngộ t r â n nghi hoặc vạn phần nói rằng ngược lại nàng lúc ấy rất kỳ quái ta đã biết diệp vũ thần sắc trịnh trọng nói lần này ta đi nhật quốc sẽ đem nàng mang về lý ngộ t r â n ngước mắt nhìn diệp vũ lên tiếng nói rằng sư đ ệ ngươi đối lần này nhật quốc d ị biến có ý kiến gì hay không diệp vũ trầm tư một lát mở miệng nói ra hẳn là cùng âm dương sư an ngồi tỉnh minh thoát không khỏi liên quan đám này âm dương sư am hiểu tại quỷ vật liên hệ lần này bách quỷ dạ hành nói không có quan hệ gì với bọn họ ngươi tin không lý ngộ chân nghe vậy nhẹ gật đầu nghi ngờ nói rằng thật là bọn hắn làm ra bách quỷ dạ hành nhật quốc đều nhanh muốn diệt quốc chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì diệp vũ suy tư một hồi trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu sự kiện lần này an bồi tình minh đám này âm dương sư chỉ sợ cũng là bị người xem như công cụ phía sau màn một người khác hoàn toàn lý ngộ chân ngưng thần nhữ m à một lát sau nhãn tỉnh sáng lên sư đệ ngươi nói là an bồi tình minh cái k i a tất thần hai đôi hồ yêu t h a n h vũ diệp vũ nhẹ gật đầu ngưng trọng nói rằng nói cụ thể hẳn là thương triều nữ đế đắc kỷ tê lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên nghe vậy hít sâu m ộ t hơi trên mặt lộ ra v ẻ kinh ngạc thương triều nữ đế an bồi tình minh muốn làm gì chỉ sợ là vì thu thập sinh linh khí huyết sát khí a diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía nhật quốc phương hướng cách xa và dặm diệp vũ đều có thể phát giác được cái hướng kê sát khí ngất trời và khí huyết chi lực ở chỗ này nói cái gì đều vô dụng muốn biết c h â tướng cũng chỉ có tự mình tiến về nhìn xem diệp vũ đứng người lên cất bước đi ra võ minh đại sảnh sư minh các ngươi lại tại tổng bộ chờ ta đi một chút liền đến vừa mới nói xong diệp vũ bên cạnh thân vang lên một tiếng kiếm minh tranh kinh lôi kiếm xuất hiện tại diệp vũ bên cạnh thân trôi nổi tại giữa không trung diệp vũ thả người nhảy lên đứng ở kinh lôi trên thân kiếm tranh kiếm minh vang vọng trời cao diệp vũ đã ngự kiếm mà bay biến mất không thấy hình bóng ngự kiếm phi hành hướng du thương n ô mộ bắc hải thật khiến cho người ta hướng ra phía ngoài a lý ngộ chân nước mắt nhìn diệp vũ rời đi phương hướng ánh mắt lộ ra vẻ hơn mộ một bên tiêu chiến thiên nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười sư thuốc làm gì hâm mộ chờ sư thuốc tu hành có thành cựu cũng có thể như diệp vũ thúc thúc đồng dạng ngự kiếm mà bay lấy thân ngự kiếm diệp vũ rất nhanh liền đi tới nhật quốc cảnh nội đứng ở trên tầng mây diệp vũ cúi đầu nhìn xuống nhật quốc ngày xưa phồn hoa quốc gia giờ phút này sớm đã sinh cơ hầu như không còn vô biên sắc khí hoa khí ngưng kết thành nặng nghề mây đen đặt ở nhật quốc trên không xông vào mũi chính là nồng đậm biết tinh chi khí diệp vũ đẻ xuống kinh lôi kiếm đứng ở nhật quốc thổ địa phía trên vừa mới rơi xuống đất diệp vũ trong mắt liền lộ ra một vẻ vẻ kinh dị ngoại trừ sát khí ngất trời hoang khí và khí huyết chi lực nhật quốc linh khí hàm lượng cũng cao không hợp t h ó i thưởng là một loại nào đó trận p h á p a diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư rách nát hoang vu trên đường phố không có bất kỳ cái gì người đi đường hai bên nghe cầu vông đèn còn đang không ngừng lập l ò diệp vũ dạo bước đầu đường phong thích tinh thần lực bốn phía quất hình sau một khắc diệp vũ khe cho mày lấy diệp vũ như hôm nay phủ cảnh thực lực linh dắt quét qua có thể nhìn khắp nhật quốc nhưng là bây giờ diệp vũ chỉ có thể phát giác được phụ cận ngàn mét khoảng cách linh giác dò xét phạm vi bị rút ngắn rất nhiều là bởi vì nơi này toán khí n g ú t trời cùng sát khí a dọc theo đường đi diệp vũ một đường không ngừng không có một cái nào người sống cũng không có chút quỷ vật vết tích dường như nhật quốc đã trở thành một tòa không người quốc đã yến sư tỷ cùng người thần đông hoàng đã tới vậy thì tuyệt đối lưu lại vết tích ở chỗ nào tìm kiếm đám người g i ấ u vết lưu lại diệp vũ ánh mắt nhìn về phía một chỗ ngóc n g c h nơi đó lưu lại một bãi ám hát sắc vết tích hẳn là huyết dịch khô cạn sau lưu lại trên đường phố lưu lại rất nhiều loại này ám h ắ t sắc vết tích nhưng là k i a một c h ỗ không giống bình thường diệp vũ ở trong đó đã nhận ra còn chưa tan đi tận y ế u đất linh lực cái này linh lực cho diệp vũ một loại cảm giác quen thuộc đây là thuộc về người tu hành huyết dịch là đông hoàng diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ kinh dị đông hoàng thực lực tại diệp vũ trong mắt mặc dù chẳng ra sao cả nhưng đó là tương đối mà nói xem như thượng cổ đại năng phân hồn chuyển thế đông hoàng kỳ thật dễ dễ chê người có thể làm đông hoàng thụ thương xem g a địch nhân không thể khinh thị đưa tay một chiêu một dọn còn chưa khô cạn huyết dịch bị diệp vũ rút ra cũng chỉ điểm nhẹ một đạo phù lục trong nháy mắt thành hình chui vào trong máu truy tung phủ đốt một tiếng quát nhẹ huyết dịch hướng về một phương hướng bay thật nhanh diệp vũ đi theo huyết dịch về sau ven đường truy lùng đã qua nhật quốc trung tâm nguyên quốc đô kinh đô ngôi thành thị phồn hoa này giờ phút này đã biến t ĩ n h m ị c h nặng nề gây mùi khí huyết tụ tập ở chỗ này tựa như sắp ngưng kết thành thực chất vô tận sát khí cùng oán khí ngưng tụ thành âm lãnh sương mù trong sương mù lở mở hình như có âm hồn không ngừng du đãng một toà cựu tàng lầu cao tế đàn đột một từ mặt đất mọc lên nhìn kỹ lại tạo tế đàn vật liệu lại là từng trồng b ạ cốt h c tế đàn phía trước lấy an bồi tình minh cầm đầu âm dương sư cùng chịu đự đang bị giảm xuống đất trong miệng thì thào có tử hồ yêu thanh vũ quỷ sát tại an bồi tình minh một bên sau lưng bốn đầu cái đ ô i nhẹ nhàng lay động một đôi hẹp dài thú đồng bên trong tràn đầy vẻ trờ mong nhanh hơn nhanh hơn chủ nhân nô tỳ liền phải nên đón ngài g á n g lâm rời xa tế đàn một bên xó xỉnh bên trong tiến vũ n g u y thần đông hoàng đám người thân ảnh tình lĩnh xuất hiện n g u y thần ngươi biết cái này tế đàn là làm cái gì a đông hoàng thanh âm trầm thấp vang lên một lát sau n g u y ệ n thần thanh lanh thanh â m chuyển đến đây là một tòa đại trận h ạ n tâm triệu hoàn tế đàn toàn bộ nhật quốc đều trở thành một tòa phá giới đại trận vì chính là triệu h o á n thương triệu nữ đế giáng lâm t r ư ơ nghe t ư trương thương ơ n nữ nữ hoán Giáng n g g triệu triệu triệu đát đế, đế, kỷ kỷ kỷ h Lâm. được nguyễn thần lời nói đông hoàng trên mặt thần sắc bắt đầu ngưng trọng xuống tới n g ầ n đầu nhìn về phía nơi xa đột một từ mặt đất mọc lên bạch cốt tế đàn đông hoàng n g ự a khí trầm trọng nói lớn như thế chiến trận đến lúc đó giáng lâm chỉ sợ không chỉ là đắc kỷ còn có nàng hổ báo lang kỵ a n g u y ệ t thần nghe vậy trên mặt thanh lãnh thần sắc có hơi hơi ngưng đắc kỷ xem ra là muốn được ăn cả ngã về không nhất định phải tại linh khí hoàn toàn bộ phát t r ư ớ c ngăn cản nàng nếu không tổ địa chi linh tranh đoạt liền không có chúng ta chuyện một bên đông hoàng trên mặt thần sắc dần dần âm chầm xuống đồng thời trong lòng suy nghĩ muốn hay không bắt t r ư ớ c đắc kỷ lấy huyết trận triệu h o à n đông hoàng thái nhất chân t h â n hàng thế n g u y ệ t thần quay đầu nhìn về phía trầm mặt đông hoàng hàn mang trong mắt lóe lên người đ a n g suy nghĩ gì chẳng lẽ cũng dự định bắt trước đầu kia bốn đôi hồ yêu không thành đông hoàng nghe vậy trên mặt thần sắc k h biến người khan một tiếng nói rằng làm sao có thể cái này bốn đôi hồ yêu diệt tuyệt một nước quả thực tán tận tiên h lương bản tọa há có thể cùng nàng đồng dạng n g u y ệ t thần nghe vậy hử l ệ n h một tiếng thanh âm thanh lệ lập tức văng lên không có liền tốt nếu không đừng trách bản cung không để ý viêm dương h u n g u y ệ t hai tông tình nghĩa đưa ngươi tại chỗ c h á n giết đông hoàng thân thể hơi chấn động một chút ánh mắt cục xuống hiện lên một vệ ánh sáng lạnh n g u y ệ t thần xin yên tâm bản tọa tuyệt đối không làm được đổ thành diện quốc sự tỉnh nguyễn thần cùng đông hoàng hai người sau lưng cách đó không xa t ế n p ư ợ n g vũ một bộ hoa lệ chiến giáp tay cầm huyết sắc chiến đao cái này bốn đôi hồ yêu quả thật nên chết vậy mà vì đạt tới mục đích mà diệt s á t một nước ước vạn sinh mệnh chiến ý như lửa bao phủ tại yến phượng vũ quanh thân trong mắt l ử a giận như muốn hóa thành thực chất đem hồ yêu thanh vũ đốt cháy hầu như không còn n g u y ệ t t h ầ n hơi kinh ngạc nhìn về phía yến phượng vũ ngựa khí thanh lanh nói ngươi là yến phượng vũ võ đế lưu triển huyết mạch cũng là thật có mấy phần võ thần dáng vẻ yến phượng vũ nằm thật chặt trong tay chiến ao trầm giọng nói rằng chúng ta bây giờ làm thế nào trực tiếp giết đi qua nguyện thân nhìn xem chiến ý trùng thiên yến p ư ợ n g vũ không khỏi cười khẽ một tiếng thật đúng là võ thần huyết mạch ngay cả phong cách làm việc đều một mạch tương、thừa. trước không đội n g u y ệ t thân nhìn phía xa bạch c ố t tế đ à n đại trận đã thành hiện tại coi như chúng ta giết bọn hắn cũng không hề dùng tạm thời tính dưỡng tinh thần chờ đợi cường địch đến a bạch c ố t tế đ à n trước lấy an bồi tình minh cầm đầu âm dương sư cùng chịu đựng vì giảm trên đất trong miệng nói lẩm bẩm phía trên bầu trời tụ tập sát khí cùng đoán khí điên đảo thiên cơ vận hành tụ lại mà đến tiếp vân bởi vì không có mục tiêu c h ầ m chạp chưa từng rơi xuống t r o m g một áp lực phô thiên cái địa mọi người ở đây tất cả đều cảm giác được ngực dường như bị đẻ ép một toàn đội lớn、Và、anh nháy mắt sau đó vô tận khí huyết chi lực tự đại mà phía trên n g h ị c h sông thăng tiên nhật quốc đại đ ị a bên trên lập lòe lên vô số đạo huyết sắc trận văn vây quanh bạch c ố t tế đàn tạo dựng thành một tòa thông thiên triệu hoán đại trận ông huyết sắc trận văn dần dần thắp sáng bạch c ố t tế đàn phía trên hư không t r o n g khoảnh khắc bị đông cứng f h a n k một tiếng v a n g dọn hư không dường như một mặt đánh vỡ tầm gương đã nứt ra mấy đạo t h â m thúy v ế t rách tên ẩm tên ẩm liên tiếp hai tiếng thê lương thú giống từ cách xa trong hư không chuyển đến lòng của mọi người bận tùy theo đột nhiên nhảy một cái tới đông hoàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không vỡ ra khẽ hở dưới thân thể ý thức căng thẳng lên. Frank. Soạn. một giây sau hư không trực tiếp bị đánh phá từng mảnh không gian mảnh vỡ bắn bay đ e n nhánh không gian thông đạo hiện lộ ra Kết. một cái giữ tận thú chảo từ trong hư không r ò ra đem vỡ vụn không gian xé rách càng phát ra lộn xộn sau một khắc một cái dao long l ộ ra đầu dòng hư không phát ra một tiếng thê lương thú minh tên g ẩ m dao long đầu dòng bãi xuống thân thể đột nhiên thoát ra đường hầm hư không hoa lạp lạp lạp ngay sau đó trận xiềng xích dắt kéo hoạt động t h a nhâm vang lên t i ế n phượng vũ ngưng thần xem xét lập tức giật mình thì ra cái này giao long lại bị thô to xiềng xích trói buộc như là một đầu kéo xe châu ngựa là thương triệu nữ đế đ ắ t kỷ giao long và kỵ n g u y ệ t thần thanh lanh thanh em vang lên theo trận trận hàn khí thấu xương tự n g u y ệ t thần trên thân phát ra xem ra n g u y ệ t thần đã toàn bộ tinh thần đều có làm xong thủy thời tính toán ra tay tên ẩm giao long lơ lửng từ trong hư không lôi kéo ra một k h u n g uy nghiêm hoa lệ xét lỗi đ ắ t kỷ nông hoàng vừa mới nhìn thấy xét lỗi lập tức kinh hô một tiếng trước mắt bộ này giao long lạc ư ớ i hoa lệ uy nghiêm xét lỗi chính là thương triều nữ đến g ự a giá b ạ c h quốc tế đàn t r ư ớ c quỷ sát hồ yêu thanh vũ nhìn thấy xét đ ổ i lập tức kích động hưng phấn thân thể run dày đem đầu chống đỡ trên mặt đất hồ yêu thanh vũ ngự a khí kích động bản phần h ô nô tỷ cùng kính tôn chủ giáng lâm một bên an bồi tình minh theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần cũng cùng nhau lấy đầu đục đáy cùng nên tôn chủ giáng lâm an bồi tình minh sau、so、l ư n g chúng âm dương sư cùng chịu đựng tể h tể u ỷ sát hô to cùng kính tôn chủ g á n g lâm tên ẩm g a o lòng kéo xe trong hư không du tẩu một vòng sau n g ừ n lại hống hống hống một giây sau vô tận thú giống chấn thiên triệt địa từng đội từng đội khí thế nút g trời h ổ báo lang kỵ từ hư không trong thông đạo sâu ra chỉnh tề sắp xếp tại xe đổi về sau cầm đầu là một thân vượn báo đen g ầ y g ò thân ảnh thân ảnh khí tức quái đản tài hoa xuất chúng một đôi thú đồng tản ra yếu đớt lục mang nơi xa ẩn giấu n g u y ệ t thần ba người thấy thế trong lòng căng thẳng ngay cả thương t r i ề u đại tướng thân công báo đều tới đông hoàng trong mắt lóe lên một vệ thần sắc lo lắng một vạn tinh nhuệ h ổ báo lang kỵ nữ đế đ ắ kỵ đại tướng thân công báo đều tại lần này phiền mái nguyện thần tố thủ bung lên quay người ở giữa phụ thêm một tầng màu băng l a n hoa mỹ cung tr quanh thân tán phát khí tức càng phát ra thấu xương đâm thủy giao long kéo xe đại quân c h ư n g bày phá vỡ đường hầm hư không c h ậ m dãi khép kín thật lâu một đạo lười biếng đến cực điểm thanh â m tự hoa lệ xe đổi u bên trong chuyển đến đều đứng lên đi thanh â m lười biếng chầm thấp mà giàu có g ô ố n g cái nghe ngóng có thể câu lên người đáy lòng nguyên thủy nhất r ụ c vọng bạch quốc tế đàn hạ bốn đôi hồ yêu thanh vũ nghe vậy ngồi dậy thân thể xa xa nhìn xem hư không bên trên xe đổi hồ yêu hẹp dài thú đồng bên trong hiện lên vẻ tôn kính nô t h thanh vũ gặp qua chủ nhân xe đổi bên trong chuyến đến một hồi chầm thấp tiếng cười tiểu hồ ly thật sự là rất lâu không gặp mau tới đây nhường bản cung ôm một cái thanh vũ một đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn hồ thân thể nhảy lên bay lên giữa không trùng đi vào xe đổi u bên trong một lát sau một đạo ôm ấp thanh hồ yêu mị đến cực điểm thân ảnh xuất hiện tại xe đổi u bên ngoài bóng người một bộ hoa lệ uy nghiêm đếm bảo dáng người chập c h ầ n thích thú dung nhan mị hoặc đến cực điểm vừa mới thấy chi liền có một cỗ lửa nóng chi ý tự bụng dưới bay thẳng nhập đ ỉ n h thương triều nữ đế đắc kỷ bãi kiến nữ đế bãi kiến nữ đế bãi kiến, kiến nữ đế xe đổi về sau một đám h ổ báo lang kỵ đại quân nhìn thấy đắc kỷ nao n h a o quỷ xuống tề thanh ba hô đắc kỷ vung tay lên đại quân bỗng nhiên đứng dậy trong mắt quét về phía bạch cốt tế đ à n đắc kỷ trên mặt lộ ra một vệ c ử i khẽ đây chính là tổ đ ị a nhân loại đi hơi yêu a chương 1322, vây g i ế trăm hai m ư ơ vây chương một nghìn ba t h a h a ha ha đắc kỷ lười biếng hai con n g ư ờ i ở phía xa quét qua đông nhiên lên tiếng n ở nụ cười thì ra còn có mấy cái con chuột nhỏ giấu ở chỗ nào đắc kỷ trong ngực hồ yêu thanh vũ nghe vậy răng nanh dựng lên chủ nhân nhường nô tỉ đi z bọn hắn đắc kỷ khoe miệng mỉm cười tố thủ khẽ vớt h ồ yêu trên lưng lông tóc ngăn không cần lớn như thế sát khí đi thân làm sủng vật liền phải có sủng vật nên có dáng vẻ có chút như g đầu đắc kỷ thở nhẹ ra âm thanh thân công báo có thuộc h ạ một thân ảnh cơi ư u i manh báo đen xuất hiện tại đắc kỷ trước mặt đi đem t i ê u mấy cái con chuột nhỏ bắt tới đắc kỷ tố thủ chỉ hướng n g u y ệ t thần ba người ẩn thân địa phương cẩn thận một chút bạn cũng đã nhận ra một cỗ mùi vị quen thuộc thân công báo quay người nhìn về phía nguyện thần ba người chỗ ẩn thần k h u động dưới hông báo đen tại hư không cất bước tiến khép lại bàn tay thân công báo bén nhọn móng tay sắc bén như lao một tay phất lên thê lương gào t h é t vang lên theo một đạo phong nhận lóe lên một cái rồi biến mất ầm ầm n g u y ệ t thần ba người ẩn thân cao lầu bị phong nhận chặn ngang chặn nước ẩm vang rơi xuống sau một khắc n g u y ệ t thần ba người lách mình xuất hiện tại đ á t kỷ trước mặt đ á t kỷ có chút hăng hái đánh giá n g u y ệ t thần ba người nếp miệng lên một vệ ý cười bản cung liền nói có một cỗ mùi vị quen thuộc đi hóa ra là n g u y ệ t thần điện hạ thật sự là đã lâu không gặp a nguyện thần k ô n g hổ là được vinh dự nữ nhân đẹp nhất đâu ngay cả chuyển thế chi thân cũng như thế xinh đẹp dù hoặc đôi mắt bên trong hiện lên một vệ hồi ức đắc kỷ mang theo ghen tị lên tiếng nói rằng năm đó nguyệt thần thường nga dưới ánh trăng múa đơn còn lúc nào cũng xuất hiện tại bản cung trong đầu quả nhiên là phong hoa tuyệt đại diễm áp của phương nguyệt thần ngước mắt nhìn đắc kỷ thần s á c thanh lanh nói nữ đế điện hạ quá khen hồi lâu không thấy nữ đế phong thái càng phát ra vũ mị chỉ tiếc cái này tính tình lạnh lùng như cũ bạc tình bạc nghĩa vì sớm h à n g thế vậy mà diệt ức bạn sinh linh quả nhiên là đại thủ đ a tựa hồ là không có nghe được nguyệt thần trong giọng nói ý trào phúng đắc kỷ nụ cười trên mặt vẫn như cũ ha ha, -ha bản cung đạn về phần băng lãnh bạc tình bạc nghĩa bản cung chính là cựu vị thiên h ồ chúng yêu tri vương đối với các ngươi nhân loại chẳng lẽ còn nói cái gì dày rộng n h ư tử bất quá nói đến băng lãnh bạc tình bạc nghĩa n g u y ệ t thần điện hạ cũng không có tốt hơn chỗ nào à khí chất như băng vạn năm độc thân chẳng lẽ điện hạ không tịch người ta ha ha ha n g u y ệ t thần nghe vậy thần tình trên mặt càng phát ra băng lãnh đắc kỷ nhiều lời vô ích ngươi sớm hẳn thế đơn giản là muốn muốn đoạt lấy tổ đ ị a u t i linh bản cung tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được một bên đông hoàng nghe vậy trầm giọng nói rằng đ ắ kỷ có chúng ta ở đây ngươi tù muốn đắc ý đắc kỷ lượm đông hoàng một cái tràn đầy r ụ hoặc đôi mắt bên trong lộ ra một vệ khinh thường ha ha hào nhoáng bên ngoài đồ vật cũng dám cùng bạn cung teo gạo đông hoàng thần tình trên mặt trì trệ lập tức tức giận đến hai mắt đỏ bừng chẳng lẽ không phải chân linh c h u y ể n thế liền không có nhân vườn đi ánh mắt đảo qua hiến vợ vũ đắc kỷ trên mặt lộ ra một vệ cảm thấy hứng thú vẻ mặt a tiểu cô nương này có chút ý tứ ân có chút quen thuộc là ai đâu một lát sau đắc kỷ trên mặt lộ ra vẻ chật hiểu lại là lưu triệt cái người điền kia hậu nhân nhìn chăm chú cái này đến phượng vũ huyết sắc chiến giáp phía trên đường vân đắc kỷ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị không chỉ như vậy lưu triệt hắn còn phong ngươi làm hán triều công chúa thời đại thượng cổ hán triều cùng thương triều tiếp giáp hai triều ở giữa có nhiều phân tranh đắc kỷ đối với hán triều đế chế tự nhiên có nhiều hiểu rõ hán triều lấy võ vi tôn nhất là hán triều hoàng thất càng là võ vận hương thịnh hoàng thất dòng họ ở giữa địa vị cao có t h ấ p có cụ thể lấy ngưng tụ chiến giáp phía trên hoa văn là nhớ giờ phút này đến p ư ợ n g vũ thân thể chiến giáp phía trên ngưng tụ hoa văn là thuộc về hán triều công chúa kiểu g á n g là trừ hán triều võ đế bên ngoài tôn quý nhất thân phận tiến phượng vũ thần sắc kinh ngạc nhìn về phía đắc kỷ lên tiếng nói rằng ngươi biết đắc kỷ nghe vậy cười một tiếng b ả n c u n g đương nhiên biết được trong mắt lóe lên một vẻ vẻ vẹ kinh dị đắc kỷ vừa cười vừa nói nhất là ngươi vẫn là nữ tử c h i thân phải biết hán triều hoàng thất nhiều nam tử nữ tử gần như tại không kia lưu triệt trực hệ bên trong càng là không một nữ tử mà ngươi chính là võ đế lưu triệt trực hệ h u y ế t mạch cái này công chúa thân phận thật là so hoàng tử còn có tôn quý đâu có chút hăng hai đánh giá hiến p ư ợ n g vũ một cái đắc kỷ lên tiếng nói rằng ngươi đi, đi. lần này b ả n cung liền bỏ qua ngươi nếu thật là giết ngươi kia võ phong tử sợ là sẽ phải tìm b ả n cung liệu mạng đâu tiếng phượng vũ trong tay chiến đao rung động trầm giọng nói rằng ta sẽ không đi bởi vì ngươi giang lâm khiến đức vạn sinh linh vẫn lạ trách nhiệm này ngươi nhất định phải gánh chịu gánh chịu cho cười đắt kỷ cười lạnh một tiếng b ả n cung thật là yêu tộc người giết yêu chính là thiên kinh địa nghĩa kia yêu giết người lại có gì khác biệt đã ngươi không muốn đi vậy thì không cần đi thật coi bạn cung sẽ sợ kia võ phong tử không thành thân công báo đắt kỷ một tiếng quắc nhẹ thân công báo khu đ ộ n g báo đen đáp xuống bạch cốt trên tế đàn một đôi thú đồng nhìn xem tế đàn hạ an bồi tình minh xuất lệnh âm dương sư cùng chịu đựng thân công báo lên tiếng q u ắ t nhẹ các ngươi đi bắt giữ ba người bọn họ an bồi tình minh nghe vậy trong mắt thần sắc biến ảo không chừng nhưng là thuyền hải tặc trở lên an bồi tình minh không đường thối lui chỉ có thể nghe theo thân công báo mệnh lệnh là thân công báo đại nhân an bồi tình minh quay người nhìn xem một đám thuộc hạ trong tay quạ t xếp vung lên đi thôi một đám âm dương sư cùng chịu đựng nghe lệnh tất cả đều vẽ mặt sát ý nhìn về phía nguyện thần ba người、Giết. âm dương sư nhao nhao triệu hoán thức thần yêu quỷ cảnh tượng lập tức tái hiện bách quỷ ngày đi mà chịu đựng tề tề thân thể biến mất hoặc trốn vào trong đất hoặc gần vào b ó n g ma hoặc biến mất không còn tăng hơi nhưng là sắc bén sát y trực chỉ n g u y ệ t thần ba người v â anh đối mặt âm dương sư cùng chịu đựng vây công đông hoàng dẫn đầu nhịn không được quanh thân kim diễm phật thiên uy nghiêm cổ nở phục xuất hiện tại đông hoàng ngoài thân lệ một tiếng thú minh một cái họ diễm tạo thành tam tốc kim ô vây quanh đông hoàng nhanh nhẹn bay múa vây công tới âm quỷ cùng chịu đựng tất cả đều tại liệt diễm phía dưới tan g ã nguyện thân tố thủ mú từng đạo sông băng như muốn đông kết thương cung vô số âm bị cùng đánh lén chịu đựng bị sông băng băng phòng lập tức cầm b ă n g vỡ vụn hóa thành bụi bặm t i ế n vợ n g vũ chiến ý ngốc trời một thanh huyết sắc chiến đao vung v ẩ y ở giữa giết ra kim quá thiết mã nhật quốc rời xa kinh đô t r i điệp diệp vũ truy tìm lấy truy tung phủ dần dần tiếp cận và n h nơi xa không gian bạo động khí tức khiến diệp vũ trong lòng căng thẳng thu hồi truy t u n phủ diệp vũ phi thân đi tới một tòa trên nhà cao tầng g i a mắt liền gặp được dao long kéo xe hổ báo lang kỵ khí thế ngốc trời đây là nhìn phía xa dị thường diệp vũ trong mắt l ó e lên một vệ dị sắc thật chẳng lẽ chính là nữ đế đích thân đến t r ư ơ n g một nghìn ba trăm hai mươi ba người đi ngơi lên a t r ư ơ n g một nghìn ba trăm hai mươi ba người đi ngơi lên a an bổi tình minh mắt thấy chính mình thuộc hạ một cái sắt bên một cái tử vong đau lòng khỏe mắt thẳng run những này đều là thành viên tổ chức của ta a an bổi tình minh trong lòng thương tiếc không thôi đau lòng thân công báo đi tới an bổi tình minh bên cạnh thân cười lạnh một tiếng nói rằng những này r ấ t rưởi giữ lại cũng là lãng phí lương thực đưa tay vô vô an bổi tình minh bà bay thân công báo trong mắt lõe lên một vệ hàn mang người cùng bọn hắn k h á biệt không nói trước ngươi là thương triều cống hiến nhưng là ngươi nửa yêu h u ế t mạch l i ề n cao hơn bọn hắn không ngừng nhất đẳng thấy an bồi tình minh trên mặt lộ ra một vệ ý động thân công báo nói tiếp chỉ cần ngươi chân tâm hiệu trung bệ hạ bệ hạ tuyệt đối sẽ không bạc đái của ngươi đến lúc đó bất luận là quyền lợi vẫn là mỹ nhân cái gì cần có đều có thậm chí là trường sinh tự thị cũng không phải là không thể an bồi tình minh nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia kích động hít sâu một hơi nói rằng thân công báo đại nhân ta hiểu được giữa mắt nhìn về phía nguyện thần ba người chiến trường an bồi tình minh lên tiếng vừa quát tất cả mọi người nuốt huyết an n ương t ụ sinh linh khí huyết toán khí đ a n dược a n vào thực lực bản thân sẽ tại trong thời gian ngắn tăng gọn một cái giá lớn chính là một khắp đồng hồ sau bạo thể mà chết còn lại âm dương sư cùng chịu đựng đang nghe được an bồi tình minh mệnh lệnh về sau nao nhao tự trong ngực lấy ra một cái máu hoàn ngửa đầu nước vào d â m d â m d â m bạo tạc tính chất lực lượng tại thể nội dành r ụ m một đám âm dương sư cùng chịu đựng tất cả đều khí huyết tăng gọn s á t ý khắp ngực n g u y ệ t thần ba người giờ phút này đối mặt áp lực đống nhiên tăng lớn không cần lưu thủ giải quyết triệt để bọn hắn nguyện thần thần tình trên mặt thanh lãnh một tiếng quắc nhẹ sông băng ngập trời mảng lớn không kịp tránh né âm dương sư cùng chịu đựng tất cả đều bị băng phong trong đó lệ tam túc kim ô dục hỏa trọng sinh thân thể dài ra theo gió như là một vòng đại nhật lăng không tranh t i ế n vượng vũ chiến ý như đ a o tung hoành n a n g dọc ở giữa thu hoạch được mảng lớn sinh mệnh vẹn vẹn mấy tức thời gian một đám âm dương sư cùng chịu đựng toàn bộ vào mình toàn bộ nhật quốc ngoại trừ nhìn về phía thương triều an bồi tình minh có thể nói toàn bộ diệt vong phế vật chính là phế vật thân công báo nhìn xem một đám âm dương sư cùng chịu đựng thi thể k i n h thường ngừ lạnh một tiếng đại quân ở đâu thân công báo một tiếng quát trói hai hồng hồng hông thu giống thanh â m c h ấ n thiên trật địa một bạn tinh nhuệ h ổ báo lang kỵ cất bước ra khỏi hàng sắt khí ngốc trời thổi tan cựu thiên t r i thượng mây đen những n à y h ổ báo lang kỵ chính là thương triều tinh nhuệ sĩ tốt mỗi một danh sĩ tốt thực lực đều tại linh đ à i cảnh đình phong lại thêm giới hông toạ c kỵ đủ để địch nổi động hư cảnh tu giả vâng vâng vâng một bạn tinh nhuệ sĩ tốt rơi xuống đất hướng phía n g u y ệ t thần ba người từng bước tới gần phóng lên tận trời sát ý chính muốn chém vỡ tâm thần ngay tại nguyện thần ba người mong muốn liều chết một trận c h í lúc một đạo trong trẻo kiếm minh vang vọng bầu trời kiếm minh tự c ử u tiên tri thượng chuyển đến đột nhiên rơi xuống phía dưới tranh một vết kiếm hằn sâu xuất hiện tại đại quân trước trận diệp vũ âm thanh trong trẻo vang lên theo vượt tuyến một bước người ế z một giây sau diệp vũ thân ảnh xuất hiện tại nguyện thần ba người trước mặt diệp vũ yến phượng vũ nhìn thấy diệp vũ thân ảnh lập tức mừng rỡ kinh hô một tiếng diệp vũ nghe vậy quay đầu nhìn về phía yến phượng vũ không khỏi bất đắc gì nói rằng yến sư tỷ ngươi tới nơi này làm gì yến p ư ợ n g vũ ánh mắt dao động một chút lên tiếng nói rằng ta chính là đến xem nhìn xem diệp vũ chỉ chỉ đến phượng vũ trong tay vết sắt c h i ế n a o ngươi đây là nhìn xem ta xem là chặt chặt ta hay đến phượng vũ có chút không phản bất được ta thật là hán triều công chúa tiến phượng vũ hơi ngửa đầu nói rằng n h ậ t q u ố c xảy ra chuyện lớn như vậy ta ha có thể không tới nhìn xem diệp vũ hầu nghi nhìn xem yến phượng vũ lên tiếng dò hỏi y ế n sư tỷ ngươi khi nào thì thành hán triều công chúa tiến phượng vũ nháy nháy mắt hôm qua vừa phong ai phong diệp vũ nghi hoặc nhìn yến phượng vũ đương nhiên là hán triều võ đ ấ rồi tiến p ư ợ n g vũ trên mặt lộ ra một v ệ vẻ hưng vấn lôi kéo diệp vũ cánh tay nói rằng diệp vũ ngươi không biết rõ hôm qua ta mơ tới chính mình đi tới hán triều gặp được hán triều võ đế sau đó hắn một cao hứng liền phong ta công chúa diệp vũ kinh ngạc nhìn y ế n phượng vũ nửa ngày đưa tay sờ lên trán của nàng tiến sư thị ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ đ â u a nằm mơ chuyện cũng tin a là thật y ế n phượng vũ thấy diệp vũ không tin lập tức lên tiếng giải thích ngươi nhìn ta chiến giáp phía trên hoa văn đây là hán triều công chúa mới có thể sử dụng hoa văn diệp vũ ánh mắt rơi vào đến p ư ợ n g vũ huyết sắc chiến giáp phía trên phía trên ấn khắc lấy hoa lệ uy vũ đường vân đồng thời còn tản ra không kém linh quang đây là trận văn diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ kinh dị hẳn là cường hóa trận văn một loại trong lòng đánh giá một chút diệp vũ lên tiếng nói rằng có thể tăng lên gần gấp đôi thực lực cũng không tệ lắm diệp vũ một bên n g u y ệ t thần thanh lãnh thanh â m vang lên t i ế n v ư ợ n g vũ nói không sai nàng cũng đã bị võ đế đã sắc phong công chúa về phần trong ngọc chuyện hẳn là cùng nàng huyết mạch có quan hệ n g u y ệ t thần dương mắt nhìn về phía diệp vũ ánh mắt rơi vào diệp vũ ngân huy sắp tóc dài phía trên diệp vũ tóc của ngươi diệp vũ nghe vậy cười một tiếng hôm nay vừa n u ộ n g xuất khí a nguyệt t h ầ n tức giận nhìn diệp vũ một cái ngự khí thanh lanh nói đã ngươi không muốn nói quên đi một bên đông hoàng vừa thấy được diệp vũ trong lòng cũng có chút dính nhau diệp vũ ngươi lấy xuống một đạo vết kiếm là có ý gì diệp vũ nhìn xem đông hoàng cười khẽ một tiếng nói rằng không thấy được a giúp các ngươi ngăn lại đại quân a đông hoàng nhớ g mày trên mặt thần sắc có chút tâm trầm bản tọa không cần ngươi rút diệp vũ nhớ mày lại đưa tay ra hiệu nói tốt người đi ngươi lên a đông hoàng quay đầu nhìn về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch tinh nhuệ hồ báo lang kỵ đại quân có chút suy sụp đây chính là một vạn có thể so với động hư cảnh đại quân đông hoàng làm sao có thể chịu nổi diệp vũ thấy đông hoàng trù trừ không tiến n b u môi khinh thường không được cũng đừng bức bức đông hoàng nghe vậy sắc mặt lập tức liền đen lại nhưng lại không có cách nào phản bác diệp vũ bởi vì đây là đông hoàng chính mình trước tiên l u i co lại có bản lĩnh ngươi đến a đông hoàng nhìn xem diệp vũ giọng căm hận nói rằng diệp vũ nghe vậy gậy nhẹ ống tay á o tay cầm kinh lôi kiếm đi hướng đại quân tinh nhuệ cho nên ta tới ánh mắt vượt qua đại quân diệp vũ nhìn về phía dao long kéo lấy xe đổi cái kia đạo mị hoặc đến cực điểm thân ảnh thương t r i ề u nữ đế đắc kỷ đắc kỷ trong mắt nhìn xem diệp vũ nếp miệng lên một tia mị hoặc mỉm cười nhân loại ngươi rất tốt có hứng thú hay không phong phú bản cung hậu viện nếu như bản cung cao hứng cố gắng có thể lập ngươi làm hậu đ ầ u diệp vũ nghe vậy núi b a i cười khẽ một tiếng nghe nói ngươi là cựu vĩ thiên hồ khẩu v ị quá nặng vẫn là thôi đi t r ư ơ n g một nghìn ba trăm hai mươi b ố chiến đ ạ t kỷ trương một nghìn ba trăm hai mươi bốn chiến đắc kỷ nhìn xem diệp vũ mang theo nụ cười trào phúng đáy mắt lướt qua sắc mặt giận dữ trong tay kình lực xích chặt đắc kỷ trong ngực hồ yêu thanh vũ lập tức thống khổ gạo một tiếng đ thân kỷ trên mặt yêu mị nụ cười dần dần dàng mị cười đi. ì n ánh tràn băng lạnh về Vũ vị. phía Diệp h mắt t đầy băng ý vị. Thân công báo giết h ắ nghe ô n trong ngực ồ yêu đắt kỷ câu nói vừa dứt, quay câu đắt đi kỷ nói người vừa vào rước, x đuổi bên báo trong. Thân công báo nghe lệnh quay đầu nhìn về phía diệp vũ khỏe miệng một phát lộ ra một mụn sắc bén răng trắng đại quân nghe lệnh nặc thân công báo đưa tay một chỉ sắc bén móng tay như là một thanh chiến ao lưỡi lao chỗ hướng đều là thương triều chi địch giết sắc bén sát cơ quanh quẩn tại nhật quốc trên không làm cho người vì đó tâm kinh đ ẳ n hàn dầm dầm dầm một vạn tinh nhuệ hổ báo lang kỵ vượt qua diệp vũ lưu lại v ế t kiếm bắt đầu hướng diệp vũ tới gần chạm chỉ huy quân trận thân công báo ra lệnh một tiếng đại quân thể t ể dơ cao chiến đao một giây sau đao quang như dậy sóng trường hạ hướng phía diệp vũ cấp tốc lướt qua và anh gần bạn có thể so với động hư cảnh tu giả toàn lực một kích tại quân trận ra chỉ hạ đao k ì n h hôn nguyên một thể chính muốn chạm phá thương cung ánh đao lướt qua chỗ không gian từng mảnh vỡ vụn diệp vũ cẩn thận nơi xa yến phượng vũ thấy thế tâm thần siết chặt vô ý thức kinh ngạc thốt lên n g u y ệ t thần thần tình trên mặt hơi đổi thanh lánh đôi mắt bên trong giường như hiện lên một bệnh lo lắng đông hoàng nhìn thấy quân trận uy thế kinh tiên thân thể lắc một cái ánh mắt không tự chủ được r ờ i r ạ c không dám nhìn thẳng lưỡi đ a o đối mặt quân trận chạm phá thương khung đao quang trường hạ diệp vũ thần tình trên mặt không thay đổi ta nói qua vượt tuyến người giết một tay đặt tại kinh lôi trên c h i kiếm diệp vũ cổ tay rung lên tranh trong trẻo kiếm minh vang vọng trời cao kiếm quang loại lên một đạo kiếm hà đi ngược dòng nước một giây sau đao quang kiếm hà tấn công đại âm hy thành đám người trực giắc mắt tối sầm lại một giây sau Cùng、bạo sóng xung kích quyết tán ra đến quét sạch hết thẻ t r u n g quanh không gian bắt đầu v ặ n bèo vỡ vụn b ạ c h quốc tế đàn cùng quanh mình cao lầu bị xung kích phá thành m ả n h nhỏ thật lâu năng lượng xung kích chậm rãi dừng lại tranh kinh lôi kiếm vào vỏ diệp vũ thu kiếm mà đứng dư ba lay động diệp vũ ngân huy sắc tóc dài đồng bệnh dường như đích tiền hàng thế ba trăm người một cái không nhiều không thiếu một cái diệp vũ âm thanh trong trẻo vang lên đang chỉ huy quân trận thân công báo một đôi thú đồng đỗng nhiên co vào như kim trầm một vạn tinh nhuệ hổ báo lang kỵ ba b á c việt qua diệp vũ lưu lại b á c kiếm không ai sống sót diệp vũ bàn tay khoác lên kinh lôi trên c h u i kiếm giống như cởi mà không phải cởi nhìn xem thân công báo tiếp tục thân công báo bàn tay xích chặt sắp bén móng tay như muốn đâm vào lòng bàn tay đại quân nghe lệnh thân công báo một tiếng quát chói thai bàn tay tùy theo nâng lên đủ đắc kỷ bình thản thanh â m tự xe đuổi bên trong chuyển đến một giây sau đắc kỷ chập trần dáng người tự xe đuổi bên trong đi ra giữ mắt nhìn về phía chập trần đắc kỷ trên mặt lộ ra một vệ vẽ vẹ trị trọng thiên p h cảnh tốt thứ tư hào vật tới lấy hiện thế trước mắt nồng độ linh khí diệp vũ có thể đạt tới thiên p h cảnh thật khiến cho người ta hãy nhiên đắc kỷ tố thủ bung lên q u ắ t nhẹ một tiếng thân công báo lui thân công báo nghe vậy nhìn thật sâu diệp vũ một cái ánh mắt lộ ra vẻ không c ă m lòng nếu như tại thượng cổ thời điểm thiên phủ cảnh tu sĩ thân công báo tiện tay có thể diệt đáng tiếc giáng lâm như thế thân công báo thực lực bị áp chế tại thần du cảnh không thể nào là diệp vũ đối thủ chỉ huy đại quân thối lui đến xe đổi về sau thân công báo thú đồng bên trong hàn mang lấp loẹ không yên chờ bản tướng khôi phục thực lực tất nhiên muốn đem sinh xé nát đắc kỷ hai con ngươi nhìn chăm chú diệp vũ môi đỏ khẽ mở người gọi diệp vũ lấy thiên tư của ngươi làm gì khuất tại một góc ngươi hẳn là có rộng lớn hơn tiên h đ i ệ m rộng lớn hơn tiên h đ i ệ m diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh ý của ngươi là thương triều không tệ đắc kỷ trên mặt lộ ra vẻ t i ê u n ạ o ta thương triều thống ngự kiểu châu cường giả vô số hiệu lệnh phía dưới không dám không theo lấy tư chất của ngươi lại thêm ta thương triều duy trì tương lai đế kinh cường giả chi vị chắc chắn có một chỗ của ngươi diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nhìn xem đắc kỷ nói rằng ngươi nói rất dễ nghe đáng tiếc ta không có hứng thú ngước mắt nhìn thần sắc khẽ biến đắc kỷ diệp vũ lên tiếng nói rằng đã các ngươi đã giáng lâm nơi đây như vậy hoặc là lựa chọn khốn thủ ở đây h ò a địa vi lao hoặc là lựa chọn chết đắc kỷ nghe vậy cười dài một tiếng trên thân lười biếng khí tức tán đi thay vào đó xuất hiện là vô song đế uy cũng chưa hề người dám ở bản cung trước mặt lớn lối như thế ngươi là người thứ nhất đừng tưởng rằng có thiên p h ủ cảnh thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm ta sẽ cho ngươi biết cái gì là cường giả chân chính vừa mới nói xong đắc kỷ phi thân nhảy lên hư không thanh em uy nghiêm truyền vào diệp vũ trong hai nếu như ngươi không muốn nơi này biến thành phế tích l i ê n theo bản g cung đến cựu thiên một trận chiến tranh một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời diệp vũ âm thanh trong trẹo vang lên theo đang có ý này cựu thiên tri thượng diệp vũ cùng đ ắ t kỷ hai người nhìn nhau mà đứng một giây sau kiếm khí nhấp n ô như nước thủy triều đế tỷ uy áp như núi d ầ m d ầ m d ầ m mảng lớn hư không tại hai người chiến đấu dư ba phía dưới vợ nát vô số sinh linh tại hai người khí tức uy áp phía dưới r i ô n lời bầy tranh diệp vũ một tay cầm kiếm trong hư không xẹt qua một đạo vết tích đắc kỷ thu hồi đế tỷ trên mặt thần sắc có chút ngưng trọng có thể lấy thiên phủ cảnh ngăn cản b ả n cung đạo cung cảnh một k í c h ngươi đủ để được xưng ơ tụng danh thiên tài bất quá trong mắt v ẻ n g o a n lệ lóe lên một cái rồi biến mất đắc kỷ trầm giọng nói rằng dừng ở đây rồi trấn áp tiện tay ném đi đắc kỷ trong tay đế tỷ bay vọt ở trong hư không bịt mờ quan g hoa tự đế tỷ bên trong phát ra một vài bức kinh thiên v ị địa hình tượng nổi lên là khí vận cường thịnh thời điểm thương siêu thị n h cảnh đế tỷ thu liễm thương triều quốc vận đế tỷ vừa ra chính là đại biểu toàn bộ thương triều đắc kỷ c ư động lần này là muốn dùng thương triều quốc vận đem diệp vũ hoàn toàn trấn áp đế tỷ treo ở diệp vũ trích k h ô n g tản ra vô biên minh mông bí lực tạch tạch tạch trận trận khớp xương giao thoa thanh âm tự diệp vũ thân thể bên trong văng lên diệp vũ thân thể tiếp nhận đế tỷ mang tới vạn quân áp lực đến hay lắm diệp vũ trong mắt thần quang nói lên thể nội khổng lồ mà minh mông khí huyết chi lực bị triệt để kích hoạt đế tử tiên thiên thần ma thần huyết mạch vừa tỉnh lại c ô n g pháp kim cương ma vi quyết câu pháp huyết chiến thập phương ẩm ẩm diệp vũ thân thể bên trong như có sấm rền thanh âm văng lên giống quân bạo thú giống tự diệp vũ sau lưng chuyển đến một đầu c h ố n g trời triệt đ ị a h u y ế t đồng kim cương ma viên sừng sững mà lên đối mặt giáp súc một khi quốc vận đế tỷ ma viên hai tay nắm tay t h ề phải đem nó hoàn toàn lật đổ vê anh đấm ra một quyển không gian vỡ vụn ma viên nắm đấm cùng hạ xuống đế tỷ đụng vào nhau t h ư không dường như bị đông cứng hoàn toàn đông lại xuống tới một giây sau siêu việt đám người cảm giác cuồng bạo lực lượng bạo phát đi ra quét ngang hết thẹ t r u n g b u n h vô tận hư không bị triệt để vỡ nát hóa thành một mảnh tre trời tấm màn đen t r ă m hai m ư l ạ i gặp tương lai thân chương một n m l ạ i g kỷ đưa ơ n g l i tay một chiêu cạch, cạch cạch từng t n giòn vang trong g hư không l đem đế tỷ thu vào trong lòng bàn tay đưa tay vớt ve đế tỷ vết rách đắc kỷ ánh mắt lộ ra một vệ vẽ thương tiếc vết thương này còn đột nhiên mở hai mắt ra đắc kỷ dùng một đôi băng lánh vô tình thú đồng nhìn chằm chằm d i ệ p vũ có chút chứa khẩu trong miệng hiện lộ ra hai hàng sắc bén như đao răng nhọn một giây sau đắc kỷ thân thể viên hóa một đầu cựu vi thiên hồ xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên hồ lông tóc tuyết trắng một đôi thú đồng đỏ thắm như máu lợi chảo răng nanh hiện ra băng lãnh sắc bén tinh thiết chi quang sau lưng cựu vĩ đón gió chợt trờn che đ ậ y m ả n g lớn thương cung túi đầu nhìn xuống như là sâu kiến diệp vũ đắc kỷ thanh em trầm thấp v ă n g lên thấy được a đây chính là bản cung chân thân thật rất lâu không có đổi về này tầm xấu xí bộ dáng cựu vĩ thiên hồ có chút chứng khẩu răng nhọn phản xạ chói m ắ t hạt vang xem như cặm t ạ liền để bản cung ăn ngươi như thế nào vừa mới nói xong cựu vĩ thiên hồ che chởi lợi chảo hướng phía diệp vũ bắt tới anh theo lợi cuốn phong đào thét cuốn bạo kim cương ma viên tại lợi t r ả o phụ trợ hạng liền như là diều hâu dưới vớt một cái bé thỏ trắng chỉ có thể bất lực dãy ruộng trên mặt đất n g u y ệ t thần cùng yến phượng vũ hai người nhìn thấy một mặt này trong mắt nhao nhao lộ ra một vệ lo lắng diệp vũ tuyệt đối không nên có việc ta đắc kỷ thiên hồ chân thân không thể duy trì quá lâu diệp vũ ngươi chỉ cần chịu đựng được là được rồi đông hoàng ngựa đầu nhìn trời khoe miệng lộ ra một vệ cười lạnh ha ha đánh đi bất luận thắng hay thua với ta mà nói đều là được tốt nhất đem tia diệp vũ trực tiếp、giết. đông hoàng nhìn về phía cựu vĩ thiên hồ che trời lợi trạo ánh mắt lộ ra e m ngại chi sắc không được triệu hoán bản tôn hành động phải tăng tốc mọi người ở đây tâm niệm chuyển động ở giữa cựu vị thiên hồ lợi c h ả o đã rơi vào kim cương ma viên trên thân ẩm ẩm lực lượng q ù n g bạo đột nhiên nổ tung diệp vũ quanh thân hư không hoàn toàn vỡ nát lợi c h ả o nắm chặt mong muốn đem kim cương ma viên cùng diệp vũ hoàn toàn bẻ vụ trạng thái toàn bộ triển khai đắt kỷ giờ phút này đã có thể so với một tôn lộ ra thánh cảnh đại năng cường giả cứ việc chỉ có thể duy trì một khắc thời gian vất quá đầy đủ g i n g kim cương ma viên nổi giận liên tục toàn thân bộ lông màu vàng nóng chuẩn bị đứng lên Mở. Diệp nội Vũ thể truyền đến kim h huyết khổng í truyền long ngâm, lực lượng khổng lồ l âm, ạ cho k i cương ma viên Đã nắm chống ặ t từng tấc từng tấc lợi kim viên chảo cương c h bị ma ra Giống、kim、cương ma chống Kim viên ma ra lợi c h ả o mang theo diệp vũ lách mình ngư lại cựu vĩ thiên hồ nâng lên lợi c h ả o huyết sát thú đồng b ă n g lánh nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ ha ha ngươi chỗ dựa lớn nhất cũng không có còn muốn phản kháng bản cung a diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng lập tức thu hồi kim cương ma viên thân cựu vĩ thiên hồ thấy thế ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ có thường xem ra ngươi đã quyết định như vậy liền trở thành bản cung đồ ăn a xem như một gã nhân loại ngươi hẳn là cảm thấy may mắn sau một khắc diệp vũ âm thanh trong t r ẻ o vang lên theo ai nói cho ngươi t a từ bỏ ngươi sợ là quá mức đánh giá cao chính mình đi hít sâu một hơi diệp vũ có chút nhắm mắt ngưng thần thần thông t à m thế thân x o ạ t một giây sau thời gian trường h ạ tự diệp vũ phía trên chạy xuôi mặc quà cựu b ĩ thiên hồ giờ phút này trong lòng không hiểu x i ế t chặt như có cực kỳ khủng bố sự vật muốn giáng lâm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm diệp vũ cựu vĩ thiên hồ trong mắt lóe lên một b ệ n g ư n g trọng chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn n g tiên k h n g thành không có khả năng đại đế không ra bản cung hiện tại lộ ra thánh cảnh thực lực chính là vô địch cộc cộc cộc thanh t h ú y tiếng bước chân tự thời gian trường hạ cuối cùng chuyển đến không thấy một thân khẽ than thở một tiếng trước hết đi chuyển đến lại có chuyện gì không cần luôn luôn tìm ta ta cũng rất bận rộn được chứ diệp vũ nghe tiếng cười một tiếng ngươi bận điệu đang bận cái gì mang theo không nhịn được thanh â m văng lên lao bà của ta nhóm còn muốn ta bỗng nhiên thanh â m một rừng lập tức tiếp lấy văng lên đã quát thân ngươi đang động tác võ thuật ta diệp vũ liền vội và ngắc đầu khoe miệng lộ ra một vệ mỉm cười làm sao có thể cọc cọc cọc tiếng bước chân càng đi càng gần tiếp theo một cái trước mắt một đạo hơi có vẻ hư ảo thân ảnh xuất hiện tại thời gian trường hà phía trên tương lai thân đứng tại thời gian trường hà phía trên giữ a mắt nhìn về phía trong hư không c ử u vị thiên hồ thân tình trên mặt bình thản tương lai thân cũng không ra tay mà l à quát nhẹ một tiếng hồ ly lẳng lơ an p h ậ n điểm c ử u vị thiên h ồ nghe tiếng trong lòng nổi giận vừa định muốn phát tác nhưng lại sở sở kềm chế nó trong lòng có một thanh âm tại nói cho nó biết không cần phản bác không cần lộ g a đình t nếu không sẽ chết tương lai thân nhìn xem cúi đầu an tĩnh lại cựu vị thiên hồ cười khẽ một tiếng không tệ đã có kinh nghiệm đi quay đầu nhìn về phía diệp vũ tương lai thần ngáp một cái đi chuyện chỗ này t a đi trước diệp vũ nhìn một chút tương lai thần lại nhìn một chút cựu vị thiên h ồ nhịn không được cười lên cái này kết thúc tương lai thân nhìn diệp vũ một cái không phải đâu giết đầu này hồ ly lẳng lơ dù nói thế nào nàng cũng là thương t r i ề u nữ đế nàng nếu thật là chết thương t r i ề u băng loạn bởi yêu lại không có thúc chuyện ngược lại càng h ỏ n g bét kết quả tốt nhất chính là như vậy chỉ cần ngươi không phải đối nàng làm quá đáng chuyện nàng đều sẽ ngoan, ngoan nghe lời diệp vũ nghe vậy mẹ gật đầu vậy được rồi đúng rồi ngươi nói ngươi c ắ t l a o bà đây là ý gì đừng hỏi tương lai thân đ ố n g nhiên lên tiếng cắt ngang diệp vũ chuyện tương lai ta không thể nói cho ngươi nói xong tương lai thân quay người đi hướng thời gian trường hà chỗ sâu đưa tay hất lên một đạo lóng lánh ánh trăng quang mang ngọc thạch bị tương lai thân ném ra ngoài nhớ kỹ đem cái này đổ vật cho người thân rất chân quý ta thật vất vả mới làm tới tương lai thân đang khi nói chuyện bóng người đã biến mất tại thời gian trường hà bên trong dầm dầm thời gian trường hà biến mất cuối cùng biến mất không thấy gì nữa diệp vũ đưa tay tiếp nhận ngọc thạch phát hiện nhìn không ra thành cựu về sau trước hết thu vào trên mặt đất n g u y ệ t thần cùng yến phượng vũ hai người nhìn xem đứng ở trong hư không diệp vũ tất cả đều có chút không rõ ràng cho lắm diệp vũ hắn đang làm gì thế nào giật mình ngay tại chỗ không biết rõ có lẽ đang tự hỏi đối sách xa một bên đông hoàng khinh thường hư lạnh một tiếng thử hắn sợ là đã bị i ể u vĩ thiên hồ sợ choáng văng a chương một nghìn ba trăm hai mươi sáu có lẽ nàng đang sợ ta chương một nghìn ba trăm hai mươi sáu có lẽ nàng đang sợ ta thời gian trường hạ cùng tương lai thân xuất hiện nguyện thần ba người cũng không tin tưởng cũng chỉ có cựu vĩ thiên hồ phát hiện diệp vũ tương lai thân tồn tại thời gian trường hà biến mất cựu vĩ thiên hồ rốt cục thở dài một hơi túi đầu nhìn xuống diệp vũ cựu vĩ thiên hồ một đôi huyết sắc thú đồng bên trong hiện lên v ẻ phức tạp một giây sau cựu vĩ thiên hồ biến mất b ị hoặc tuyệt đại đắc kỷ xuất hiện tại nguyên chỗ ai nhẹ nhàng thở dài một cái đắc kỷ thanh âm trầm thấp v ă n g lên diệp vũ ngươi đến cùng muốn thế nào diệp vũ nhìn xem đắc kỷ đột nhiên chuyển biến cứ việc trong lòng kinh dị trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ ta nói cho ngươi hai lựa chọn một họa địa vi lao thủ tại chỗ này hai, ngươi chọn cái nào đắc kỷ t h ầ n sắc buồn bã nhìn xem diệp vũ hé miệng nói rằng không có lựa chọn các sao đôi mắt trung lưu quang chuyển động chập trần dáng người múa may theo gió đắc kỷ trầm thấp mà giống cái thanh âm chuyển vào diệp vũ trong hai có lẽ bạn cũng có thể dùng cái khác phương thức đền bù ngươi diệp vũ nghe vậy d ư ơ n g mắt nhìn về phía đắc kỷ cười khẽ một tiếng hắn nói không sai ngươi thật đúng là một cái hồ ly lạng lơ ngươi đắc kỷ đưa tay chỉ diệp vũ trên mặt buồn bã mị hoặc biến mất tràn đầy độ khí một lát sau đắc kỷ hư lạnh một tiếng b ả n cung thật vất vả d á n g lâm như thế nhưng ngươi nhường b ả n cung khốn thủ một chỗ b ả n cung chẳng phải là hưởng phí công phu diệp vũ trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng tóm lại tại linh khí toàn diện bộc phát trước ngươi không được rời đi nhật quốc đắc kỷ nhữ mày trầm mặc đường này cuối cùng gật đầu nói t ố t b ả n cung bằng lòng ngươi một giây sau đắc kỷ lách mình về tới xe của mình đuổi bên trong thân công báo đi vừa mới nói xong kéo xe giao long một tiếng tê minh quay người hướng phía nhật quốc phương bắt rời đi thân công báo theo sau lưng không cam lòng nhìn diệp vũ một cái lập tức chỉ huy đại quân cùng nhau rời đi nguyệt t h ầ n ba người nhìn xem rời đi đắc kỷ tất cả đều động chờ diệp vũ tự cựu thiên chi thượng xuống tới về sau mấy người vội vàng lên tiếng hỏi thăm diệp vũ tiến phượng vũ tán đi trên người chiến giáp lôi kéo diệp vũ cánh tay lên tiếng nói rằng diệp vũ cuối cùng là chuyện gì xảy ra kia đắc kỷ vì cái gì thật tốt thì rời đi diệp vũ nhôm bay vừa cười vừa nói có lẽ là nàng sợ hai ta lúc này mới rút đi đâu đông hoàng nghe vậy khinh thường cười lạnh một tiếng làm sao có thể vừa rồi cựu vĩ thiên hồ bạo phát đi ra khí t ứ c thật là lộ ra thành cảnh cường giả sợ ngươi n g u y ệ t thần thanh lánh khuôn mặt nhìn về phía diệp vũ đáy mắt chạy qua một vệ tìm tòi nghiên cứu chi sắc đắc kỷ thân làm thương triệu nữ đế luôn cố chấp tuyệt đối sẽ không lại chiếm cứu ưu thế dưới tình huống rút đi chẳng lẽ nàng thật sự là sợ ngươi diệp vũ nhìn xem n g u y ệ thần t trên mặt lộ ra một vệ ý cười ngược lại đều nói cho ngươi biết có tin hay không là tùy ngươi giữa mắt nhìn về phía ba người diệp vũ lên tiếng nói rằng ta đã đã cảnh cáo đắc kỷ linh khí toàn diện bộc phát trước không được rời đi nhập quốc diệp vũ vừa mới nói xong nguyễn thần cùng đông hoàng hai người trên mặt đều hiện lên một vệ vẻ nhẹ nhàng lần này đ ắ t kỷ giáng lâm quá mức đông nhiên bọn hắn tất cả cũng không có chút nào chuẩn bị nếu như không có diệp vũ tổ chức đ ắ t kỷ chỉ sợ không quá ba ngày hiện thế liền sẽ bị đ ắ t kỷ hoàn toàn trừ khống đến lúc đó đợi đến bọn hắn hoàn toàn giáng lâm đã sống chậm rời đi sinh cơ gần không nhật quốc diệp vũ không khỏi cảm thán một tiếng thương t r i ề u giáng lâm một cái giá lớn là nhật quốc ước bạn sinh mệnh đây chính là thân làm kẻ yếu một cái giá lớn diệp vũ tuyệt đối không được có một ngày hoa quốc như nhật quốc đồng đạo phân biệt trước đó diệp vũ đông nhiên gọi lại n g u y thần n g u y thần người chờ một chút nguyệt thần quay đầu nhìn về phía diệp vũ ngữ khí thanh l ã n h nói chuyện gì có cái gì muốn cho ngươi diệp vũ lên tiếng nói rằng ngươi đi với ta võ minh một c h u y ế n a nguyệt thần thần sắt thanh lãnh nhìn diệp vũ một lát nhẹ gật đầu tốt. đông hoàng trước khi đi mặc dù nghi hoặc diệp vũ muốn cho nguyệt thần đồ vật nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn đều l ạ như thế nào sớm ngày triệu h o á n bản tôn hàng thế không có suy nghĩ nhiều đông hoàng đội vã rời đi nhìn xem nhật quốc càng ngày càng xa tiếng phượng vũ quay đầu nhìn về phía diệp vũ diệp vũ lần này còn tốt ngươi đã đến nếu không ta liền bản giao ở nơi này diệp vũ vũ nhẹ đến p ư ợ n g vũ một chú t chú lên tiếng quát ta còn chưa nói ngươi đây n g ư ơ i là gan thật to l ớ n à vậy mà đổ ta sư m i n h cùng tiêu chiến thiên một thân một mình tiến về n h ậ t quốc á n h tiến phượng vũ một đôi mắt phượng bên trong hiện lên thần sắc không tự nhiên lên tiếng nói rằng ta tình huống lúc đó có chút đặc thù cho nên mới diệp vũ nghe vậy nhữ mày lại trầm giọng nói rằng đến cùng là chuyện gì xảy ra tiến phượng vũ tổ chức một chút ngôn ngữ nói rằng hôm qua ta đang tu luyện võ thần trải qua đột phá linh đài cảnh thời điểm đống nhiên liền ngủ mất sau đó ta liền trong giấc ngậu tiến p ư ợ n g vũ ánh mắt lộ ra hồi ức tri sắc lên tiếng nói rằng lúc ấy ta mơ tới chính mình xuyên biệt vật n ă m đi tới đại hán đế quốc sau đó ta liền gặp được hán triều võ đế hắn nói cho ta là hán triều hoàng thất trực hệ huyết mạch về sau võ đế liền sắc phong ta là hán triều công chúa phong hào đế nữ lại về sau chính là một đại b ả n tin tức tràn vào trong đầu của ta ta cả người đều hôn hôn đ ộ t đội kế tiếp ta xông qua lý tiền bối cùng tiêu minh chủ ngăn cản một mình tiến về nhật quốc tới nhật quốc về sau ta lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh lại chuyện về sau ngươi liền đều biết t i ế n vượng vũ nói xong diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ trầm tư đây cũng là võ đế lưu lại chuẩn bị ở sau nguyệt thần thanh lãnh thanh â m vang lên bất quá đối với yến phượng vũ mà nói là chuyện tốt diệp vũ suy tư một lát lên tiếng nói rằng nếu là chuyện tốt quên đi quay đầu nhìn về phía yến phượng vũ diệp vũ nói rằng bất quá về sau xuất hiện cái gì dị thường nhất định phải nói cho ta yến phượng vũ nghe vậy t h á lưới vừa cười vừa nói t ố t ta biết rồi võ minh tổng bộ diệp vũ cùng nguyệt thần yến phượng vũ ba người trở về khiến lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên tất cả đều thở dài một hơi sư đệ người rốt cục trở về Lý Ngộ Trân t đối mặt lý ngộ t h â n cùng tiêu chiến thiên hai người hiếu kỳ hỏi thăm diệp vũ lên tiếng nói rằng an bồi tình minh tế hiến nhật quốc ước vạn sinh mệnh triệu hoán thương triệu nữ đế giáng lâm sau đó ta lại cùng nữ đế đại chiến một trận cuối cùng mệnh không được tự ý rời nhật quốc cảnh nội diệp vũ đem nhật quốc chuyện đã xảy ra giản lược cùng lý ngộ t r â n nói một lần tê lý ngộ t r â n nghe vậy hít thật sâu một hơi khí lạnh thế hiến đức vạn sinh mệnh cái này an bồi tỉnh mình quả thật nên chết thương triệu nữ đế cựu vĩ thiên hồ chân thân kinh khủng như vậy a tiêu chiến thiên nhìn xem diệp vũ ngữ khí kính để nói rằng vẫn là diệp vũ sư thuốc lợi hại vậy mà đánh bại thương triệu nữ đế một chữ ngữ bức chương một nghìn ba trăm hai mươi bảy nguyễn nguyện tinh thạch chương một nghìn ba trăm hai mươi bảy n u y ễ n n g u y ệ t tinh thạch nhật quốc thần quá thị nguyên bản nhật quốc thành thị phồn hoa nhất giờ phút này đã bị thương triệu nữ đế đắc kỷ chiếm đoạt lĩ một toàn rộng rãi cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên đắc kỷ cao cứ tại vương tọa phía trên quan sát tòa này nguyên bản thành thị phun hoa thân công báo quỳ một chân trên đất tiến lên tiến lời nói vậy hạ chúng ta thật vất vả sớm giáng lâm chẳng lẽ liền từ bỏ cái này tốt đẹp y ê u thế à? vương tọa bên trên đắc kỷ yêu mị sắc mặt hơi chầm xuống chẳng lẽ bạn cung muốn được vây ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé à? còn không phải bởi vì kia đắc kỷ đ ỗ n g nhiên ngừng thanh â m ánh mắt lộ ra vẻ kiên rẻ thân công báo trong đầu lộ ra vẻ kiên rẻ thân vậy mà có thể cùng bệ hạ chống lại đắc kỷ nghe vậy k h o á t tay chặt lại cắt ngang thân công báo hỏi thăm Tốt. chuyện này dừng ở đây thân công báo nghe tiếng đầu lâu bung xuống cung kính đáp tuân mệnh bệ hạ một lát sau thân công báo một đôi thú đồng bên trong quan g hoa lấp lóe góp lời nói bệ hạ kế tiếp chúng ta nên làm cái gì đắc kỷ c h ầ m ngâm một lát sau trên mặt lộ ra một bệ cười l ạ n h a thật sự cho rằng đem bản cung vây ở cái này bản cung liền không có biện pháp a thân công báo bản cung mệnh ngươi làm hai chuyện cúi đầu nhìn xuống gủy một chân trên đất thân công báo đắc kỷ lên tiếng nói rằng một thu thập linh thạch và thông thiên triệu hoán đại trợ kêu gọi ta thương triều tướng sĩ hai thời điểm chú ý đông hải dị thường chờ đợi chúng ta đồng minh lòng vương xuất thế thân công báo nghe vậy trong mắt tinh quang l ó e lên chầm dọ quát tuân mệnh bệ hạ võ minh tổng bộ diệp vũ lấy ra chút tiên thiên linh trà pha một bình thấm người hương trà lập tức tràn ngập tại võ minh trong đại sành lý ngộ chân khẽ bước sợi dâu có chút nhắm mắt nhẹ người trong không khí hương trà hô rốt cục lại có thể uống đến cái này tiên thiên linh trà lý ngộ chân cảm t h ắ n một tiếng nói rằng từ khi uống tiên thiên linh trà c tiên tiên đối với yêu trả người mà nói một gốc tiên tiên linh trả mẫu thụ tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nếu như ngươi muốn uống có thể nói với ta a nguyễn thần khẽ hử một tiếng chuyện lời nói nói ngươi nói có cái gì phải cho ta là cái gì nhưng thật ra là ta á c h diệp vũ khẽ giật mình nói tiếp tính toán là ta muốn cho ngươi tương lai thân chuyện diệp vũ hiện tại còn không có ý định lộ ra quá nhiều một khối ngọc thạch ta cũng không biết là cái gì nói xong diệp vũ đem ngọc thạch đưa tới n g u y ệ t thần trước mặt đưa tay tiếp nhận ngọc thạch n g u y ệ t thần mới đầu cũng không thèm để ý không cẩn thận mảnh đánh giá sau một lát n g u y ệ t thần kinh ngạc đống nhiên đứng dậy nguyễn nguyệt tinh thạch nắm chặt ngọc thạch nguyễn thần bay đầu nhìn về phía diệp vũ khắc khuôn mặt là trấn kinh tri sắc diệp vũ ngươi tại sao có thể có n u y ễ n nguyễn tinh thạch cái gì tinh thạch diệp vũ nghi hoặc nhìn nguyệt thần lên tiếng nói rằng làm cái gì nguyệt thần nhìn thật sâu diệp vũ đ ư ờ ngày n thanh lệ đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ phức tạp nguyễn nguyệt tinh thạch t r ư ở n g không thái âm tinh chìa khóa giữa thiên địa chỉ này một khối nguyễn nguyệt tinh thạch vốn nên nên tại bản cung bản tôn trong tay thật là bây giờ lại tại trên tay của ngươi nguyệt thần nghi hoặc vạn phần nhìn xem diệp vũ trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị diệp vũ ngươi làm như thế nào ách cái này diệp vũ trầm âm tương lai thân chuyện khẳng định là không thể nói ngươi coi như là ta ngẫu nhiên được đến đ ư n g quản nhiều như vậy liền nói ngươi muốn hay không a muốn n g u y ệ t thần nắm chặt nguyễn n g u y ệ t tinh thạch không chút do dự nói hơn nữa đây vốn chính là thuộc về bản cung đồ vật trầm mặc một lát n g u y ệ t thần thấp giọng nói rằng dạ ơn diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhìn xem n g u y ệ t thần nắm c h ặ t nguyễn n g u y ệ t tinh thạch diệp vũ hiếu kỳ dò hỏi n g u y ệ t thần khối ngọc thạch này thật trọng yếu như vậy a ta không nhìn ra có cái gì khác biệt a n g u y ệ t thần thanh lánh khuôn mặt bên trên hiện lên một vệ mỉ cười lên tiếng nói rằng ngươi đương nhiên nhìn không ra n u y ễ n nguyễn tinh thạch chỉ có tiếp xúc đến thái âm bản nguyên tri l ư c sau mới có thể cho thấy thần kỳ của nó chỗ mở ra bàn tay nguyệt thần nhẹ nói nhìn nguyệt thần trên lòng bàn tay một khối tản ra ánh trăng chi sắc ngọc thạch lặng lặng nằm ở nơi đó một giây sau ánh trăng chi sắc hào quan tỏa sáng một tòa cung khuyết trùng điệp kiến trúc hình chiếu xuất hiện tại nguyễn nguyệt tinh thạch phía trên cung khuyết tựa như băng tinh điều khắc thành thanh lãnh cao quý mỗi một chỗ chi tiết đều hoàn mỹ không một thì vết diệp vũ nhìn xem hình chiếu đi ra cung khuyết tán thưởng nói rằng cung điện này thật đúng là thanh lãnh cao quý tuyệt thế vô s ọ a đó là đương nhiên nguyệt thần mang theo tự hào thanh â m vang lên đây chính là bản cung cung điện trên ánh trăng mặt trăng Mặt trăng. diệp vũ kinh dị nhìn về phía n g u y ệ thần t một lát sau thở dài một cái đáng tiếc chỉ là hình chiếu n g u y ệ t thần quẹ miệng lộ ra một vệ khinh quốc khinh thành mỉm cười ai nói cho ngươi đây chỉ là hình chiếu làm đem n g u y ễ t n g u y ệ t tinh thạch đưa lên tới thái âm tinh phía trên toàn này c u n g quyết liền sẽ tùy theo xuất hiện diệp vũ nghe vậy kinh ngạc nhìn n g u y ệ thần t lên tiếng dò hỏi ngươi sẽ không hiện tại liền muốn thượng thiên a dĩ nhiên không phải hiện tại n g u y ệ t thần nhẹ nhàng trận nhìn diệp vũ một cái chờ bản cung đột phá động hư cánh lúc chính là lại lên thái âm tinh thời điểm cẩn thận thu hồi nguyễn nguyệt tinh hạch n g u y ệ t thần trong lòng vẫn như cũ kích động không thôi chỉ cần một lần nữa trở lại thái âm t i n h n g u y ệ t thần liền có thể bằng vào thái âm tinh khổng lồ thái âm chi lực khiến đ u n g u y ệ t thánh tông lần nữa xuất thế diệp vũ lần này xem như bản cung thiếu ngươi một cái nhân tình diệp vũ nhìn n g u y ệ t thần một cái lên tiếng nói rằng biết thiếu ta nhân tình liền tranh thủ thời gian đột phá đạo thần du cảnh đến lúc đó ngươi liền có thể tại hàn tuyết thân thể bên trong cách ra ha ha nguyện thần nghe vậy cười khẽ một tiếng nháy nháy mắt nói rằng ngươi gấp nâng lên tố thủ đặt ở trước mắt đánh giá nguyện thần lên tiếng nói rằng bạn cung ngược lại không gấp lấy đột phá thần du cảnh n à y tấm thân thể bạn cung thật là rất hài lòng đâu n g ư ờ i không phải đâu diệp vũ nhìn xem n g u y ệ thần t trên mặt lộ ra một vệ b ẻ bất đắc dĩ vừa nhận lấy nguyễn n g u y ệ n tinh thạch liền trở mặt không nhận người n g u y ệ t thần đứng người lên thân thể phiêu nhiên đi ra võ minh đại sảnh một đạo mang theo ý cười thanh âm chuyển vào diệp vũ trong hai yên tâm đi bạn cung lửa cả n g ư ờ i thấy n g u y ệ t thần rời đi diệp vũ quay đầu nhìn về phía lý ngộ chân sư minh lần này mặc dù đem đát kỷ vây ở nhật quốc nhưng là cũng nhất định phải nghiêm mật giám thị ta lo lắng nàng còn có cái khác chuẩn bị ở sau c h ư ơ n g 1328, h u y ế t tinh đông hải c h ư ơ n g 1328, h u y ế t tinh đông hải võ minh trong đại sảnh lý ngộ chân khẽ b ư ớ c sợi dâu thần s ắ c c h ỉ n h trọng nhẹ gật đầu ta sẽ thông báo cho phía trên nhường phía trên tăng thêm vệ tinh nghiêm mật giám thị nhật quốc độc tính nhật quốc đông hải m ở thân công báo đứng tại vách đá ngắm nhìn quần quận nước biển lão long vương lần này xem ngươi nói xong thân công báo tự trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc nhổ đi nắp bình thân công báo thay đổi bình ngọc đem miệng bình nhắm ngay đông hải đến một g i ọ sán l ạ n như hoàng kim chất l ò n g lập tức tích nhập đông hải bên trong chất l ò n g nước chảy bèo trôi tại hải lưu lôi kéo dưới tuần hướng đông hải c h ỗ sâu ngước mắt nhìn yên tĩnh thâm thúy đông hải thân công báo khỏe miệng quét ra một vệ t băng lánh mỉm cười d ọ t này kim long tinh huyết chắc hẳn sẽ khiến a n t ĩ n h đông hải náo nhiệt lên a đông hải bên trong d ọ t này dòng máu màu vàng óng cũng không bị nước biển pha loãng mà là ngưng tụ cùng một chỗ lỏng lánh kim sắc quang hoa nước chảy bèo trôi bên trong kim sắc huyết dịch tản ra một cỗ không hiểu khí tức nay khí t ứ c đối với trong biện rộng sinh vật mà nói, gồm có một đầu chồi lên mặt biển lấy hơi cá voi dẫn đầu gặp kim long tinh huyết ô、oh, một đạo cao đến mấy t h ư ớ c cột nước tự cá voi trên lưng bài xuất cá voi nhận lấy kim long tinh huyết hấp dẫn chương khẩu đem nó nuốt vào trong bụng tinh huyết vào bụng cá voi thân thể lập tức đã xảy ra d ị biến khinh thể kéo dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên gấp đôi bóng loáng bên ngoài thân càng là sinh ra từng mảnh trùng điệp cứng rắn lần g á p giống dường như đã nhận ra thân thể biến hóa cá voi h ư n g phân h u t dài một tiếng gây đôi dùng sức hất lên nhấc lên thao tiên tự lãng cá voi một đầu đâm về đông hải c h ố sâu thương phấn cá voi không có phát g i ấ c được sau lưng số trong biển về sau vài đầu lớn răng cá mập đã để mắt tới nó một trận huyết tinh đại chiến không thể tránh được mạch nước ngầm nước của cuộn mảng lớn dòng máu đỏ sống tự đông hải chỗ sâu trồi lên mặt biển theo d ị biến cá voi tử vong một d ọ t kim hồng sắc huyết dịch thoát ly mà ra bị một đầu còn sót lại lớn răng cá mập n u ố t vào trong bụng giống một tiếng gào thét lớn răng cá mập thương thế trên người trong khoảnh khắc chữa trị đồng thời d ị biến cũng tại lớn răng cá mập trên thân hiện lộ ra mà hết thẻ này chỉ là bắt đầu huyết tinh t h ị yến sẽ tại đông hải sốc lên vẫn quanh đ ị a tinh vệ tinh một mực tại giám thị địa tinh dị thường chính là bởi vì vệ tinh giám thị địa tinh phía trên dị biến chi đ ị a tài sẽ bị nhân loại nhanh chóng phát hiện lãnh đạo chuyện này ngài cần nhìn xem hoa quốc vệ tinh giám sát cục một gã nhân viên công tác cầm mấy t r ư ơ n g vệ tinh hình ảnh thần sắc ngưng trọng báo cáo chuyện gì giám sát cục lãnh đạo nghe vậy nhận lấy vệ tinh hình ảnh đây là trên hình ảnh biểu hiện chính là đông hải hình tượng bất quá cùng ngày xưa màu xanh thảm biện cả khác biệt cái này mấy chương trên hình ảnh hải dương nhan sắc tất cả đều là đỏ thắm như máu luộm trong đó càng là sen lẫn đại lượng sinh vật biện thi thể có cá voi có cá mập có bạch thuộc càng thêm làm cho người kinh hại chính là những đại dương này sinh vật thi thể tất cả đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít d ị biến có sinh ra sắc bén m a n h bướt có mọc da lân sừng có thân phụ lân giáp những n à y d ị biến tuyệt đối không bình thường kiểm tra cục lãnh đạo đem hình ảnh thu hồi hít sâu m ộ t hơi trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng biến hóa là lúc nào phát sinh ít nhất cũng là ba ngày trước kiểm tra viên ngữ khí trịnh trọng nói ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng là thường gặp săn riết thật là về sau đại lượng sinh vật biển thi thể hiện lên ở trên mặt biển đây tuyệt đối không bình thường bởi vì nếu như là bình thường săn riết khẳng định sẽ đem thi thể nuốt sạch sẽ sẽ không hiện lên ở trên mặt biển hơn nữa tại chúng ta phóng đại nhận thức về sau những đại dương này sinh vật thi thể tất cả đều đã xảy ra d ị biến giám sát cục lãnh đạo hít sâu một hơi trầm giọng nói rằng chuyện này ta đã biết ngươi đi xuống trước đi chờ giám sát viên rời đi giám sát cục lãnh đạo trầm m ặ t một lát bấm lãnh đạo cấp trên điện thoại nữ điệu két ta là báo cáo lãnh đạo đông hải xuất hiện d ị biến đông hải d i biến tin tức rất nhanh liền chuyển đến võ minh võ minh tổng bộ đại sành tiêu chiến thiên nhận được tin tức sau có chút đau đầu méo m é o mi tâm ai một ngày này t h i ê n đều không b ấ t lo a nhìn thấy diệp vũ cất bước đi vào đại sảnh tiêu chiến thiên lập tức nhãn tỉnh sáng lên diệp vũ sư thúc diệp vũ vừa nhìn thấy tiêu chiến thiên biểu lộ khẽ c ư ờ i nói thế nào gặp phải phiền phái tiêu chiến thiên nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng còn không phải sao tiêu chiến thiên lấy ra mấy t r ư ơ n g vệ tinh quay chụp hình ảnh đưa cho diệp vũ diệp vũ sư thúc ngài nhìn xem cái này mấy t r ư ơ n g hình ảnh diệp vũ đưa tay nhận lấy hình ảnh ngồi trên ghế ngồi lật nhìn lên một lát sau diệp vũ buông xuống hình ảnh thần xác mang theo ngưng trọng nói rằng nhìn đông hải gây rất hung à tiêu chiến tiên gật đầu nói không riêng gì những ngày hình ảnh có thuyền b i ể n t r u y ề n về tin tức đông hải sinh vật biển liền cùng như bị điên đại quy mô chém giết lẫn nhau đình chỉ đều không dừng được t h a n h khẩn diệp vũ bấm tay gõ bàn một cái trầm giọng nói rằng biết nguyên nhân a tiêu chiến tiên nghe vậy thở dài một cái còn không có điều tra ra chuyện đã xảy ra ít nhất cũng có ba ngày thời gian ngay từ đầu còn không có để ý chờ phát hiện đã chậm hiện tại đông hải đã trở thành hỗn loạn mỗi ngày đều có ngàn vạn sinh vật biện tử vong nếu như chuyện này không thể khống chế số giới sớm muộn sẽ tác động đến cái khác hải vực đến lúc đó liền xong rồi giờ phút này diệp vũ cũng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nếu như mặc kệ phát triển tiếp chỉ sợ sinh vật biển đều sẽ chết hết ta Tốt. Chuyện này ta đã biết. gật ta Tiêu tiên tỉnh thì tốt thuốc xuất nhất trở tay. một tiếng, khoát tay thế Tiêu Chuyện chiến Có cười nước chiến nhẹ nghe nhãn định như khẽ như đầu, quá. này vậy vậy Diệp Diệp đứng người lên nói rằng, sáng lên, bàn tay. Diệp vũ cười khẽ một tiếng, khoát tay nói rằng, người、A、vẫn là như thế sợ nước A, A. đã đi mã, dễ Vũ Vũ sư lý. sẽ sợ xử đừng nhìn tiêu chiến thiên cao lớn t h u k ệ n h một bức vô địch ngạnh hán bộ dáng đây là hán trên đất bằng nếu như ở trên biển tiêu chiến thiên liền thành một cái chi cút cái này vịt lên cạn rất sợ nước cho nên lần này đông hải dị biến tiêu chiến thiên mới có thể như thế đau đầu đưa tay v ô vô tiêu chiến thiên bạ bay diệp vũ lên tiếng nói rằng ngươi tật h xấu này thật đúng là đến sửa đổi một chút tiêu chiến thiên cười một tiếng lần sau lần sau nhất định đổi linh ngay tại diệp vũ muốn rời khỏi thời điểm chung điện thoại di động đ ố n nhiên văng lên diệp vũ nhữ mày lại lấy điện thoại di động ra kết nối uy ta là diệp vũ diệp vũ ta là lữ q u y n h tâm trong điện thoại chuyển đến lữ q u y n h tâm thanh em lo lắng cảm b i ế n diệp vũ trong lòng giật mình vội vàng lên tiếng dò hỏi người trước không nên vất vát đã xảy ra chuyện gì chương một nghìn ba trăm hai mươi chín lại đến trường ăn chương một nghìn ba trăm hai mươi chín lại đến trường ăn trong điện thoại lữ q u y n h tâm lo lắng thanh em vang lên diệp vũ văn ngọc bị người bắt đi diệp vũ trong tay xích chặt vội vàng hỏi thăm cảm b i ế n ngươi bây giờ ở đâu ta liền tới đây thái châu an sơn、Kết. diệp vũ cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía tiêu chiến thiên đông hải chuyện ngươi đi trước xử lý ta sau đó liền đến tiêu chiến thiên nghe được diệp vũ trò chuyện tự nhiên biết chuyện có biến、Tốt. ta ố t t đi trước đông hải vất quá sư thúc ngươi nhất định phải sớm một chút đến a diệp vũ nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu nhanh đi a vừa v ậ n nhân cơ hội này rèn luyện rèn luyện nói xong diệp vũ đội vàng rời đi võ minh toàn bộ ngự kiếm phi hành trên chín tầng trời chỉ là giây lát diệp vũ liền đã đến thái châu an sơn đè xuống kiếm quang diệp vũ liếc mắt liền thấy chân núi thần sắc lo lắng lữ q u y n tâm cảm mến diệp vũ bước nhanh đi vào lữ q u y n tâm phụ cận lên tiếng hô lữ q u y n h tâm nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía diệp vũ diệp vũ lữ q u y n h tâm hốc mắt đỏ lên phi thân nhào vào diệp vũ trong ngực ồ ồ ồ diệp vũ ta rất sợ hãi diệp vũ nao nao lập tức đưa tay vô vô lữ q u y n h tâm bà vai tuất ta tại cái này ngươi nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì lữ q u y n h tâm theo diệp vũ trong ngực đứng người lên gương mặt xinh đẹp t n g đỏ đưa tay lau khỏe mắt nước mắt lữ q u y n h tâm lên tiếng nói rằng hôm nay ta đến an sơn cầu phúc đúng lúc đụng phải văn mộng tỷ tỷ ta cùng văn mộng tỷ tỷ mới quen đã thân cho chuyện phía dưới mới biết được đều biết ngươi về sau ta cùng văn mộng tỷ tỷ cầu phúc hoàn tất xuống núi thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tòa to lớn thành trì lữ q u y n h tâm trong mắt lóe lên một vệ sợ hãi c h i sắc lên tiếng nói rằng thành trì bỗng nhiên xuất hiện phát ra một đạo hấp lực đem văn mộng tỷ tỷ và thật nhiều du khách đều thu vào trong thành sau đó tòa thành trì này liền không hiểu biến mất giữa mắt nhìn về phía diệp vũ lữ q u y n h tâm thần sắc lo lắng vạn phần nói rằng diệp vũ văn mộng tỷ tỷ bị người bắt đi vậy phải làm sao bây giờ a diệp vũ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ tạt cốc cảm đến ngươi yên tâm ta nhất định có thể đem văn mộng mang về thật là lữ huynh tâm quay đầu nhìn về phía bầu trời bất lực nói thật là tòa thành t r ì kia đã biến mất nên như thế nào tìm kiếm diệp vũ đệ lại lữ huynh tâm bà vai lên tiếng an ủi ta biết nó ở đâu người an tâm chờ ta đem văn mộng mang về lữ huynh tâm nghe vậy nhẹ gật đầu ân diệp vũ ngươi cẩn thận yên tâm ta không có việc gì quay người nhìn về phía bầu trời xanh t h ẳ m diệp vũ lẩm bẩm nói trường an thành lý lên ngươi lần này vớt qua giới phi thân nhảy lên giữa không trung diệp vũ ngưng thần dò xét nửa ngày diệp vũ rốt cục có phát hiện tại một đạo kẽ hở không gian bên trong diệp vũ phát hiện biến mất không thấy gì nữa trường an thành ông sau một khắc diệp vũ phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa đ ộ c g ư cảnh tu sĩ đã có thể sơ bộ vận dụng không gian năng lực diệp vũ thân làm thiên phụ cảnh tu sĩ dễ như t r ở bàn tay đi tới kẽ hở không gian bên trong trường an thành diệp vũ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trong thành lần trước diệp vũ lúc đến tòa thành này còn trống rỗng không có chút nào nhân khí mà diệp vũ hôm nay tới đây to như vậy trường an thành bên trong đã là người đến người đi đèn nuốt sáng trưng giao hàng tiểu phiến náo nhật cửa hàng tuấn ngai vệ binh diệp vũ trên mặt thần sắc hơi trầm xuống những người này cũng đều là trường an thành dẫn tới hiện thế người sau đó bị đại đường đế quốc người p h ụ thể trọng sinh ngay tại diệp vũ quan sát cảnh vật chung quanh lúc một đội trường an thành thủ vệ đi tới diệp vũ trước mặt xin ngươi đưa ra hộ tịch chứng minh cầm đầu giáo ý một tay theo kiếm một tay đưa về phía diệp vũ diệp vũ khe nhữ mày trầm giọng nói rằng mới vừa rồi bị trường an thành thu vào người tới ở đâu、Kết. giáo ý cầm kiếm tay nắm chặt lại đem bên hông trường kiếm rút ra nửa thước xin lấy ra hộ tịch chứng minh nếu không liền theo bạn quan tiến đến làm diệp vũ trên mặt lộ ra không kiên nhẫn c h i sắc lên tiếng quát ta hỏi lại người trước đó bị thu vào người tới ở đâu、Vụ. giáo lý trường kiếm ra khỏi vỏ lưới kiếm trực chỉ diệp vũ xin lấy ra hộ tịch chứng minh diệp vũ một tay phất lên kinh phong tướng tá úy tung bay đã ngươi không biết rõ vậy ta liền đi hỏi lý lên tranh kinh lôi kiếm xuất hiện tại diệp vũ bên cạnh thân phi thân nhảy lên diệp vũ ngự kiếm bay về phía trường an nội thành có người am h i ể u trường an thành cầm xuống từng tiếng kinh hô tại trường an thành trên đường cái băng lên vô số trường an thành thủ vệ hướng phía nội thành tụ họp đã qua lấy thân hợp kiếm trong chớp mắt diệp vũ liền đã đi tới trường an nội thành người đến người nào cũng dám tự tiện xông vào trường an thành q u á t chói hai văng lên lập tức một đạo kiếm quang lên không cản lại diệp vũ diệp vũ đệ xuống kiếm quang nhìn xem ngăn ở phía trước mình người người tới một bộ uy vũ chiến giáp tay cầm trường kiếm khí thế trùng tiên người là ai diệp vũ nhữ mày lại lên tiếng hỏi thăm bản tướng lý t í c h lý t í c h một tiếng hét to nhữ mày nhìn về phía diệp vũ người là tổ đ i ể người đến đây trường an thành cần làm chuyện gì diệp vũ trong mắt lóe lên một v ệ vẻ kinh dị xem ra người biết h đúng một tiếng quát lớn lập tức kiếm quang như sông diệp vũ trong mắt tàn khốc lói lên khẽ quát một tiếng phiền thoái tranh kinh lôi kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm quang dường như chạm phá thời gian、Kết. lý tích trường kiếm trong tay trực tiếp đứt gãy đinh đương đức gãy mũi kiếm rớt xuống trên mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang vậy mà một k i ế m lý tích trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được bàn tay buông lỏng đức gãy trưởng kiếm hóa thành bụi mụ tiêu tán lý tích nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng ngươi thắng vừa rồi những người kia hiện tại hẳn là trong hoàng cung b ấ t quá bản tướng quê ngươi tốt nhất đừng tự tiện xông vào hoàng cung nếu không chính là đối đại đường đế quốc khiêu chiến diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng cười khẽ một tiếng khiêu chiến ta chính là tại khiêu chiến tranh kiếm minh thanh âm vang lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt diệp vũ ngự kiếm bay về phía đường c h i ề u hoàng cung uy nghiêm trong hoàng cung văn mộng thân ảnh xuất hiện ở đây ta đây là ở đâu văn mộng nhìn khắp b ố n phía trong mắt l ó e lên vẻ m ở mịt v à mắt tất cả đều là hoa lệ quần áo một tôn mũ phượng hấp dẫn văn mộng chú ý lực c h ầ m rãi đi đến mũ phượng trước mặt văn mộng trong mắt l ó e lên vẻ mê say vô ý thức đưa tay vươn hướng mũ phượng văn mộng giờ phút này đã k h ô n g chế không nổi chính mình ông trên ngón tay đụng chạm lấy mũ p ư ợ n g một sát nạ k a trường an thành trên không tinh quang nở rộ trong chất nhóm này tinh quang che đậy nửa tòa trường an thành trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng trụ tự cựu thiên tri thượng rơi xuống đem văn mộng bào phủ trong đó t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba mươi lý huyên lan ra đây t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba mươi lý huyên lan ra đây tinh quang tắn hết văn mộng thân ảnh lại xuất hiện đưa tay một chiêu m ũ phượng đế bảo ra thân tên ta v õ chiếu đại đường đế hậu văn mộng ngẩng đầu mà đứng hai tay mở rộng đế bảo tung bay ở giữa hiển thị do khí phách vô song đại đường đế quốc đại minh cung uy nghiêm sáng tỏ trong cung điện hai bên văn võ bá quan san sát một tôn long ỉ ở vào trên triều đình nhìn xuống dưới đ à i không người mà đứng b á c h quan b á tay áo tung bay ở giữa đế hậu võ chiếu thân ảnh xuất hiện tại trên lao nghỉ tham kiến đế hậu đế hậu thuế, vạn v ạ t thuế b á c h quan phát giác được đế hậu đến không dám vượt qua mảy may vội vàng cùng kính sơn hô vạn thuế các khanh bình thân võ chiếu không có chút rung động nào thanh â m vang lên đại đường đế quốc ngày chắn hoành không thiên đế không ra đế hậu vi tôn lý huyên là đại đường đế quốc hoàng đế xương hào thiên đế võ chiếu là đại đường đế quốc hoàng hậu xương hào đế hậu hai người cùng là đại đường đế quốc trưởng không giả quyền hành tương xứng như hôm nay đế không ra võ chiếu chính là đại đường đế quốc c h i chủ lý tích ở đâu võ chiếu nhìn xuống dưới đài phát hiện quan võ bên trong thiếu một viên đại tướng khởi bẩm đế hậu quan võ đứng đầu lý tĩnh ra khỏi hàng cung kính thanh âm lý tích tướng quân phòng thủ t r ư ờ n g an nội thành không thể lên hướng còn mời đế hậu thứ lỗi võ chiếu nghe vậy nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía quan văn đứng đầu phòng huyền sách thiên đế trọng sinh sự t ì n h an bài như thế nào dưới đài quan văn đứng đầu phòng huyền sách nghe tiếng tiến lên nói rằng khởi bẩm đế hậu Cùng thiên đế mệnh cách trọng sinh sự tình can hệ trọng đại chú ái khanh còn cần không ngợi võ chiếu nói xong một tiếng quát nhẹ tự đại đường đế quốc ngoài hoàn thành vang lên lý bên đâu tranh thủ thời gian quốc gia đầy cho ta thanh em này coi là thật như là một đạo tiếng sấm tại đại minh cung văn võ bá quan trong thai băng lên người nào lớn mật d á n gọi g thẳng bệ hạ tục danh chu cựu tộc nhà a nghĩ không ra lại còn có so ta láo t r ì n h lá gan càng lớn người kim nhu b ệ ở đâu còn không mau mau cầm xuống này thật ử đế hậu bất giận thuộc hạ sẽ cầm nã trở về đại minh cung trong văn võ bá quan tề tề p h ẫ n nộ thế muốn đem người này cầm nã mà xuống uy nghiêm trên lo nghỉ võ chiếu hơi khoác tay xinh đẹp vô song trên mặt lộ ra một vệ cười lạnh bản cung cũng là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy dám khiêu chiến đại đường đế quốc v ĩ n nghiêm đại đường đế quốc ngoài hoàn thành một đám hoàng thành thủ vệ vây quanh một vị phiêu nhiên như tiên ngân huy sắc tóc giải nam tử đối mặt một đám hoàng thành thủ vệ vây quanh diệp vũ không chút phật lòng thân tình lạnh nhạt nhìn qua trước mặt uy nghiêm vô song hoàng thành lý lên lại không lăn ra đây đừng trách ta hủy ngươi hoàn thành diệp vũ trên thân kiếm khí ngốc trời như muốn t ù y thời đâm thủng bầu trời lớn mật tập nhân dám khiêu chiến đại đường đế quốc v ĩ n g h i ê m nhường ta lão chỉnh đến chiếu cấu ngươi một tiếng quát lớn tự trong hoàng thành chuyển đến một giây sau một đạo thu kệ thân ảnh tự trên hoàng thành n g ả y xuống vê anh bóng người tay cầm cự phủ mang theo nặng nề uy áp đánh tới hướng diệp vũ đối mặt bóng người kinh tiên nhất kích diệp vũ ánh mắt khẽ nâng tranh một đạo giữ dằn lôi đ ỉ n h kiếm khí chặt nghiêng mà lên bóng người lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về lý lên đâu m ạ u ra đây thấy ta diệp vũ cầm kiếm mà đứng trong mắt lóe lên từng tia từng tia sắc bén kiếm mang thiên đế ngươi không gặp được không bằng gặp một lần bạn cung như thế nào khiến diệp vũ quen thai thanh â m tự trên hoàng thành băng lên diệp vũ nghe vậy thân thể một hồi g i ư ơ mắt nhìn hướng về phía trên hoàng thành văn ngộng nhìn xem trên hoàng thành uy áp khí phách đế hậu võ chiếu diệp vũ kinh ngạc thốt lên lớn mật thật tử dám nhìn thẳng đế hậu thánh an còn không mau mau quỳ xuống t ỉ n h tội võ chiếu sau lưng mấy tên thần tử căm tức nhìn diệp vũ trương cậu quát võ chiếu có chút hăng hái đánh giá diệp vũ khỏe miệng lộ ra vẻ đắm chiêu văn ngộng chính là thân thể này thì ra danh tự a diệp vũ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú võ chiếu chấm dò quát ngươi đã dáng lâm tại trên người nàng chẳng lẽ còn không biết do a võ chiếu nghe vậy cười khẽ một tiếng ngự khí tùy ý nói rằng, chỉ là một vị phạm nhân ý thức bạn cùng k i n h thường hiểu rõ diệp vũ trong lòng căng thẳng ngưng thần nhìn xem võ chiếu ngươi không có lựa chọn d u n g hợp văn mộng ý thức đương nhiên võ chiếu cánh tay vung lên ngạo nghệ nói rằng bạn cũng chỉ cần c ố thân thể này là đủ rồi diệp vũ đ ỗ n g nhiên nắm chặt trong tay kinh lôi kiếm trầm giọng dò hỏi kia văn mộng ý thức đâu ai biết được võ chiếu khỏe miệng lộ ra một bệnh ý cười nhẹ nói có lẽ đã hồn phi phách tán có lẽ đang nuốt ở cái góc nào là sẽ sắp phát dùn a vất quá ai lại tạo ý đâu tranh diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm rung động phát ra một tiếng thanh thúy kiế minh xem ra chỉ có thể đưa ngươi bắt giữ để cho ta chính mình tự mình tìm tòi kinh lôi mũi kiếm trực chỉ võ chiếu lớn mật t ạ c tử dám hướng đế hậu lựa ư kiếm muốn chết võ chiếu sau lưng một ga quan võ quát trói hai một tiếng kim ngưu vệ vây giết người này nặng trong hoàng thành một tiếng cùng hét trong chốc lát quân trận sát khí nghịch sông lên tiêu âm âm đóng chặt hoàng thành mở rộng một đội tinh nhuệ sĩ tốt chậm rãi tới gần diệp vũ xúm lại tại diệp vũ quanh tân hoàng thành thủ vệ nhìn thấy cái này đội sĩ tốt trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ hoa lạp, lạp lạp một đám hoàng thành thủ vệ vội vàng rút đi sợ trở thành cái này đội sĩ tốt tiến công mục tiêu kim nhu vệ chính là đại đường đế quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ có thể nói mỗi một cái kim nhu vệ sĩ tốt đều là tại trong núi thây biển máu mặt rết ra tới những n à y sĩ tốt người mặc huyền thiết chọc giáp tay cầm bách chiến mạch đao hoàn toàn chính là rết chóc binh khí vây anh vây anh vây anh tiếng bước chân nặng nề dần dần tới gần diệp vũ tại kim nhu vệ sĩ tốt trong mắt tiến lên con đường bên trên cũng không hề có có trở ngại, ngại. bọn hắn sẽ dùng trong tay bách chiến mạch đao chém vỡ tất cả lúc này mới ra dáng diệp vũ nhìn xem sát khí n g ú t trời kim ngưu vệ sĩ tốt trong mắt l ó e lên một vệ hàn mang chanh b a n g một giây sau đao quang kiếm khí đan vào một chỗ lực lượng cùng bạo xé rách bốn phía hư không đem trường an thành theo trong vết nứt không gian kéo ra ngoài hoa quốc thái châu vô biên hư không bên trên mộ không sai xuất hiện một tòa khổng lồ thành trì trường an thành an sơn dưới chân lữ q u y n h tâm nhìn xem đ ố n g nhiên xuất hiện trường an thành ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng diệp vũ trường an thành lần nữa như thế hấp dẫn đông đảo người tu hành chú ý phát giác được trường an thành lần này cũng không có tại trong thời gian ngắn biến mất về sau đông đảo người tu hành bắt đầu hướng phía thái châu tụ lại mà đến chương một nghìn ba trăm ba mươi mốt văn m n g trở về chương một nghìn ba trăm ba mươi mốt văn mậu trở về trường an thành hoàn g thành đứng tại trên hoàng thành văn võ bá quan tập thể nghệ nào bọn hắn tất cả đều mặt lộ v ẻ khiếp sợ nhìn xem dưới hoàng thành một màn diệp vũ kinh lôi một kiếm chém ra một đầu kiếm khí trường hạ quân quận kiếm hạ đem kim như vệ bao phủ trong đó chờ kiếm khí biến mất giữa sân nơi đó còn có cái gì kim như vệ thân ảnh đối với diệp vũ một kiếm này đi lực quan văn có lẽ mặt lộ vẻ trấn kinh quan võ thì là sinh lòng sợ hãi dòng dã một đội tinh nhuệ kim l ư u vệ sĩ tốt coi như vây giết đại đường đế quốc cấp cao nhất võ tướng cũng có thể cấp thấp một hai mà bây giờ vậy mà tại diệp vũ một kiếm phía dưới ta n b ỡ diệp vũ thực lực đã sớm siêu việt tưởng tượng của mọi người võ chiếu khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem diệp vũ chém chết kim l ư u vệ sĩ tốt lên tiếng quát vậy mà tại bản cung trước mặt diện sắt ta đại đường tướng sĩ có thể các loại tàn rỡ vị tướng quân nào xuất chiến cho bản cung có thể bắt được để cho ta tới võ chiếu sau lưng đi ra một viên võ tướng người này vừa ra ở đây văn võ bá quan tất cả đều ngậm miệng im tiếng lý tính đại đường đế quốc một đời quân thần bất luận là người vũ dũng vẫn là chỉ huy đại quân năng lực đều là toàn bộ đại đường đế quốc cấp cao nhất tồn tại lớn mật thạc tử còn không mau mau nhận lấy cái chết lý tính tay cầm kích chỉ phía xa diệp vũ lên tiếng quắt trói thai diệp vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng muốn cho ta nhận lấy cái chết các ngươi đại đường võ tướng thật đúng là cao nào a muốn chết lý tính một tiếng gầm thét trong tay kích phá vỡ hư không đánh tới h ư n diệp vũ đỉnh đầu thái châu vô số tu giả tụ lại tại an sơn dưới chân ngửa đầu nhìn xem trong hư không trường an thành trong đó có nghe hỏi mà đến võ đạo hai minh thành viên cũng có hoa quốc cả tu cũng có ẩn nút tới cái khác tu hành giới thành viên đối với trường an thành bọn hắn đều không xa lạ gì gần như chỉ ở hoa quốc cảnh nội t r ư ờ n g an thành liền đã xuất hiện mấy lần tại quốc gia khác t r ư ờ n g an thành thân ảnh cũng từng hiện thân qua mỗi lần trường an thành xuất hiện đều lấy đi đại lượng dân chúng cùng người tu hành nhưng là mỗi lần trường an thành hiện thân vẫn như cũ có rất nhiều người tụ lại mà đến nguyên nhân chính là có người trốn ra trường an thành đồng thời thu được thượng cổ truyền t h ừ a thực lực đột nhiên tăng mạnh tại những ngày ví dụ hiệu triệu hạng đông đảo dân chúng cùng người tu hành như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nào về phía trường an thành bất quá bọn hắn cũng không tin tưởng cho dù có người trốn ra trường an thành cũng biết chậm rãi bị đại đường đế quốc chỗ đồng hóa trở thành đại đường đế quốc một phần tử những ngày trốn tới người có lẽ là đánh thắng v ụ thân chi chiến lại có lẽ là trường an thành nhữ tính tóm lại lần này trường an thành thời gian dài h như thế hấp dẫn rất nhiều người chú ý đi tiến trường an thành an sơn dưới chân một gã nhịn không được tán tu trong lòng cảm giác nặng nề thật nhanh leo lên an sơn hướng trường an thành ngày tới như là phản ứng dây t r u y ề n đồng dạng đại lượng người tu hành hướng phía trường an thành dũng m á n h lao tới trong đó không thiếu mong muốn một bước lên trời dân chúng bình thường trường an thành hoàn thành diệp vũ cùng lý t ĩ n h chiến đấu đã sắp đến h ồ i kết thúc quân thần lý t ĩ n h tiếp thân chiến giáp đã sớm rách nát không chịu nổi ngay cả trong tay kích đều bị kinh lôi kiếm chặt đứt một đoạn trái lại diệp vũ vẫn như cũ như đi bộ nhàn nhã đồng dạng kinh lôi múa kiếm động ở giữa lý tính vội vàng lách mình tránh né một lát sau diệp vũ trong tay kình phong hất lên lý tính thân thể hướng nơi xa ngã đi thu hồi kinh lôi kiếm diệp vũ cười khẽ một tiếng đây chính là đại đường đế quốc sức chiến đấu cao nhất cũng bất quá như thế đi ta còn không có xuất lực các ngươi liền ngã xuống lê tởm lý tính đứng người lên thân thể trên mặt hiện lên một bệnh vẽ không c a m lòng nếu như không phải ta vừa mới giáng lâm thực lực bị áp chế hơn phân nửa há có thể bại vào tay ngươi diệp vũ nghe vậy n h ữ n mày lại kinh lôi kiếm chỉ xéo lý tính không phục lại nói tiếp đánh a ta lý tính trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên liền phải nắm kích m ặ chiến đủ trên hoàn thành võ chiếu một tiếng quắc nhẹ lập tức lôi âm cuộn cuộn vang vọng trời cao vô tận đế vi giáng lâm hướng diệp vũ ép tới âm âm diệp vũ bên người hư không t r u y ề n đến trận trận sấm r ề n thanh âm h ư không đã không chịu nổi võ chiếu bị áp như muốn t v y thời vỡ nát ra tranh một đạo thông thiên kiếm khí trùng thượng vân tiêu sẽ rách võ chiếu kinh khủng bị áp muốn tự mình động thủ diệp vũ cười lạnh nhìn xem võ chiếu vậy thì thử một chút t a võ chiếu hít sâu một hơi một đôi mắt vợ quét về phía diệp vũ thiên p h cảnh chỉ sợ ngươi chính là khâm thiên giám lý ái khanh lời nói biến số a diệp vũ nghe vậy tĩnh mắt bên trong hiện lên một vệ tinh quang k h ô n g tiên d á m lý thuần phong ha ha hắn tính ra cái gì võ chiếu nghe vậy cũng không d i à u giếm mà là lên tiếng nói rằng lý ái khanh suy tính tới lần này tổ địa chi linh tranh đ o ạ n sẽ có biến số xuất hiện tương lai chi tướng đã sớm mơ hồ cho nên bản cung mới có thể đánh vỡ bố cục sớm giáng lâm nhìn thật sâu diệp vũ một cái võ chiếu trầm giọng nói rằng hiện tại xem ra vẫn chưa tới bản cung hàng thế cơ hội cô thân thể này bản cung sẽ trả cho ngươi bất quá ngươi muốn rời khỏi trường an thành không cần ngăn cản chúng ta giáng lâm nếu không coi như ngươi bây giờ là thiên p h cảnh bản cung cũng muốn đưa người chấn áp diệp vũ nghe vậy trầm tư một lát cuối cùng nhẹ gật đầu tốt việc quan hệ văn mộng an nguy hiện tại cũng không phải là cùng đại đường đế quốc hoàn toàn lúc trở mặt võ chiếu nghe được diệp vũ trả lời chắc chắn một đôi trong mắt phượng chạy ra một vệ vẽ thiết với hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn vừa mới nói xong võ chiếu thân thể bên trên tinh quang nở rộ một lát sau tinh quang tiêu tán văn mộng lại xuất hiện tại diệp vũ trước mắt n g ũ phượng đế b à o tiêu tán một lần nữa đổi về văn mộng quần áo có chút mở ra hai mắt văn mộng trong mắt lóe lên một t i ê mờ mịt dưới chân mềm lún văn mộng kinh hô một tiếng liền phải té ngã trên đất Văn Mộng. diệp vũ thân thể quay đầu nhìn về phía ngoại thành hơi suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân có tu sĩ xâm nhập trường an thành vọng tưởng thu hoạch được thợ cổ truyền thừa nhưng là truyền thừa há lại dễ dàng như thế đạt được bất quá diệp vũ cũng không tính nhắc nhở bọn hắn một mặt là bởi vì cùng võ chiếu hiệp nghị còn mặt kia thì là bởi vì tức sinh lòng tham lam sẽ vì chi trả giá đắt văn mộng chúng ta đi thôi t ú i đầu nhìn trong ngực sắc mặt trắng n h ậ n văn mộng diệp vũ lên tiếng nói rằng Tốt. văn mộng vùi ở diệp vũ trong ngực nhẹ giọng đáp trương an thành bên trong diệp vũ ôm trong ngực văn mộng n h ẹ xuống diệp vũ văn mộng tỉ tỉ lữ k h u y ê n tâm nhìn thấy diệp vũ cùng văn mộng hai người lập tức mừng rỡ kinh n g ạ thốt lên tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một cái đi diệp vũ nhìn chung quanh hoàn cảnh lên tiếng nói rằng đi nhà ta ta tại thái châu còn có một chỗ phòng ở văn mộng hơi có vẻ hư nhược thanh âm tại diệp vũ trong ngực vang lên c h ư n g một n t r ư ơ i h a trong b i ể n đại chiến t r ư ơ n g 1332, t r o n g b i ể n đại chiến đông hải tiêu chiến thiên thân ảnh xuất hiện tại một chiếc cự luân phía trên chiếc này cự luân là tiêu chiến thiên cố ý hướng lên phía trên x ì n dùng để ra b i ể n điều tra dị biến phát sinh nguyên nhân tiêu chiến thiên dựa vào tại cự luân trên lan can ngắm nhìn mênh mông vô bờ biển cả không khỏi nâng trán thở dài một cái biển cả a tất cả đều là nước ta ạ thật mẹ nó sâu À, sóng biển q u é tiêu sạch, cự h luân ơ rung nhẹ chút, một t i chiến thiên lập thấy ứ c sắc mặt trắng mặt n t tại trên lát. Tiêu thiên, tĩnh trên mặt một cột tung. Tiêu thiên t đào chiến biển, chiến lan can nôn khang chỉ chốc lát. Tiêu chiến thiên, say sóng. Phanh. Bình tĩnh trên mặt biển, một nước nổ say chỉ chốc h thế vẻ mặt xích chặt triệu hồi giang lịch thương kiếm để phòng rồi lên hiện tại tiêu chiến thiên vị trí đã tới gần đông hải trung tâm nơi này chính là sinh vật biển chém giết kịch liệt nhất địa phương mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận sinh vật biển hướng phía đông hải trung tâm chen chúc mà tới tiêu chiến thiên đã đụng phải mấy cái điên cùng sinh vật biển có cá mập có cá voi có c ỡ lớn rùa biển thậm chí còn có một đầu thân dài hơn 10 mét để hoàng ca hố t h a n h lại là một bột nước nổ tung một giây sau một đầu tràn đầy rắc hút dài đến mười mấy mét xúc tu phá hải mà ra hướng phía tiêu chiến thiên cuốn đi tốt n g h i ệ t trướng tiêu chiến thiên một tiếng kinh hô tay cầm lịch thương kiếm chặt nghiên mà đi tranh căn này không kịp trở tay lịch thương mũi kiếm lợi tấn công phía dưới trực tiếp cắt thành hai đoạn ngâm một tiếng thê lương tiếng vang tự trong nước biển gào thét mà ra một giây sau phanh vài gốc dài hơn mười thước xúc tu xông ra mặt biển hướng phía tiêu chiến tiên xúm lại mà đi t a đi là cự hình bạch thuộc tiêu chiến tiên một tiếng kinh hô rút kiếm triệt thoái phía sau phanh phanh phanh tráng kiện xúc tu ngã ở cự luân bong tàu phía trên lập tức bị rác hút một mực hấp thụ ở két theo kim loại biến hình thanh â m băng lên cự luân vậy mà hướng phía một bên chậm rãi n h ư ê m vệ đầu này cự hình bạch thuộc đem không sai muốn đem cự luân kéo chìm vào biển cả tiêu chiến tiên xem xét vậy làm sao có thể nhẫn rút kiếm chém về phía cự hình bạch t u ộ c một cây xúc tu、Chánh. lịch thương kiếm chặt nghiêng mà qua đứt gây xúc tu ngã xuống tại bong tàu phía trên phanh phanh phanh đứt gãy xúc tu vặn mẹo chỉ chốc lát sau rốt cục cũng ngừng lại tiêu chiến thiên cười lạnh một tiếng rút kiếm chém về phía mặt khác mấy cái xúc tu b á dường như phát giác được tiêu chiến thiên ý đồ những này xúc tu như thiểm điện rút về nước biển bên trong h ừ tính ngươi chạy nhanh tiêu chiến thiên h ừ lạnh một tiếng thu hồi lịch thương kiếm mệnh lệnh cự luân hướng phía đông hải chỗ sâu chạy tới giờ phút này đông hải trung tâm đã sớm bị nhuộn thành huyết hồng chi sắc đỏ biến thành màu đen đại lượng sinh vật biện huyết dịch tàn mát từng thi phiêu phú ở trên mặt biển. cự luân có thể nói là một đường nghiền ép lấy những đại dương này sinh vật thi thể tới đứng tại thuyền thủ tiêu chiến t i ê n những mảy gây mũi trùng t i ê n mùi máu tơi ư khiến tiêu chiến t i ê n trong lòng hiện lên không ổn c h i sắc những thi thể này cũng không tránh khỏi nhiều làm a vẫn là tại đông hải sinh mệnh sợ là đã sớm vượt qua bị diệt mất nhập quốc a o ao đông hải phía trên một mảnh yên lặng chỉ có cự luân s ẹ t qua mặt biển lúc chuyển đến tiếng vang tại tràn đầy thi thể màu đỏ thấm trên mặt biển tiêu chiến t i ê n cũng không nhịn được có chút trong lòng run dày đến cùng là nguyên nhân gì khiến cái này sinh vật biển tất cả đều điên rồi trên mặt biển không có chút nào động tĩnh tiêu chiến tiên hoài nghi muốn biết trần tướng cũng chỉ có thể chui vào trong biển rộng chỉ tiếp tiêu chiến tiên cũng sẽ không nước hiện tại chỉ có thể chừng hai mắt một cái không có biện pháp ai sư thúc ngươi chừng nào thì tới a tiêu chiến tiên không khỏi ai t h á n một tiếng nhưng là ngồi đợi xuống dưới cũng không phải biện pháp tiêu chiến tiên chỉ có thể quyết tâm liều mạng lấy bộ lặn xuống nước thiết bị chuẩn bị chui vào biển cả giò xét mặc xong thiết bị tiêu chiến tiên đầu tiên là thăm dò mấy lần bằng vào người tu hành cường đại tố chất thân thể miễn cưỡng học xong lặn xuống nước cùng bơi lội thành bại ở đây một lần hành động tiêu chiến thiên hít sâu một hơi một đầu đâm vào tĩnh mịch nước biển bên trong cùng n g t cục phun ra liên tiếp bong bóng tiêu chiến thiên càng lặng càng sâu dưới mặt biển một mảnh đ e n kịt tiêu chiến thiên chỉ có thể nương tựa theo phát sáng thiết bị miễn cưỡng thấy do hoàn cảnh một phía ẩm ẩm một cô manh liệt quần c u ộ n sóng ẩm đem tiêu chiến thiên xông về một bên ổn định thân hình tiêu chiến thiên nhìn xem mạch nước ngầm s u n g kích tới phương hướng trố mắt nhìn hẳn là cái h ư kia tiêu chiến thiên trong lòng suy nghĩ chuyển động thân u hướng phía cái phương hướng này bởi ầm ầm theo dần dần tới gần c u ộ n c u ộ n sóng ngầm càng phát ra kịch liệt tiêu chiến thiên trong lòng cũng khẳng định phía trước nhất định sẽ có phát hiện gào thét một tiếng thống khổ kêu g ê n chuyển vào tiêu chiến thiên trong hai đại cổ dòng máu đỏ xâm theo mạch nước ngầm bọt tới tiêu chiến thiên t r u n g quanh t r u n g sáng không thể xuyên tùng hôn tạp hết u y dịch nước biển khiến tiêu chiến thiên ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở phanh một cái cứng rắn vật thể đụng chạm lấy tiêu chiến thiên càng tay tiêu chiến thiên đột nhiên giật mình tranh lịch thương kiếm đột nhiên hướng về phía trước đ ô n nghiêng tiêu chiến thiên cảm giác lưỡi kiếm đâm vào một khối vật cứng bên trong thu hồi tr tiêu chiến thiên thình lình phát hiện đây là một cây đoạn hơi m n g c ướt riêng là căn này m n g c ướt chiều dài liền đã đạt đến kinh người năm mét có thể thấy được chủ nhân thân thể cực lớn đến loại trình độ nào tiêu chiến thiên cẩn thận quan sát m n g c ướt trong lòng giật mình căn này m n g c ướt là theo phần gốc đứt gây ra mặt cắt cũng không phải là bằng loáng ngược lại tràn đầy đứt gây vào giáp căn cứ tiêu chiến thiên kinh nghiệm hẳn là bị sinh sinh bẻ gãy tê tiêu chiến thiên không khỏi hít sâu một hơi nhìn về phía trước tính mình hắc ám nước biển tiêu chiến thiên do dự có tên hay không tiếp tục đi lên phía trước và a n u ầ n bạo năng lượng xung kích từ phía trước quyết tán ra đến tiêu chiến tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi sóng linh khí tiêu chiến tiên trong lòng cảm giác nặng nề lúc trước đều chỉ là đơn t h u ầ n n ụ c thân lực lượng mà bây giờ xuất hiện lại là linh lực cái này chứng minh phía trước có sinh vật có thể khống chế linh lực không thể làm chế b ạ i tiêu chiến tiên trong lòng nhất định hướng phía phía trước ra sức bơi đi đông hải c h ỗ sâu một đầu tương tự giao long sinh vật ở trong nước biển không ngừng đi khắp ngâm giao long phát ra trận trận gầm thét băng lãnh dựng thẳng đ ồ n nhìn chòng chọc vào h á cám nước biển tại giao long chu b a n ẩn giấu đi mấy cái cường đại hải quái những n à y hải quái tất cả đều tại ngóc nghẽ giao long thể nội kim long t i n huyết h siêu một đạo hắc ảnh phá vỡ nước biển cấp tốc sông về giao long p h ầ n vôi giao long phát giác đ ư ợ c nguy hiểm thân thể nhất c h u y ể n lấy dưới b ụ n g lợi c h ả o nên đón đi lên vây anh bóng đen bị lợi c h ả o bức đỉnh chỉ rõ ràng là một cái khổng lồ càng cua càng cua kẹp lấy giao long một cây lợi c h ả o lập tức dùng sức một tách ra giáp băng giao long lợi c h ả o trực tiếp bị sinh sinh b ẻ gãy gào thét giao long trương khẩu phát ra một tiếng tê mình lập tức hướng phía cảng của phương hướng phun ra một cỗ hàn băng thổ thức tạch tạch tạch trong khoảnh khắc nước biển bị đông cứng thành băng một cái hình thể vượt qua hơn mười m cự hình đế vương c u a bị s i n h s i n h đông kết tại khối băng bên trong ngâm giao long trong miệng phát ra một tiếng thê lương long ngâm dường như tại tuyên bố uy nghiêm của mình t r ư ớ c 1333, đông hải chi chủ trương 1333, đông hải chi chủ ngủ cục lỗ liên tiếp bọt khí tự tiêu chiến thiên trong miệng s n g ra tiêu chiến thiên tiềm ẩn dưới biển sâu nhìn trước mắt phát sinh một màn khiếp sợ kém chút sặt một ngụm nước biển vài đầu biển sâu dị thú ngay tại vây g i ế t một đầu giao long cái này giao long thân dài hơn ba mươi m đỉnh đầu độc giác bụng sinh bốn trào đã có hóa dòng chi thế giao long mặc dù có lợi trào thổ tức đáng tiếc đối thủ của nó cũng không phải dễ chê ợ gần trăm mét dáng dấp bạch tột u biển sâu nằm đến b ả n tấn thị h u y ế t hổ cá mập sống suốt ngàn năm đáy biển cự uy to như gò núi ma quỷ vương cua mấy cái biến dị đáy biển dị thú đem giao long bao bọc vây quanh trong mắt tản r a nồng đậm v ẻ tham lam ngâm giao long chiếm cứ thân thể trương khẩu một tiếng long ngâm trong nước biển vô tận linh khí bị giao long hút vào trong bụng tạch tạch dao long đỉnh đầu cái thứ hai lân sừng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bọc ra giờ phút này giao long đã gần như tại long giống bốn phía rình mò biển sâu dị thú kìm nén không được tê tê hướng phía giao lòng săn rết đã qua tiêu chiến thiên trong lòng c h ấ n kinh cực lực cẩn giấu tốt chính mình khí tức sợ bị những n à y giao lòng dị thú phát hiện đông hải bờ diệp vũ ngự kiếm c ử u tiêu phía trên lấy truy tung phủ truy tung tiêu chiến thiên vết tích túi đầu nhìn xem đông hải màu đỏ sống mặt biển diệp vũ nhũ mày những n à y hải thú điên cùng như vậy chém rết đến cùng là nguyên nhân gì chẳng lẽ đông hải có dị bảo xuất thế suy nghĩ ở giữa diệp vũ đã tới gần đông hải c h ố sâu hẳn là cái này diệp vũ đệ xuống phía quang lơ lửng tại trên mặt biển dưới mặt biển p h ẳ n g lặng là nước quần quận mạch nước ngầm tại diệp vũ cảm giác bén nhạy bên trong mặt biển chỗ sâu có mấy cố cường han khí tức đặc biệt trong đó một đạo l á nhất khí huyết n g ú t trời giống như chân l o n g bay lên cái này cây khí tức lẫn nhau c u ố n quít lấy nhau hẳn là lâm vào thảm thiết chém g i ế t bên trong đáy biển chỗ sâu tiêu chiến tiên chính mắt thấy trận này thảm thiết chém g i ế t gãy đuôi hải cốt tản mát liên miên đỏ thảm huyết thủy đem mặt biển xâm nhiễm gần như biến thành màu đen mấy cái vây công dao lòng biển sâu dị thú toàn bộ thảm thiết hy sinh vất quá dao lòng hiện trạng cũng không lý tưởng một cây lân sừng tận gốc đứt gãy mảng lớn lân phiến bị xé nước bắn bay ngay cả dưới bụng một cây lợi trảo đều bị sờ sờ kéo xuống ngâm giao long trương khẩu một tiếng thê lương long ngâm t h a n h â m bên trong toát ra nồng đ ầ m vui mừng có kim long tinh huyết tại chỉ là thương thế làm sao phải sợ t ừ n g đạo kim tuyến tại giao long vết thương ra không ngừng xuyên thẳng qua một lát d â y lát về sau giao long thương thế liền đã chữa trị hơn phân nửa cùng lúc đó giao long d ư ớ i hàm hai đạo trưởng cần mở rộng ra một cái bồ câu trứng lớn nhỏ lòng châu tự giao long trong miệm phun ra lơ lửng tại giao long trước mặt tản mát ra nhàn nhạt linh quang long châu sinh chân long thành tại kim long tinh huyết kích thích hạng đầu này giao long đã tiến hóa thành một đầu chân long ngâm nhìn xem trước mặt mới sinh yếu tiểu long châu chân long một đôi mắt rồng bên trong hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng bản vương nao liệt lần nữa giáng lâm chính là đông hải chi chủ vâng、anh. vừa mới nói xong trong chốc lát đông hải trên không lôi minh giao thoa phong vân biến ả o vô tận uy áp giáng lâm tại đông hải phía trên tựa như đang ăn mừng đông hải chi chủ xuất hiện mới sinh long châu bên trong một đạo phức tạp p h ù văn chống r ô n g phát h ỏ a thành hình sau đó tiêu ẩn không thấy từ nay về sau cái này mai long châu sẽ thành trưởng khống đông hải quần hành ngao liệt đông hải chi chủ trên mặt biển diệp vũ nghe được cái này tiếng cổ lão lời thề không khỏi đôi lông mày trao lên nguyên một đám đều không b ấ t lo a ngâm ngao liệt một tiếng long ngâm liền phải trương khẩu ngậm lấy long châu siêu một giây sau một vệ kim vang hiện lên long châu biến mất không còn tầm hơi không thấy ngao liệt toàn bộ long đều ngây người tình huống như thế nào hai mắt nhắm lại vừa mở long châu không có chờ ngao liệt lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện long châu bị một đầu toàn thân kim hoàng cá chép nuốt vào trong bụng muốn chết ngao liệt gầm lên giận dữ cái này mai long châu thật là đông hải c h i chủ quyền hành tín vật đã mất đi nó coi như ngao liệt một lần nữa hóa rồng cũng không thể lần nữa trưởng khống đông hải kim lý đem long châu nuốt vào trong bụng không kịp luyện hóa ngao liệt liền đã truy kích mà đến vẫy đôi một cái kim lý hướng về một phương hướng cấp tốc lao vùn đ ụ thoát t đi tiềm ẩn ở phía xa tiêu chiến thiên mặt lộ vẻ sầu khổ kim lý thoát đi phương hướng đúng là mình nơi này tiêu chiến thiên cũng không muốn đối mặt đầu kia nổi giận chân long quay người mong muốn đi khắp có thể tiêu chiến thiên sao có thể du qua kim lý cùng chân lòng ngay tại tiêu chiến thiên mong muốn liều chết một trận chín lúc kim lý bơi qua tiêu chiến thiên bên c ạ n h thân quay đầu k h ẽ cắn đem tiêu chiến thiên đ i ề u tại trong miệng、Soạn. kim lý ngậm tiêu chiến thiên phá vỡ sóng biển tránh né chân lòng truy sát ưng hộ cục lỗ liên tiếp bọn khí tại tiêu chiến thiên trong miệng t o á t ra chỉ có thể bất đắc gì ôm lấy kim lý hàng trên hy vọng không bị v ã i ra trên mặt biển diệp vũ nhĩ mày cảm giác bén nhẹ bên trong hai đạo khí tức ngay tại cấp tốc rời xa mà tại phía trước cái t i ê đạo khí tức bên trong còn kèm theo tiêu chiến t i ê n khí tức có ý tứ. phát giác được tiêu chiến thiên tạm thời không có nguy hiểm diệp vũ cũng không có gấp ra tay mà là ngự kiếm đi theo kim lý ngậm tiêu chiến thiên tại phía trước điên cùng chạy trốn ngao liệt thân d ồ n g đi khắp ở hậu phương cấp tốc đuổi theo hai người ở giữa khoảng cách đang không ngừng r u ngắn kim lý trong mắt lóe lên một v ệ t vẻ lo lắng nếu như bị ngao liệt đuổi kịp sợ là một g i â y sau liền sẽ đem chính mình xé nát liều mạng kim lý trong mắt lóe lên vẻ kiên định trên thân thể d ư ờ n g hướng phía mặt biển bởi đi tự dưới biển sâu nổi lên kim lý tốc độ như là một đạo rời dây cung mũi tên một cột nước nổ t u n g kim lý vung vẩy cái đ g ô i cao cao nhảy ra mặt biển một giây sau t h à n h một đạo cao hơn cột nước nổ t u n g ngao liệt thân thể trồi lên mặt biển giống nhỏ n g h i ê t xúc ta nhìn ngươi chạy đi đâu ngao liệt trương khẩu g ầ m t h é t một đôi mắt rồng căm tức nhìn kim lý đem bản vương long châu phun ra bản vương cho ngươi một cái kiểu chết thông khoái ngao liệt căm tức nhìn kim lý lạnh dọ quát kim lý trương khẩu phun một cái đem tiêu chiến thiên từ trong miệm phun ra ra ngoài long vương ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện cho ngươi a kim lý hơi có vẻ thanh âm non nớt băng lên rất tốt ngao liệt trương khẩu lộ ra miệng đầy răng nanh sắp bén bản vương sẽ đem ngươi một chút xíu xé nát sau đó nuốt vào trong b ụ n g kim lý nghe vậy ánh mắt đề phòng cảnh giác ngao liệt công kích tiêu chiến thiên bị kim lý từ trong miệng phun ra ngoài trực tiếp rơi đập ở trong nước biển dãy ruột lấy theo trong nước biển nổi lên mặt nước tiêu chiến thiên đưa tay kéo xuống dưới nước bình oxy hô thở phào một hơi tiêu chiến thiên g ư ơ n g mắt nhìn về phía kim lý cùng ngao liệt phương hướng lại vừa lúc gặp được ngự kiếm lơ lửng diệp vũ diệp vũ sư thúc tiêu chiến thiên trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng đưa tay la lên sư thúc ta tại cái này tiêu chiến thiên thanh âm chuyển vào kim lý cùng ngao liệt trong hai hai người tất cả đều đột nhiên giật mình còn có người tại cảm giác của bọn nó bên trong nơi này không có cái khác sinh linh trừ phi có b i ế n siêu bọn chúng cường giả ẩn giấu đi khí thức c h ư một nghìn ba trăm ba mươi b ố bị tức nổ long vương chương một nghìn ba trăm ba mươi b ố bị tức nổ long vương theo tiêu chiến thiên ánh mắt kim lý cùng ngao liệt nhao nhao quay đầu nhìn lại ở giữa cách đó không xa hư không bên trên một thân ảnh đang ngự kiếm mà đứng là ngươi kim lý nhìn thấy diệp vũ lập tức kinh hô một tiếng diệp vũ nhìn xem kim lý trên mặt lộ ra một vệ ý cười không biết rõ lần này ngươi chuẩn bị gì đ ồ tốt ta kim lý minh bạch diệp vũ ý tứ không khỏi lên tiếng nói rằng tiên sinh ta lần này đạt được một cái trí bảo a diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ vẽ kinh dị lên tiếng nói rằng vật gì tốt kim lý theo bản năng nhìn nao liệt một cái là một cái long châu cái này mai long châu bên trong có đông hải chi chủ ấn ký phù văn luyện hóa long châu liền có thể trở thành đông hải chi chủ tốt nghiệp xúc không đợi diệp vũ trả lời ngao liệt liền lên tiếng quát kia là b ả n vương long châu còn không mau cho b ả n vương trả lại ta nhổ vào kim lý hướng phía ngao liệt phun cướp được kia chính là ta quay đầu nhìn về phía diệp vũ kim lý lên tiếng nói rằng tiên sinh chỉ cần ngài g i ế t đầu này chân long viên kia long châu chính là thuộc về ngài sợ hãi diệp vũ không chịu bằng lòng kim lý con mắt hơi đổi nói tiếp chân long thân thể khắp người đều là bảo vật a tiên sinh ngài chẳng lẽ liền bất động tâm a quay đầu nhìn lên cơn giận dữ ngao liệt kim lý cười lạnh một tiếng uy long vương đụng phải diệp vũ tiên sinh ngươi liền v ư ơ n cổ liệt chờ lấy bị hố a giống ngao liệt gầm lên giận dữ khí mắt rồng đỏ bừng muốn giết ta bản bưng ơ trước hết giết hắn vê anh ngao liệt bôi rồng bãi xuống trực tiếp hướng phía diệp vũ giết tới diệp vũ lặng lẽ nhìn kim lý một cái q u ắ t nhẹ một tiếng lấy ta làm tương làm đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ sách giương mắt nhìn về phía sát ý lăng nhiên ngao liệt diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ h à n mang đưa tay một t r ư ơ n g diệp vũ bàn tay ngăn ở ngao liệt phía trước dường như đụng phải một đạo bình c h ư ớ n ô hình ngao liệt thân thể cũng đã không thể tiến lên nửa tấc giống g ầ m lên giận dữ ngao liệt mong muốn thay đổi thân dòng theo bên cạnh vòng q u a thình lình phát hiện chính mình khó có thể di động mảy may đây là không gian n g ư n g kết ngao liệt phát ra một tiếng kinh hô giương mắt nhìn về phía diệp vũ ngao liệt một đôi mắt dòng bên trong lộ ra vẻ không thể tin được người là động hư cảnh không không đúng trình độ như vậy không gian trưởng không trình độ người là tiên h phủ cảnh ngao liệt nhìn chằm chằm diệp vũ mắt dòng bên trong lộ ra vẻ chấn động ngao liệt lúc này bất quá là linh đại cảnh đình phong thực lực làm sao có thể ngăn cản tiên phủ cảnh d i vũ thiên phủ cảnh t h ê kim lý nghe được ngao liệt kinh hô lập tức hít sâu một hơi thình l i n h quay đầu nhìn về phía diệp vũ kim lý thân thể k h ẽ run t r ư ớ c thiên sinh hiện tại cái này l o n g châu là của ngài trương khẩu phun một cái kim lý phun ra một cái linh quang lập l o ạ l o n g châu tại kim lý không thôi ánh mắt hạng long châu chậm rãi trôi hướng diệp vũ diệp vũ đưa tay một c h i ề u long châu bay vào trong lòng bàn tay rất tốt l o n g châu ta nhận thu hồi long châu diệp vũ nhìn về phía bị chính mình ngưng kết ở giữa không trung nga liệt người gọi nga liệt nga liệt nghe được diệp vũ hỏi thăm trương k ẩ u hí một tiếng là là người đường đông hải sinh linh chém giết lẫn nhau diệp vũ ánh mắt nhìn chăm chú nga liệt ngao liệt mắt rồng đ ô n xuống không có trả lời tiên sinh chuyện này ta biết một bên kim lý hơi có vẻ thanh â m hưng phấn văng lên nói diệp vũ quát nhẹ một tiếng tốt đát kim lý ứng hòa một tiếng mở miệng giải thích nói đông hải d ị biến nguồn gốc từ một g i ọ t kim long tinh huyết không biết là người nào đem một g i ọ t kim long tinh huyết đầu nhập vào đông hải bên trong kim long tinh huyết đối với tất cả sinh vật biển đều có manh liệt sức hấp dẫn nuốt vào tinh huyết sinh vật tại kim long tinh huyết kích thích h ạ đều sẽ xảy ra tiền hóa thậm chí là huyết mạch pha tổ hóa thân thành long lắc đầu chỉ hướng ngao liệt kim lý nói tiếp nó vốn là đáy biển chỗ sâu một đầu giao lòng tại dung hợp kim long tinh huyết về sau lúc này mới tiến hóa làm lòng kim long tinh huyết diệp vũ nghe vậy trầm n g â m một lát ngước mắt nhìn ngao liệt diệp vũ ung dung nói ngao liệt ngươi là thượng cổ long tộc a ngao liệt nghe vậy mắt rồng chấn động vạn phần kinh dị nhìn về phía diệp vũ làm sao ngươi biết a diệp vũ cười lạnh một tiếng g i ọ t kia kim long tinh huyết là đ ắ t kỷ mang tới a ngao liệt trầm mặc lại nhưng là nó trong mắt thần sắc r u n động đã sớm bắn nó diệp vũ sắc mặt lạnh lùng chấm dọ quát ta liền biết cái kia hồ ly lẳng lơ sẽ không từ bỏ ý đồ hồ ly lẳng lơ lần này ngao liệt là thật sợ ngây người xem như thượng cổ đông hải chi chủ ngao liệt vẫn là lần đầu nghe người ta dám như thế xưng hô thương triều nữ đế thân dòng ken h dun ngao liệt hiện tại sợ hãi trước mắt người này tuyệt đối là kẻ hung hẳn a diệp vũ tiên sinh kim lý nhìn xem diệp vũ kinh ngạc thốt lên ngài nói nó là thượng cổ long tộc diệp vũ nhẹ gật đầu hẳn là không sai được t kim lý hít sâu một hơi ngao liệt ta nói cái tên này làm sao lại quen thuộc như vậy ngao liệt không phải liền là thượng cổ đông hải chi chủ a nó vốn là một đầu kim long thì ra là thế dọn kia kim long tinh huyết chính là ngao liệt chính mình nó đây là tại mượn máu trọng sinh diệp vũ nhìn xem khiếp sợ kim lý trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất vậy còn ngươi ngươi lại là cái gì thân phận như thế nào biết được ngao liệt ách kim lý lúc này mới phát hiện chính mình tựa như là đem chính mình cho bộ tiến b à o ta ta chính là thời đại thượng của một đầu cá chép nhỏ dưới cơ duyên xảo hợp lúc này mới đến nơi này ngài quên đi vẫn là ngài đem ta mang tới đ â y này diệp vũ nghe vậy n ế t miệng lên một vệ cười lạnh ta đương nhiên sẽ không quên b ấ t quá một đầu bình thường cá chép miệng bên trong cũng sẽ không ngậm lòng môn n à khác l o n g môn ngọc khắc nguyên bản yên tĩnh lại ngao liệt nghe được cái tên này trong nháy mắt liền kích động l o n g môn ngọc khắc vào người cái này diệp vũ nhìn xem ngao liệt lên tiếng nói rằng n g ư ơ i biết l o n g môn ngọc khắc bản vương đương nhiên biết ngao liệt cắn răng n g h i ế n lợi nói rằng l o n g môn ngọc khắc chính là ta lòng tộc trí bảo lại tại có một ngày bị người đánh cắp diệp vũ nghe vậy đưa tay chỉ chỉ kim lý trên mặt lộ ra một vệ ý cười không sai chính là nó trộm kim lý mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn diệp vũ ta chết h ả o người lừa ta thốt nguyên nhiệt xúc tạ tử ngao liệt căm tức nhìn kim lý một đôi mắt dòng khí màu đỏ bừng long môn ngọc khắc lại là bị ngươi cho trộm đi cái gì gọi là trộm đi ta chẳng qua là thuận tay cầm đi ai bảo các ngươi long cung trông coi v ư ơ n g l ỏ n g như vậy đâu kim lý đầu đốn éo cũng định vò đã mẹ không sợ rơi và nha nha tức chết bản vương thù mới thêm hận cũ ngao liệt không bị tức điên đã coi là tốt gầm t h é t một tiếng ngao liệt quát bản vương muốn đem ngươi tươi sống xé nát uy con tôm c h ư một nghìn ba trăm ba mươi lăm cá vợt long môn chương một nghìn ba trăm ba mươi lăm cá vợt long môn nghe được ngao liệt uy hiếp kim lý thân thể vùng tiềm nhập nước biển bên trong thật lâu kim lý mới nổi lên mặt nước ngầm đầu nhìn bị diệp vũ ngưng kết trong hư không ngao liệt kim lý cười ha ha lao long v ư ơ n g tức chết ngươi lại có thể thế nào có bản lĩnh ngươi xuống tới cắn ta a thoảng qua hơi tức chết ngươi diệp vũ im lặng nhìn xem đầu này kim lý thật sự là có chút ra a có chút buông lỏng ra đối với ngao liệt giam cầm diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười ngâm ngao liệt phát giác được trên thân buông lỏng lập tức n g a đầu gầm thét một tiếng kim lý thân thể cứng đờ đầu đều động tình huống như thế nào lấy lại tinh thần kim lý vây đ ô i một cái vừa bội vội vã chui vào nước biển bên trong nửa ngày về sau kim lý đầu dò ra mặt biển thấy long vương không có truy kích xuống tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hô diệp vũ tiên sinh ngài không nên làm ta sợ ta nhắc gan diệp vũ nghe vậy cười ha h a người nhắc gan nhắc gan còn dám trộm long cung trí bảo kim lý nghe vậy lập tức thở dài một cái diệp vũ tiên sinh ngài không biết rõ chúng ta khổ à. thời đại thượng cổ long tộc xưng bá hải vực làm mưa làm gió hoàn toàn không đem chúng ta những này nhỏ yếu loại cá làm sinh mệnh nhìn a tại không có cách nào phía dưới ta không thể làm gì khác hơn là liều chết trộm đi long môn ngọc khắc mong muốn mượn cơ hội này xoay người cải bệnh nhưng mà ta vừa trộm đi ngọc khắc không lâu không biết thế nào liền bị ngài bắt được diệp vũ nghe vậy mắt sáng lên hẳn là hệ thống rút thưởng nguyên nhân đem kim lý cùng long môn ngọc khắc theo thời đại thượng cổ chuyển rời đến hiện thế lo lắng nhìn nao g liệt một cái kim lý quay đầu nhìn về phía diệp vũ diệp vũ tiên sinh ngài vẫn là đem cái này nao g liệt g i ế t ta giữ lại nó cũng là t a i hoạn nao liệt nghe xong lập tức tâm đều lạnh một nửa tốt nghiệp xúc giữ mắt nhìn về phía diệp vũ nao liệt lên tiếng nói rằng vị này nhân tộc c ự n giả đừng nghe tin cái này tiểu nhân ngôn ngữ bản vương chính là long tộc c h i vương đông hải c h i chủ nắm giữ vô tận tài phú hơn nữa bản vương vẫn là thương triệu đồng minh chỉ cần ngươi thả qua bản vương bản vương hứa hẹn sẽ cho ngươi hưởng c h i tài phú vô tận cùng tài nguyên tu luyện diệp vũ nhìn xem nao liệt trên mặt rơi vào trầm tư c h i sắc ấn ngươi nói rất có lý a ngao liệt nghe vậy trong mắt vui mừng trái lại kim lý thì là ánh mắt cảm đ ạ m xuống đầu này kim lý g i o h ạ t nhắc gan sợ phiền phức bất quá ta cho rằng nó muốn so người đáng tin cậy ngao liệt trong mắt vui mừng ứng tụ đ ộ i và nói g n b ả n vương không đ ợ i ngao liệt nói xong diệp vũ liền không nhịn được cắt ngang nó người có thể chết、kết. một giây sau diệp vũ trong tay xích chặt ngao liệt quanh thân hư không đống nhiên ngưng kết khiến cho huyết mạch đức thành từ n g khúc kim lý nhìn xem k ý tức tan hết ngao liệt trong mắt lóe lên một vệt v ẻ kích động tạ ơn một bên tiêu chiến thiên lơ lửng ở trên mặt biển nhìn xem diệp vũ nói rằng sư thúc đầu này kim lý cũng coi là cứu ta diệp vũ khỏe miệm lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng cho nên ta cũng không có trách tội hắn dẫn ta giết ngao liệt tiêu chiến thiên nhìn xem ngao liệt thi thể nhẹ nhàng thở ra nói rằng sư thúc còn tốt ngươi tới kịp thời nếu không ngươi chỉ thấy không đến ta diệp vũ nhìn tiêu chiến thiên một cái lên tiếng nói rằng xem ra ngươi vẫn là thiếu luyện một đầu linh đại cảnh chân long ngươi liền không đối phó được tiêu chiến thiên i ữ u môi một cái nói sư thúc ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi một cái vượt cấp giết người như bình thường à. một bên kim lý lắc lắc cái nôi lên tiếng nói rằng tiên sinh hiện tại không có chuyện của ta ta có thể đi được chưa chờ một chút vẫn chưa xong đâu kim lý nghe xong lập tức trong lòng căng thẳng ngữ khí khẽ run nói còn còn có chuyện gì diệp vũ nhìn xem khẩn trương kim lý cười khẽ một tiếng nói rằng ngươi không muốn long môn ngọc khắc cái gì kim lý khó có thể tin nhìn xem diệp vũ ngài chẳng lẽ muốn đem long môn ngọc khắc cho ta ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn diệp vũ tức giận nói đã ngươi đem long châu cho ta ta có thể đem long môn ngọc khắc trước cho mọi người dựng lên một ngón tay diệp vũ lên tiếng nói rằng một ngày đùng đùng đùng kim lý hưng phấn vung vẩy cái đôi văng lên trận trận sóng biển đa tạ tiên sinh không cần một ngày nửa ngày là đủ rồi ta còn chưa nói xong Diệp Vũ Lê n t i ế n g cắt ngang hưng p h ấ n kim l ý t a c ầ n b i ế t n g ư ơ i dùng l o n g môn ngọc k h ắ c đ ế n c ù n g m u ố n l à m g ì Kim l ý n g h e v ậ y t r ầ mặt m m ộ t la, á h ố i c ù n g gật đ ầ u n ó i có thể. đ ô n g h ả i m ộ tòa t không người t r ê n đ ả o nhỏ. d i ệ p v ũ c ù n g t i ê u c h i ế n thiên hai người đứng tại một k h ố i nổi lên t r ê n mặt đá. c á c h đ ó không x a t r ê n mặt biển, kim l ý lưng p h ấ n b ấ t a n v ù n g v ẩ y l ấ y c á i bôi. d i ệ p v ũ l ậ tay t l ấ y r a l o n g môn ngọc k hạp, gắn phát sạo động bật an. Kong ngon bung gia, lòng môn ngọc hạp hòa mụng khung phía kim li ném đi tới. Kim li vây bôi mokai thân thể nhảy ra mặt biển t r ư ơ n g cầu n g ậ p lấy long môn ngọc khắc sau một khắc kim lý trong miệng v u n g ra một đạo linh khí khiến long môn ngọc khắc trôi lơ lửng ngay sau đó một giọt dòng máu vàng óng nhàn nhạt tự kim lý trên thân tràn ra du nhập g n long môn ngọc khắc bên trong ông long môn ngọc khắc một tiếng k ê u khẽ lập tức linh quang nở rộ một đạo hư hảo long môn tự ngọc khắc phía trên h i ệ n hiện sừng sức tại trên mặt biển oanh long long long cựu thiên t r i thượng phong vân biến ả o vô tận linh khí hướng phía long môn huyến ảnh tụ tập t h e o linh khí tụ tập long môn huyễn ảnh dần dần l ư n g thực cuối cùng một tòa uy nghiêm hoa lệ long môn hiện lên ở trên mặt biển、Ấm、ẩm ẩm cựu tiên tri thượng mây đen chống chất lôi minh t r ậ t trận đạo đạo lôi đình lập lòe dường như tùy thời muốn rơi xuống phía dưới kim lý không để ý đến cựu tiên tri thượng mây đen lôi đình mà là ngưng thần nhìn xem trên mặt biển long môn rốt cục đến giờ khắc này kim lý hít sâu m ộ t hơi trong mắt lóe lên vẻ kiên định một giây sau kim lý quay người chui vào biển sâu ngửa đầu nhìn xem mặt biển tích xúc lực lượng n g nhiên phong thích siêu một sợi kim tuyến phá vỡ nước biển hướng phía long môn v à tới、Bá. kim tiến xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g mong muốn vượt qua sừng sững long môn ba chỉ tiếc đường vòng cung điểm cao nhất khoảng cách long môn còn có nửa thước khoảng cách ầm ầm ngay tại kim lý ngã xuống khỏi đến lúc một đạo c h ó i mắt lôi đỉnh đ ố n g nhiên g á n g lâm vừa bặn bổ vào kim lý trên thân lệ kim lý trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu đau toàn bộ lưng ơ đã bị lôi đỉnh gành kích rách nước flanh kim lý trực tiếp rơi xuống ở trong nước biển thật lâu đều không có, tới. Sư thúc, nó không có sao chứ tiêu chiến thiên nhìn thấy kim lý trọng t ư ờ n g trong mắt lóe lên một vệch không đành lòng dù sao kim lý cũng coi như đã cứu tiêu chiến tiên h diệp vũ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ dị sắc trầm giọng nói rằng yên tâm đi nó sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ diệp vũ vừa mới nói xong trong nước biển kim lý cái đôi vũ nầy một lần nữa bơi đến long môn phía trước chuẩn bị xuống một lần bay v ọ n trương 1336, c h â n Long Lý tổ t r ư ơ n g 1336, chân long lý tổ cựu thiên t r i thượng lôi âm gà t h é t vênh ghét một đạo trói mắt thiểm điện như thiên thần vừa bén đông nhiên đánh xuống đông hải sóng lớn quận trào trên mặt biển đứng vững bảng một tòa trang nghiêm long môn long môn trước kim lý vây đôi vũ nầy điên cùng đánh ra lấy mặt biển tại cương đại phản tác dụng lực phía dưới kim lý ngẩng đầu lên mong muốn vượt qua cao cao tại thượng long môn đáng tiếc thiên huy ở trên lôi đỉnh cũng không cho phép kim lý nghịch thiên cải mệnh cử động vênh két thiềm điện như búa trực tiếp bủ vào kim lý l ư n g phía trên chói mắt lôi quang bên trong kim lý v ậ y thịt vỡ vụ cháy đen lộ ra bên trong sâm sâm b a h cốt lệ kim lý một tiếng thống khổ tê minh bay v ọ t thân ảnh trực tiếp hạ xuống đã rơi vào nước biển bên trong từng kia từng kia màu đỏ sâm huyết dịch luộm đỏ đông hải kim lý trầm mặc nghỉ ngơi một lát không ngờ bơi đến long môn phía trước một lát sau kim lý vây bôi phát lực không để ý thụ thương thân thể lần nữa hướng phía long môn bay bọn t vênh kép lại là một đạo lôi đ ỉ n h bổ vào kim lý cá trên lưng lần thứ nhất kim lý vượt qua long môn chỉ kém một thước cái này lần thứ hai kim lý khoảng cách vượt qua long môn trọn vẹn kém một chượng diệp vũ đứng ở trên đá ngầm nhìn phía xa kim lý d â y ruộng trong mắt l ó e lên một vệ dị sắc ngư dược long môn đây là tại lịch thiên cải bệnh nếu như không thể thừa dịp lần thứ nhất thiên cơ không rõ lúc vượt qua long môn như vậy thì không có cơ hội tiêu chiến thiên trên mặt hiện lên vẻ lo lắng trầm giọng nói rằng diệp vũ sư thúc vậy phải làm thế nào diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng nếu như đầu này kim lý biết đ i ề u từ bỏ ngư dược long môn như vậy nó còn có thể có một chút hy vọng sống nếu như nó vẫn như cũ chấp nhất nghịch thiên c ả i m ệ n h kết quả sau cùng chỉ có thể là tại lôi đình phía dưới h ồ i phi yên diệt a tiêu chiến tiên nghe vậy kinh hô một tiếng nhìn phía xa đang chuẩn bị lần thứ ba vượt qua long môn kim lý lên tiếng hô to từ bỏ đi nếu không ngươi sẽ chết kim lý nghe được tiêu chiến tiên la lên thân thể h ơ i dung một giây sau vây đôi đong đưa kim lý toàn lực bay vọt long môn lôi đ ỉ n h hạ xuống kim lý trọng thương rơi đập ở trong nước biển lần thứ ba kim lý khoảng cách vượt qua long môn trường bá trượng từ bỏ đi tiêu chiến thiên nhìn xem trọng thương kim lý hô lớn một tiếng ngươi không có khả năng thành công kim lý trong mắt lóe lên một vệ bi thương c h i sắc tại lần thứ nhất vượt qua long môn thất bại về sau nó liền đã biết mình tuyệt đối b ọ n bất quá cái này long môn thật là long môn gần ngay trước mắt đây là kim lý duy nhất một lần lịch thiên cải bệnh cơ hội n h ư n g kim lý làm sao có thể từ bỏ dù là dùng hết toàn bộ kim lý cũng muốn đọ sức t i ề hy vọng duy nhất lần thứ tư kim lý nghiên ép toàn bộ lực lượng của mình vây bôi đập động nước biển bọt nước tung bay ở giữa một đầu kim sắc cá chép ngẩng đầu lên tại dương quang chiếu d ọ i xuống hiện lên một vệ duyên dáng đường cong n g vênh két cựu tiên tri thượng thần uy như ngục lôi đ ỉ n h cũng không thương hại kim lý một đạo trói mắt lôi quang như thiên thần lợi kiếm chém thẳng vào mà xuống diệp vũ nhìn xem kim lý quật cường ánh mắt khẽ thở dài một cái một tiếng mà thôi liền giúp ngươi lần này kinh lôi một tiếng quắp nhẹ kinh lôi kiếm lơ lửng hóa thành một vệ điện quang lịch trảm tương cung tranh hạ xuống lôi đỉnh bị kinh lôi kiếm một kiếm trong i bay vọt kim lý trong mắt lóe lên n ồ n g đậm ngạc nhiên mừng rỡ dừng lại trong hư không v â y bôi vậy mà lần nữa bay xuống b á kim lý đ ỉ n h trệ thân thể lần nữa dâng lên lau long môn đỉnh nhảy bật qua ngư dược long môn thành công phù p h ù kim lý phóng qua long môn rơi xuống tại t ĩ n h m ị c h nước biển bên trong diệp vũ sư thúc tiêu chiến thiên thấy thế một tiếng kinh hô nó đã phóng qua long môn vì cái gì còn không có hóa rồng diệp vũ nghe vậy khoẹ miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói làm gì vội vã như thế lại yên tĩnh chờ đợi chính là cựu t i ê n tri thượng lôi vân tăn hết dương quang phổ chiếu đông hải sóng biển không thịnh hành bê ngông vô bờ trên biển lớn bình tĩnh như là một chiếc gương ngâm không biết qua bao lâu một tiếng hơi có vẻ non n ớ t long ngâm phá vỡ bình tĩnh phanh hột nước p h á không một thân ảnh giống như du lòng bay lượn trên chín tầng trời đầu trâu thân rắn lẫn sừng ương chảo một đầu chân long xuất hiện tại diệp vũ cùng tiêu chiến thiên trước mặt thành diệp vũ sư thúc ngươi nhìn thật cá chép hóa rồng tiêu chiến thiên thần tình kích động nhìn xem mới sinh trần lòng lớn tiếng hoan hô diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một bệnh ý cười nhẹ nói vây ngoài cũng không tệ lắm ngâm t i ể u tiên h tri thượng một tiếng vui sướng long ngâm hóa rồng kim lý làm không biết mệnh trong hư không không ngừng đi khắp thật lâu mới hơi thở hào hứng bá thân rồng thay đổi tự sừng sức tại mặt biển long môn bên trong xuyên thẳng qua miệng rồng k h i nhuyết long môn linh quang lấp lóe huyên hóa thành một khối ngọc khắc ngầm lấy long môn ngọc khắc chân long hư không đi khắp trong khoảnh khắc đi tới diệp vũ trước mặt chân long có chút túi đầu cung kính đem long môn ngọc khắc đưa tới diệp vũ trước mặt chờ diệp vũ tiếp nhận long môn ngọc khắc chân long tr Tại hạ lý tổ gặp qua t h ư ợ nghe n â tân Trân n Tên ngươi. hăng đánh này sinh Long. n Lý Lý Tổ. chút Tổ của có giá g Diệp hái Vũ h đầu vậy đầu rồng rằng, lên tiếng nói danh bé vẩy, lấy là tại hạ mới lấy danh tự. mới hạ cũng ó gì ý lý tổ nghe vậy kính đáp trên đời chân long đều là ngao họ mà ta chính là cá chép hóa rồng cũng là đương thời đầu thứ nhất nịch g h tiên cải mệnh chân long cố đ ặ t tên lý tổ diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ vừa cười vừa nói cũng là s ư ớ n g lý tổ nhìn về phía diệp vũ một đôi mắt rồng bên trong hiện lên nồng đậm cảm kích cùng tính trọng chi ý lý tổ còn muốn đa tạ thượng nhân v i ê n t h ủ nếu không ta cũng không có khả năng hóa rồng thành công diệp vũ cười khẽ một tiếng bây giờ ngươi đã hóa rồng thành công như vậy đông hải c h i lớn làm tiêu g i a o tự tại lý tổ nghe vậy phụ phục tại diệp vũ trước người cung kính thanh â m lý tổ hóa rồng đều là thượng nhân c h i công thứ nay về sau lý tổ chính là thượng nhân t o à c kỵ diệp vũ cúi đầu nhìn xem túi đầu lý tổ trầm giọng nói rằng ngươi là chăm chú lý tổ long thủ đun xuống cung kính thanh â m không dám lửa gạt thượng nhân diệp vũ nghe vậy khẽ gật đầu trên mặt lộ ra một vệ ý cười、Tốt. một ngày kia ngươi làm lấy hôm nay làm b i n h dứt lời diệp vũ cất bước bước lên đầu rồng ngâm lý tổ một tiếng long âm thân rồng đi khắp t r ở diệp vũ ngao du cựu thiên tiêu chiến thiên ngửa đầu nhìn xem ngự long mà đi diệp vũ ánh mắt lộ ra kích động vẻ sùng bái đại trợ ư phu làm như thế vậy phiên dịch tới chính là ta triệt thảo quá ngư bức cưới rồng ngao du tại cựu tiêu phía trên cùng ngự kiếm phi hành là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ cái này bức cách rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc diệp vũ đứng n g ạ o nghễ tại đầu rồng phía trên có chút nhắm mắt thưởng thụ lấy lý tổ nhanh như điện c h ấ p tốc độ dọn chúc mừng t ú c chủ trợ cá hóa rồng ban thưởng rút thưởng một lần hệ thống thanh â m tại diệp vũ trong đầu vang lên diệp vũ mở ra hai mắt trong mắt l ó e lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng lại còn phần thưởng một lần rút thưởng không tệ hệ thống bắt đầu rút thưởng t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba mươi bảy tin cầu cứu trương một nghìn ba trăm ba mươi bảy tin cầu cứu dọn kiểm chắc tới t ú c chủ cầm trong tay dị bảo phải trăng tiến hành định hướng rút thưởng cái gì dị bảo diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ nghi ngờ Long c hệ â u h thống thanh lên theo. Diệp vũ lật tay lấy ra Long Châu. Châu vang tay ra lên Long này Long âm Vũ lấy Diệp Cái bắt ê tiên tiên nhiên n trong văn, chính là trưởng khống Đông、Hải、quyền hành tín Tự nhiên cũng coi là một cái bảo. Hệ thống, chất một vật. Tự một đạo coi bảo. chứa có cái phụ Hải Hệ là là dị b đầu định hướng rút thưởng diệp vũ thắp giọng hô một tiếng ông hệ thống rút thưởng bàn quay tại diệp vũ trong đầu nổi lên b á mảnh k h ả n h kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc diệp vũ trầm mặc sau ba hơi tở khẽ quát một tiếng đình chỉ kim đồng hồ chậm chạp đình chỉ sau đó một đạo quang hoa loe lên một cái rồi biến mất chúc mừng t ú c chủ rút ra thủy c h i p h á p tác mảnh vỡ p h á p tác mảnh vỡ d u n g hợp bên trong giọt chúc mừng t ú c chủ thần thông hàn băng chống cự tiến hóa giọt hàn băng chống cự tiến hóa làm thủy c h i tôn chủ liên tiếp hệ thống tiếng nhắc nhở tại diệp vũ trong đầu v ă n g lên một lát sau diệp vũ song khai hai con người trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng thần thông thủy c h i tôn chủ có thể nói diệp vũ hiện tại tâm niệm vừa động đông hải liền sẽ trong khoảnh khắc nhấc lên thao thiên cự lãng cải tiên hoán địa chỉ ở một ý niệm lý tổ diệp vũ một tiếng thở nhẹ ngầm đi xuống đi lý tổ nghe vậy thân rồng nhất chuyện hướng phía lý tổ diệp, diệp ư ớ vũ nhìn xem lý tổ lên tiếng nói rằng đem long châu phun ra long châu chính là chân long trọng yếu nhất tri vật nhưng là tại diệp vũ phân phó hạ lý tổ không có chút nào chần chờ phun ra dưới hàm long châu nhìn xem trước mặt tản ra nhàn nhạt linh quang long châu diệp vũ lên tiếng nói rằng lý tổ ngươi thử một chút nhìn xem có thể hay không trở thành đông hải chi chủ lý tổ long trong mắt lướt qua một vệ nghi hoặc nhưng là vẫn như cũ trương khẩu nâm nói ta vì lý tổ chính là đông hải chi chủ ông vừa mới nói xong long châu phía trên lập tức linh quang nở rộ một đạo tiên thiên phủ văn tại long châu bên trong trầm rãi thành hình b á một lát sau long châu linh quang đại phóng lý tổ theo bản năng t r chứ khẩu đem long châu nuốt vào trong miệm ta hiện tại là đông hải chi chủ lý tổ khó có thể tin nói thử một chút chẳng phải sẽ biết diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói lý tổ nghe vậy tâm niệm vừa động đông hải lập tức nhấc lên kinh thiên sóng biển lại là thật lý tổ quả thực khó mà tin được chính mình trở thành đông hải c h i chủ chân long mặc dù có thể giá vân vải mưa nhưng là cùng đông hải c h i chủ so sánh vẫn là kém khoảng cách rất lớn hiện tại lý tổ nhảy lên trở thành đông hải c h i chủ tự nhiên thích thú dị thường thượng nhân chẳng lẽ là ngài lý tổ nước mắt nhìn thần tình lạnh nhạt diệp vũ mắt dòng bên trong hiện lên nồng đậm chấn kinh tri sắc diệp vũ nghe vậy từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu người bây giờ là đông hải chi chủ trước hết lưu tại cái này thay ta t r ồ n g giữ đông hải a tuân mệnh lý tổ nghe vậy cúi đầu cung kính trả lời đi thôi diệp vũ một tiếng quát nhẹ lý tổ long thân thể nhất truyền biến mất tại đông hải bên trong quay đầu nhìn về phía tiêu chiến thiên diệp vũ lên tiếng nói rằng chúng ta cũng trở về đi thôi võ minh tổng bộ diệp vũ cùng tiêu chiến thiên hai người trở về lý ngộ t r â n hỏi ý đi vào võ minh đại sảnh nhìn xem diệp vũ lên tiếng dò hỏi sư đệ đông hải sự tỉnh kết thúc diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói đã không sao một bên tiêu chiến thiên lôi kéo lý ngộ chân ngồi xuống tràn đầy phấn khởi giảng dài lên nửa ngày lý ngộ chân hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc kim long tinh huyết cá chép hóa rồng lại là dạng này quay đầu nhìn về phía diệp vũ lý ngộ chân mang theo hâm mộ nói rằng sư đệ nữ long mà bay cảm giác thế nào diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một b ệ n h ý cười lên tiếng nói rằng cũng không tệ lắm lý ngộ chân khẽ mướt sợi dâu chẹp c h p miệng lấy chân long là tọa kỹ sư đệ ngươi cũng coi là người thứ nhất ta, ta nhớ được ngươi đã nói yêu thương triều nữ đế đắc kỷ cũng bất quá là dao lòng kéo xe mà thôi diệp vũ cười khẽ một tiếng thời đại thượng cổ long tộc cũng coi như đại tộc long vương ngao liệt là đắc kỷ đồng minh thân phận thấp hẳn là tương đối bất quá long tộc đều là tiên thiên chân long lý tổ khác biệt chính là cá chép ngày mai nghịch thiên c ả i m ệ n h phóng qua long môn tiến hóa làm long ba lý ngộ chân bàn tay bố kinh hô nói rằng kia liền càng lợi hại lý tổ làm hậu tiên long tộc c h i tổ thân phận địa vị càng cao quý hơn hơn nữa sư đệ có long môn ngọc khắc vào tay mong muốn chế tạo một cái khắc long tộc còn không đơn giản đến lúc đó sư đệ là vạn long c h i chủ lý ngộ chân mặc sức tưởng tượng lấy tương lai hình tượng l ầ m b ầ m nói chật chật cái loại cảm giác này khẳng định thoải mái lật ra diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng sư minh đừng nghĩ trước long môn ngọc khắc cũng không phải là lúc nào cũng có thể dùng dùng qua một lần về sau cần một tháng thời gian cùng đồ hơn nữa ngươi cho rằng mỗi một đầu cá chép đều là lý tổ a mong muốn phóng qua long môn há có thể đơn giản như vậy lý ngộ chân nghe vậy trầm ngâm một lát gật đầu nói cũng là bất quá cho dù có một đầu lý tổ cũng là vô cùng có được sự tình a đúng rồi lý ngộ t r â n đông nhiên vỗ đầu một cái nhớ tới một sự kiện sư đệ tô h an tới một hồi nói là muốn gặp ngươi tô h an tới diệp vũ nghe vậy khẽ giật mình lên tiếng nói rằng vừa v ặ n ta cũng có chuyện tìm hắn một lát sau có võ minh đệ tử đem tô h an dẫn tới trong đại sành tô h an vừa thấy được diệp vũ lập tức lên tiếng h ô lão bản diệp vũ khoát tay chặn lại ngồi đi tìm ta có chuyện gì tô h an nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ n g ư ỡ n g n g h u lên tiếng nói rằng lão bản n ữ nhi của ta hiểu hiểu hai ngày trước mất tích cái gì diệp vũ nghe vậy mới mày trầm giọng nói rằng Người sao không nói sao sớm. tôi An an c ũ g lấy à mày, là vừa mới hiểu rõ. Diệp Vũ ra. An mới chầm hiểu Diệp giọng nói chuyện nếu rõ. rằng, đến cùng là chuyện gì xảy gì l Tô an lấy ra điện thoại mở ra tin nhắn tìm tới một đầu đánh dấu nữ nhi ngoan gửi đi tin tức i ứ u tin tức nội dung chỉ có một chữ diệp vũ nhìn xem tin tức gửi đi thời gian là một giờ trước nếu mày lại diệp vũ trầm giọng nói rằng cẩn thận nói một chút hai ngày trước xảy ra chuyện gì t ô an nghe tiếng hồi ức nói hai ngày trước hiểu hiểu ở trường học nhiệm vụ đường chọn lựa một cái treo thưởng nhiệm vụ người tu hành trong đại học cũng không một mặt b u i đầu khổ học còn có ra ngoài nhiệm vụ mỗi tháng ban đầu người tu hành cần hoàn thành một cái nhiệm vụ trong đó có đào linh thạch tìm linh thảo truy tung tìm người xử lý sự kiện linh dị chờ một chút một chút mức độ nguy hiểm tương đối thấp nhiệm vụ đồng thời tại nhiệm vụ đường còn có một số cao nguy hiểm treo thưởng nhiệm vụ những nhiệm vụ này đều là tương đối khó lấy hoàn thành phần lớn là mấy tên ban đầu người tu hành tổ đội hoàn thành tôi hiểu hiểu tiếp cái này treo thưởng nhiệm vụ chính là cùng ba tên đồng học cùng nhau xác nhận chương một n g h n b n h hiện tiền sử cự thú chương một n kinh hiện tiền sử cự thú treo thưởng nhiệm vụ truy tra manh thú đả thương người sự kiện nội dung nhiệm vụ mấy ngày trước hoa quốc tây nam giải đất duyên hải xuất hiện manh thú đả thương người sự kiện trước mắt đã có năm chết ba tổn thương theo người chứng kiến cùng hiện trường điều tra đả thương người là hai đầu không biết tên cỡ lớn ra thú trong đó một đầu càng là hư hư thực thực là đã sớm diệt tuyệt t i ế n sử hồ giang kiếm chuyện này thông qua tầng tầng báo cáo cuối cùng xuất hiện tại hoa quốc người tu hành đại học nhiệm vụ đường bên trong t ô hiểu hiểu cùng ba tên đồng học tại hai ngày trước tiếp nhận cái này treo thưởng nhiệm vụ đón lấy nhiệm vụ t ô hiểu h i ể u còn chuyên môn gọi điện thoại cùng tô an báo cáo tô an mới đầu cũng lơ l ễ n cho rằng chỉ là hai đầu biến dị g i ã thú mà thôi t ô hiểu h i ể u cùng ba tên đồng học đều là tam phẩm ngu gân cảnh v õ giả đủ để ứng đối hai đầu biến dị g i ã thú chỉ là về sau t ô hiểu h i ể u cùng ba tên đồng học một mực không có tin tức truyền về một giờ ở giữa tô an càng là nhận được tô hiểu h i ể u gửi đi tin tức mà tin tức nội dung chỉ có một cái cứu chữ tô an lúc này mới giật mình t ô hiểu h i ể u xảy ra chuyện cho nên tô an một khắc không ngừng đi tới võ minh tìm kiếm diệp vũ mong muốn n h n g diệp vũ xuất thủ cứu về tô hiểu, hiểu. diệp vũ đưa tay vô vỗ tô an bà bai trầm giọng nói rằng tô an n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ đem hiểu hiểu bình yên vô sự đưa đến trước mặt ngươi ân tô an nghe vậy nặng nề gật đầu trong mắt b ẻ lo lắng chậm rãi tán đi lão bản nhất định phải đem hiểu hiểu mang về a an tâm diệp vũ trầm giọng nói rằng có hay không hiểu hiểu đã dùng qua đồ vật có tô an tại trong túi lấy ra một cái, cái tóc đưa cho diệp vũ đây là hiểu hiểu đã dùng qua cái tóc diệp vũ tiếp nhận cái tóc dùng truy tung phủ thu liễm tô hiểu hiểu một sợi khí t ứ c d một tiếng quắp nhẹ t r u y tung phù hiện lên một đạo lưu quang hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo hoa quốc tây nam lãnh hải bên ngoài một tòa ít hai lui tới trên đ ả o hoang nơi này có một tòa thần bí căn cứ nghiên cứu căn cứ ở vào hải đ ả o dưới mặt đất mặt ngoài nhìn không ra mảy may công trình kiến trúc vết tích có thể nói là ẩn nấp dị thường thần bí căn cứ dưới mặt đất ba mươi tầng tôi hiểu h i ể u cùng ba tên người tu hành đại học các bạn học liền bị giam ở chỗ này đây là một mảnh bỏ rộng đại sảnh trong đại sảnh bị ngăn cách ra rất nhiều thủy tinh nhà tù t ô hiểu hiệu cùng ba tên đồng học liền bị giam ở trong đó một cái trong phòng giam mấy người tất cả đều bị tiêm vào một loại dược t ề hoàn toàn không thể điều động thể nội khí huyết chi lực cùng người thường không khác hiểu hiểu chúng ta đây là ở đâu bên trong a trong đó một vị nữ sinh lôi kéo t ô hiểu hiểu cánh tay sợ hãi dò hỏi t ô hiểu hiểu cứ việc trong lòng sợ hãi nhưng là vẫn như c ũ ổn định thanh tuyến an ủi yên tâm đi mặc kệ ở đâu khẳng định sẽ có người tới cứu chúng ta thật là nữ sinh nhìn khắp bố n phía sợ hãi rụt cổ một cái ta sợ hãi xuyên đấu qua thủy tinh nhà tù t ô hiểu hiểu mấy người thấy rõ chung quanh cảnh tượng ở đại sành thủy tinh trong phòng giam đều giam giữ lấy một đầu kinh khủng g i ữ t ậ n g i á thú giống giống phanh phanh phanh giã thu gà o khét cùng ba c h ạ m nhà tù cao cường hóa thủy tinh lúc thanh âm thỉnh t h o ả n g truyền vào mấy người trong hai hiểu hiểu những n à y g i á thú tựa hồ cũng là tiền sử sinh vật trong phòng giam duy nhất một gã nam sinh kinh ngạc thốt lên tiền sử cự ngạc mánh mát tượng h ổ giang kiếm tự hình ca cóc còn có chúng ta trước đó giết chết đầu kia h ổ giang kiếm cùng mượn tay dài đều là sớm đã diệt tuyệt tiền sử sinh vật không chỉ như vậy t ô hiểu hiểu ngưng trọng thanh âm vang lên các ngươi còn nhớ do chúng ta giết chết hồ giang kiếm chuyện sau đó à trong phòng giam một tên khác nữ sinh thanh n m hoảng sợ v ă n g lên ta nhớ được đầu k i a hổ r ă n g kiếm đầu vậy mà biến thành một nhân loại đầu đối t ô hiểu hiểu trầm giọng nói rằng hơn nữa cái trụ sở này vẫn là đầu k i a hổ r ă n g kiếm trước khi chết nói cho chúng ta biết t ô hiểu hiểu nhìn xem bốn phía trong phòng giam tê minh gầm t h é t tiền sử cự thú trầm giọng nói rằng ta hoài nghi những n à y tiền sử cự thú cùng đầu k i a hổ r ă n g kiếm như thế đều là nhân loại biến hóa cái gì trong phòng giam mấy người tề tề kinh hô chẳng lẽ bọn chúng đều là yêu quái sao t ô hiểu hiểu ngay vậy lắc đầu trầm giọng nói rằng không phải yêu quái ý của ta là bọn hắn nguyên bản đều là nhân loại nhưng là bị những người khác cải tạo thành tiền sử cự thú sinh vật ghen cải tạo trong phòng giam nam sinh kinh hô một thân từ ngực nam sinh mạnh mẽ nuốt n g ụ m nước bọn ngựa khí không lưu lo nói chúng ta sẽ không cũng bị người cải tạo thành g i ã thù à. dịu d e gì tất kích một câu âm lãnh thanh â m tại nhà tù bên ngoài văng lên tôi hiểu hiểu mấy người tề tề giật mình đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa chỉ thấy nhà tù bên ngoài đi tới một đội thủ vệ người cầm đầu đang âm tiếu nhìn chằm chằm mấy người mỹ hợp t r u quốc người tôi h ể u hiểu mấy người trong lòng giật mình có chút dơ lên cái cảm cầm đầu mỹ hợp trung quốc người cười lạnh một tiếng t a cờ e him ở đấy thủ vệ nghe vậy mở cửa phòng v ư ớ n g trái trong phòng nam sinh mang theo ra ngoài các người chơi cái gì mậu vùng ta ra nam sinh cực lực dãy r u ộ n nhưng là không cách nào điều động khí huyết chi lực sao có thể tránh thoát thủ vệ trói buộc các người muốn đem hắn mang đến cái nào t ô hiểu hiểu đứng người lên đi đến nhà tù trước cường hóa thủy tinh trước cam tức nhìn thủ vệ người cầm đầu cười lạnh một tiếng không có trả lời tôi hiểu, hiểu mà là quay người đem nam sinh mang đi kết thúc trường cường bị mang đi một gã nữ sinh khóc lên nghẹn ngào nói hắn có thể hay không bị người cải tạo thành giã thù a tân thụy ngươi yên tâm tôi hiểu hiểu an ổ i v ô v ô nữ sinh bà b a i lên tiếng nói rằng các lao sư nhất định sẽ tới cứu chúng ta diệp vũ theo sát truy tung phủ một đường đi tới hoa quốc tây nam bờ biển cảm giác truy tung phủ t i n tức diệp vũ phát giác mục đích cuối cùng nhất ở xa bên trong biển sâu nếu mày diệp vũ khai thông vừa nhận lấy tọa kỵ lý tổ tây nam bờ biển đối mặt đồng dạng là đông hải hải vực không cần trong phía khắc một tiếng thê lương long ngầm lý tổ thân ảnh xuất hiện tại diệp vũ trước mặt thượng nhân có gì phân phó lý tổ cúi đầu nhìn xem diệp vũ cung kính dò hỏi diệp vũ đưa tay một chỉ truy tu phủ đuổi theo nó nói xong diệp vũ rơi thẳng vào đầu dòng phía trên ngâm lý tổ lướt thân thể dọn tại c ử u thiên tri thượng theo sát lấy truy tu phủ một đường tiến lên đến hải vực c h ỗ sâu cúi đầu nhìn xuống cấp tốc xẹt qua hải vực đảo hoàng diệp vũ trong lòng đánh giá một lát khoảng cách này đã ở xa hoa quốc lãnh hải bên ngoài đến tột cùng là cái gì thế lực vậy mà lại bắt đi tô hiểu hiểu mấy người diệp vũ tâm niệm chuyển động hẳn là cái khát tu hành giới thế lực một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở diệp vũ trong óc ngâm một tiếng long ngâm đánh thức diệp vũ thượng nhân chúng ta hẳn là tới lý tổ mở miệng nhắc nhở diệp vũ truy tung phù cuối cùng dừng ở một tòa đảo hoang trên không linh quang lấp l ó e không yên t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba mươi chín cho nó r ộ i cái nước t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba mươi chín cho nó r ộ i cái nước thần bí căn cứ tầng dưới chốt trong phòng giam tôi hiểu hiểu cùng hai tên nữ bạn học dựa vào cùng một chỗ khắp khuôn mặt lạ v ẻ lo lắng hiểu hiểu tân thụy trong phòng giam một đạo nhu nhược giọng nữ vâng lên chúng ta có thể hay không chết tại cái này a ta ta sợ hãi t ô hiểu hiểu nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ vẽ không đành lòng hiểu quên tân thụy t ô hiểu hiểu nết khoe môi ngựa khi ấ y này nói thật xin lỗi lần này là ta làm liên lụy các ngươi nếu như không phải ta tiếp nhận nhiệm vụ lần này cũng sẽ không rơi xuống bây giờ hoàn cảnh t ô hiểu hiểu vừa mới nói xong tân thụy cùng tống hiểu quên nhau nhau lắc đầu hiểu hiểu ngươi không cần nói như vậy từ khi tiến vào người tu hành đại học chúng ta liền đã chuẩn bị kỹ càng đúng à coi như lần này không phải chúng ta xác nhận nhiệm vụ cũng sẽ có những bạn học khác xác nhận nhiệm vụ chỉ là đáng tiếc ba người xuyên thấu qua nhà tù thủy tinh nhìn về phía phương hướng âm thanh t h u y ể n tới trước đó đem trương cường mang đi căn cứ thủ vệ lại trở về chỉ có điều lần này ba người cũng không có nhìn thấy trương cường thân ảnh một đầu cao đến ba mét thân thể to con thiết tích bạo viên bị thủ vệ mang theo trở về thiết tích bạo viên quanh thân bị hợp kim siềng xích t r ó i buộc chặt không thể động đậy mảy may giống thiết tích bạo viên trừng mắt huyết hồng sắt hai mắt liên thanh gầm thét quanh thân cơ bắp căng cứng phồng lên thiết tích bạo viên muốn tránh thoát siềng xích t r ó i buộc nhưng là chỉ có thể vô ích hô làm sao thánh thiết tích bạo viên bị giam giữ tiến một gian vắng vẻ trong phòng giam siềng xích bước ra thiết tích bạo viên hóa thành một đạo hát ảnh trực tiếp hướng phía cửa phòng giam miệm phóng đi bạo viên thân thể mạnh mẽ đâm vào cao cường hóa thủy tinh bên trên phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề đông đông đông bạo viên l i ề u mạng thân thể đau đớn nắm chặt xong q u y ề n mạnh mẽ gõ nhà tù đ ạ i môn căn cứ thủ vệ nhìn xem cùng nộ thiết tích bạo viên khinh thường cười lạnh một tiếng thử vô năng cùng nộ mà thôi theo căn cứ thủ vệ rời đi thiết tích bạo viên cũng rốt cục dừng lại xuống tới một đôi huyết hồng s ắ c ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước hư không, không biết rõ suy nghĩ cái gì ô ô, ô một hồi chầm thấp tiếng khóc truyền vào thiết tích bạo viên trong h a i hiểu hiệu trương cường hắn có phải hay không chết tân thụy n ẹ n ngào tiếng khóc khiến thiết tích bạo viên ánh mắt lộ ra một vệ thần thái k h ắ c thường đột nhiên quay đầu nhìn về phía t ô hiểu hiểu ba người chỗ nhà tù thiết tích bạo viên liên tục gầm thét không ngừng gõ nhà tù đ ạ i môn giống đông đông đông thiết tích bạo viên dị thường hấp dẫn t ô hiểu hiểu ba người chú ý hiểu hiểu đ ầ u quái thú kia có phải hay không n ổ i điên tân thụy thần sắc hoảng sợ nhìn xem gầm thét liên tục thiết tích bạo viên t ô hiểu hiểu nhữ m ạ y đánh giá bạo viên nửa ngày thần sắc do dự nói nó giống như đang muốn hấp dẫn chú ý của chúng ta cái gì chẳng lẽ nó nhận biết chúng ta tân thụy cùng tống hiểu quên nghe tiếng giật mình t ô hiểu hiểu gật đầu trầm giọng nói rằng thử xem nói xong t ô hiểu hiểu xa xa cùng thiết tích bạo viên lên tiếng c h à o thiết tích bạo viên thấy thế giống nhau hưng phấn cơ cơ cánh tay trắng kiện nó thật nhận biết chúng ta tân thụy cùng tống hiểu bên trong mắt lóe lên một vệ kinh hãi thật là ta nhóm chưa thấy qua đầu dị thú này à t ô hiểu hiểu nhìn xem hưng phấn thiết tích bạo viên trong lòng v u â n ra một cái đáng sợ suy nghĩ uy người là trừ tưởng t ô hiểu hiểu vừa mới nói xong thiết tích bạo viên cả người đều ngây dại giống ngựa đầu tức giận cuồng ống thiết tích bạo viên huyết hồng sắt hai mắt bên trong lộ g i phẫn hận tri sắc trưng ơ mạnh trầm thấp thanh â m khàn khàn tự thiết tích b ạ o viên trong miệng phát ra đọc nhấn rõ từng chữ mặc dù mơ hồ không rõ nhưng l ờ mở có thể nghe ra là trương cường hai chữ huyết hồng sắc hai mắt nhìn chăm chú t ô hiểu hiểu ba người thiết tích b ạ o viên trương khẩu khàn giọng lên tiếng hiểu hiểu tân thụy hiểu q u ê n vừa dứt tiếng t ô hiểu hiểu ba người tất cả đều che miệng nghẹn nào ô, ô ô ô nó thật là trương cường t r ờ i ạ trương cường lại bị bọn hắn cải tạo thành quái thú làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cũng phải bị cải tạo thành quái thú a trương cường thấy t ô hiểu hiểu ba người nhận ra chính mình huyết hồng sắc hai mắt bên trong hiện lên một vệ thích thú. nhưng là lập tức lại thất lạc xuống dưới nhận ra thì thế nào chính mình cũng đã biến thành một đầu quái thú căn cứ trong phòng giam lần nữa lâm vào trong yên lặng tôi hiểu hiểu mấy người thất thần ngồi trên mặt đất bên trên chờ đợi căn cứ đối với mình phán quyết đông h ả i đảo hoang trước diệp vũ tán đi truy tôn phủ đứng tại lý tổ long thủ bên trên đánh giá tòa này ít hai lui tới đảo hoang chật chật ngụy trang rất không tệ đi vỗ vô lý tổ lân sừng diệp vũ nhẹn nói lý tổ cho cái này đảo hoang đến cái nhân công mưa xuống lý tổ minh bạch diệp vũ ý tứ tâm thần khai thông long châu bên trong phù văn trên mặt biển nhấc lên sóng biển ngập trời vê n g lôi đỉnh nổ vang cuốn phong t ứ ngược một đạo tiếp thiên mà lên thủy long quyền tại đảo hoang phía trước thành hình tại lý tổ chỉ dẫn hạn thủy long quyền hướng phía đảo hoang quét sạch mà đi âm âm thủy long quyền vừa mới leo lên đảo hoang liền quấn lên m ả n g lớn có cây đáng ẩm đảo hoang mặt đất bị thủy long quyền tung bay lộ ra d ấ u ở dưới mặt đất kim loại kiến trúc kéo kẹt kích lộ ra mặt đất kiến trúc tại thủy long quyền phá hư hạ dần, dần bóp méo lên phát ra tiếng cọ sát chói hai Căn cứ trong phòng điều khiển nhân viên công tác x u y ê nhìn t ấ u qua máy g i thấy t h người tới vội vàng đứng lên thân ngữ khí cung kính nói thích giáo sư đưa tay chỉ hướng hình ảnh theo dõi nhân viên công tác lên tiếng nói rằng ngài nhìn bên ngoài trụ sở bỗng nhiên xuất hiện một cỗ vòi rồng vòi rồng thích văn viễn trong mắt dị sắc lóe lên làm sao có thể buổi sáng hôm nay vệ tinh vân đồ còn biểu hiện một mảnh sáng s ủ a làm sao có thể đ ố n g nhiên xuất hiện vòi rồng là thật nhân viên công tác đưa tay chỉ vào hình ảnh theo dõi lên tiếng đôi thiết văn viễn nói rằng t i ế t giáo sư ngài nhìn xem vòi rồng đã đổ bộ bên ngoài vượt qua một phần ba kiến trúc bị phá hư t i ế t văn viễn dương mắt nhìn về phía hình ảnh theo dõi khe cho mày đảo hoang bên trên cố này đ ố n g nhiên xuất hiện vòi rồng cho t i ế t văn viễn trong lòng mang đến một cỗ không ổn suy nghĩ tiết văn viên ánh mắt ngưng tụ đông nhiên xuất hiện vòi rồng tuyệt đối không bình thường nhìn lại một chút còn có hay không cái khác gì thường nhân viên công tác nghe vậy điều động đảo hoang phía trên chưa bị hư hao thiết bị giám sát thẩm tra lấy trên đảo hoang dị thường bất quá đầy trời hơi nước ngăn cản thiết bị giám sát ống kính nhường hoàn cảnh bốn phía nhìn không rõ ràng từ tư một lát sau thủy long quyển quá cảnh phá hủy thiết bị giám sát hình ảnh theo dõi bên trong hiện lên một mảnh b ô n g tết tiết giáo sư thiết bị giám sát tất cả đều bị phá hư chúng ta đã mất đi phía ngoài hình tượng ô ô ô thê lương cảnh giới âm thanh ở căn cứ bên trong băng lên trong phòng điều khiển ánh sáng màu đỏ lấp lõe không ngừng thiết giáo sư bên ngoài trụ sở kiến trúc đã bị phá hư tám mươi phần trăm chúng ta nên làm cái gì thiết văn viễn nghe vậy nhứt mày chấm dó quát điều động căn cứ thủ vệ ra ngoài xem xét đảo hoang bên trên thủy long quyển tại lý tổ khống chế hạng ở bang tứ tán cùng phong quét sạch phía dưới một cái đen xì cửa hàng xuất hiện tại đảo hoang chính giữa xem ra nơi này chính là trụ sở bí mật lối vào diệp vũ nhìn xem cửa hàng nhẹ nói thượng nhân chúng ta bây giờ đi vào a lý tổ nhìn xem cửa hang lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ nghe vậy khẽ l ắ t đầu khoe miệng lộ ra một vệ t ý cười chờ một chút nhường những cái kia con chuột nhỏ chính mình chạy đến ông một lát sau thang máy vận chuyển thanh â m tự trong cửa hang chuyển ra một đội thân thể cứng hãn khí tức băng l ã n h căn cứ thủ vệ tự căn cứ lối vào nối đ ô i nhau mà ra thủ vệ đầu vai thiết bị giám sát mở ra đem trên đảo hoang cảnh tượng chuyển tâu h tới trong phòng điều khiển thiết giáo sư hình tượng xuất hiện nhìn chằm chằm máy theo dõi nhân viên công tác thấy thế nhãn tỉnh sáng lên vội vàng lên tiếng chào hỏi thiết văn viễn t i ế t văn viễn nghe vậy nhìn về phía hình ảnh theo dõi thân s ắ c trên mặt lập tức đọc lại trên đảo hoang đã sớm bộ dáng đại biến khắp nơi đều là b ẻ gãy cỏ cây t à n mát kim loại kiến trúc t i ế t giáo sư cái này vòi rồng cũng quá kỳ quái một gã nhân viên công tác nghi vừa nói nói đ ỗ n g nhiên xuất hiện không nói còn đ ỗ n g nhiên biến mất thật sự là quá kỳ quái t i ế t văn viễn nghe vậy cười lạnh một tiếng thử không kỳ quái đạo long quyển phong này là cố ý ánh mắt khép hở t i ế t văn viễn trên mặt lộ ra một vệ sát ý xem ra là có người muốn đối phó chúng ta ạ bộ lộ sinh vật công ty cái gì trong p h thủ vệ. Thủ vệ thủ một đội thủ vệ vây quanh căn cứ nhập khẩu tứ tán ra tại trên đảo hoàng cẩn thận dò xét diệp vũ đứng tại lý tổ long thủ phía trên xa xa nhìn xem đảo hoàng bên trên căn cứ thủ vệ lý tổ đi dò xét một chút bọn hắn diệp vũ lơ lửng mà lên lý tổ long thủ bày xuống hướng phía đảo hoàng du tậu đã qua ngầm một tiếng long ngâm hấp dẫn một đám thủ vệ chú ý báo cáo đảo hoang bảy giờ đồng hồ phương hướng xuất hiện mục tiêu một vị căn cứ thủ vệ tại trong máy bộ đ á m xuất sinh hét to còn lại thủ vệ tất cả đều đột nhiên q u a y người tốc độ mau lẹ tiến về trợ rút căn cứ trong phòng điều khiển xem xét hình ảnh theo dõi nhân viên công tác ngây ngốc một chút thiết giáo sư địch nhân xuất hiện không phải người thiết văn viễn mướn mày cái gì gọi là không phải người nhân viên công tác chỉ vào một cái trong đó hình ảnh theo dõi kinh ngạc nói là một con rồng hô t i ế t văn viễn nghe vậy đ ỗ n nhiên đứng dậy đi tới thiết bị giám sát trước mặt trong phòng điều khiển một cái trên màn hình lớn ngăn cách ra mười mấy nhỏ hình tượng mỗi một cái hình tượng đều đúng ứng với một cái căn cứ thủ vệ thiết bị giám sát một cái trong đó trên tấm hình xuất hiện một điểm đen sau đó điểm đen cấp tốc b i ế n lớn lý tổ thân ảnh xuất hiện đang theo dõi khí trên tấm hình đây là tiết văn viễn đột nhiên mở to hai mắt nhìn t h ầ n s á c chấn kinh bạn phần nhìn chằm chằm hình tượng rùi rùi con mắt tiết văn viễn trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được trân long tiết văn viễn đầu tiên là g i ậ mình sau đó chính là vô tận vui mừng như liên ha ha ha là thật trân long không phải bịa đ t đi ra thật tồn tại gặp được trong truyền thuyết chân long thân thể t i ế t văn viễn kích động khó mà chính mình xem như một vị viễn cổ sinh vật nghiên cứu giáo thụ t i ế t văn viễn vẫn luôn tin tưởng vững chắc trên đời đã từng tồn tại qua chân long nhưng là vẫn luôn không có tìm được chân long tồn tại chứng cứ mà bây giờ một đầu sống sở sở chân long xuất hiện tại t i ế t văn viễn trước mắt là là chân long có thể ngự phong bài mưa vừa rồi vòi rồng chính là nó làm ra lấy lại tinh thần t i ế t văn viễn thần sắc của nhiệt một thanh nắm lấy phòng điều khiển nhân viên công tác cổ h o nhanh thông chi phía ngoài thủ vệ nhất định phải bắt sống đầu này chân long nếu như bọn hắn thất bại ta đem bọn hắn xé huy c h ó hoang đối mặt giống như liên cùng tiết văn viễn nhân viên công tác sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể run r ậ y không ngừng là là phanh tiết văn viễn buông lòng tay nhân viên công tác lập tức dưới chân mềm nũng ngồi liệt trên ghế ngồi không kịp lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n nhân viên công tác vội vàng cầm lên máy truyền tin lớn tiếng hô lên a vô lộ tiểu đội chú ý a vô lộ tiểu đội chú ý bắt sống đầu này chân long bắt sống đầu này chân long ngâm lý tổ long thân thể tại đảo hoang trên không, không ngừng đi khắp nhìn xuống tụ tập tới căn cứ thủ vệ mắt g ồ n g bên trong hiện lên một vệ thang phanh phanh phanh xuống c h ắ t chúa minh không ngừng văng lên vô số đạn gây mê hướng phía lý tổ kích xạ mà đi đinh đinh đinh đạn gây mê đụng vào lý tổ long thân thể phía trên liền một đạo vết cắt đều chưa từng xuất hiện liền bị chặn lại xuống tới đình chỉ căn cứ thủ vệ thủ lĩnh thấy thế một nam q u y ề n hét to một tiếng một đám thủ vệ dừng lại trong tay xuống ống thân tình trên mặt dần dần cùng nhiệt thủ lĩnh nhìn khắp b ố n phía hét to một tiếng bắt đầu bắt sống đầu này chân long là chúng thủ vệ ẩm vang đồng ý a n h một lát sau căn cứ thủ vệ khí tức phun trào thân thể đỗng nhiên tăng gọn xoẹt từng tiếng quần áo vỡ vụn thanh â m t r u y ề n đến những n à y căn cứ thủ vệ tất cả đều bộ dáng đột biến tất cả đều biến thành bộ dáng dữ tợn dã thú trong đó càng có hổ giang kiếm v i ê n cổ cự ngạc dạng này thượng cổ tiến sử sinh vật xoẹt đ à o hoang bên trên khí lưu p h u n g trào vài đầu sau lưng mọc lên cánh lông vũ dị thú hướng phía lý tổ bay mèo mà đi ngâm lý tổ nhìn xem cái này vài đầu dị thú mắt r ồ n g bên trong hiện lên một vẹn v ẻ khinh thường xoẹt thân ảnh giao thoa m ạ qua lập tức máu vẩy giữa trời vài đầu dị thú tất cả đều bị lý tổ xinh xinh xe rách ngâm một tiếng thê lương long âm lý tổ long uy như sơn nhạc ép hướng về phía đảo h o à n g bên trên tiền sử cử thú hống hống hống đối mặt lý tổ long uy những này dã thú cũng không sợ hãi ngược lại tức giận g à o ghét đến từ trong huyết mạch bạo ngược cùng s á t ý đã sớm xông phá lý trí của bọn hắn giờ phút này duy chiến mà thôi t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bốn mươi mốt đường đi hẹp t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bốn mươi mốt đường đi hẹp hạ tổ lộ sinh vật nghiên cứu công ty phân bộ căn cứ yên lặng lòng đất trong phòng giam tôi hiểu h i ể u mấy người nhắm mắt nắm tay âm thầm cầu nguyện ô ô ô dồn dập tiếng cảnh báo đánh thức tôi hiểu, hiểu ba người chuyện gì xảy ra đây là cảnh báo chẳng lẽ căn cứ xảy ra chuyện t ô hiểu h i ể u trầm ngâm một lát trong mắt l ó e lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng là có người tới cứu chúng ta t ô hiểu h i ể u lôi kéo tân thụy cùng tống hiểu quên tay thương p h ấ n hô các ngươi còn nhớ rõ không bị bắt trước đó ta cho ta ba ba gửi đi một đầu tin cầu cứu tân thụy cùng tống hiểu quên nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ v ẻ ước ao thật là hiểu h i ể u ngươi không nói ba ba của ngươi là nhỏ phóng viên a coi như hắn nhận được ngươi cầu cứu tin tức c không thể nhanh như vậy chạy tới đi t ô hiểu hiệu nghe vậy thái lưới nhẹ nói kỳ thật cha ta không phải phóng viên mà là đỉnh phong tập đoàn bộ tuyên truyền giám đốc t ô hiểu hiểu vừa mới nói xong trong phòng giam yên lặng một mảnh thật lâu tân thụy cùng tống hiểu quên lúc này mới lấy lại tinh thần từ ngực tân thụy n u ố t n g ụ m nước bọt ngữ khí khiếp sợ nói rằng hiểu hiểu ngươi nói là đỉnh phong tập đoàn một bên tống hiểu quên âm thanh r u n r à y nói chẳng lẽ chính là cái kia đỉnh phong tập đoàn t ô hiểu hiểu nghe vậy nhẹ gật đầu nhẹ nói chẳng lẽ còn có cái thứ hai đỉnh phong tập đoàn a tân thụy cùng tống hiểu quên hai người vội vàng lắc đầu nói vừa đỉnh phong tập đoàn mặc dù là mới thành lập tập đoàn nhưng là hoa quốc không ai không biết không người không hiểu bởi vì đây là một cái duy nhất liên hệ tu hành giới cùng hiện thế tập đoàn nhất là đỉnh phong tập đoàn chiến đấu bộ càng là toàn bộ có người tu hành tạo thành linh khí khôi phục về sau hoa quốc vì sao còn như thế yên ổn rất ít gặp tới tán tu cùng giác tỉnh giả phạm pháp loạn kỷ cương ở mức độ rất lớn c ù n g đỉnh phong tập đoàn chiến đấu bộ có quan hệ chính là bởi vì có chiến đấu bộ uy hiếp hoa quốc mới có thể an ổn như trước hơn nữa bộ tuyên truyền cũng vô cùng ghê v ớ m tu hành giới to to nhỏ nhỏ độc tĩnh đều là theo bộ tuyên truyền bên trong truyền tới chính là bởi vì có bộ tuyên truyền bình thường dân chúng khả năng hiểu rõ tu hành giới tin tức hiểu hiểu tân thụy nhìn xem tô hiểu hiểu kinh hô một tiếng ba ba của ngươi lại là đỉnh phong tập đoàn bộ tuyên truyền giám đốc quá lợi hại đi c h ắ c không được ngươi không theo chúng ta nói một bên tống hiểu bên liền nội và n gật đầu hiểu hiểu ngươi thật là tu đời thứ hai a tu đời thứ hai hiện thế mới n h ấ t một cái lưu hành tử tu đời thứ hai thiên như ý nghĩa chính là người tu hành đời sau từ tu hành giới bại lộ tại hiện thế dân chúng bình thường bên trong tu đời thứ hai liền thành người, người hâm mộ ghen tị đối tượng phú nhị lại con ông cháu cha những n à y đ ờ i thứ hai cùng tu đ ờ i thứ hai so sánh kém không biết bao xa khoảng cách tân thụy cùng tống hiểu quên hâm mộ nhìn xem t ô hiểu hiểu lên tiếng nói rằng hiểu hiểu nếu như sớm biết thân phận của ngươi chúng ta chỉ sợ cũng không dám cùng ngươi kết giao bằng hữu đâu t ô hiểu hiểu nghe vậy cười khổ một tiếng ta nào có cái gì thân phận a cha ta cũng là tại giới cơ duyên x à o hợp mới trở thành đỉnh phong tập đoàn bộ tuyên truyền quản lý không nói những thứ này chúng ta vẫn là an tâm đợi người tới cứu chúng ta a mấy người tựa nhau tại trong phòng giam trên mặt sợ hãi cùng lo lắng t h tán thay vào đó xuất hiện là sắp thoát đi nhà tù thích thú ngoài trụ sở trên đảo hoang gãy chi hải quất khắp nơi trên đất từng đạo huyết dịch theo đảo h o a n g khe đã c h ả y xuôi hội tụ thành một dòng suối nhỏ ngâm lý tổ long thân thể đi khắp trưng c ầ u phát ra một tiếng long n â m xem như một đầu linh đại cảnh đ ỉ n h phong c h â n long lý tổ vẹn vẹn lường tựa theo nanh luất chi lực liền đem những ngày tiền sử cự thú sinh sinh xe rách căn cứ trong phòng điều khiển máy giám thị bên trên hình tượng dần, dần dập tắt chuyện gì xảy ra những hình ảnh này đâu thiết văn viễn ngữ khí lo lắng lên tiếng dò hỏi trong phòng điều khiển nhân viên công tác nhìn xem dập tắt hình tượng thần s á c sợ h a i nói chết đều đã chết chết lý tổ cường đại ngoài tiết văn viễn đoạn trước một lát sau tiết văn viễn cắn răng dập chân trong mắt lóe lên một vệ vẻ kiên định bất kể như thế nào ta nhất định phải đạt được đầu này chân long b á thân thể lóe lên t i ế t văn viễn biến mất ở căn cứ trong phòng điều khiển Phạm. đảo hoang bên trên một thân ảnh tự căn cứ nhập khẩu thoát ra rơi đ ậ p tại trên đá ngầm ngước mắt nhìn trong hư không không ngừng đi khắp lý tổ tiết văn viễn trong mắt lóe lên một vệ vẻ của nhật chân long thật là chân long ha ha ha quá tuyệt vời ngâm lý tổ cúi đầu nhìn xem đảo hang o bên trên tiết văn viễn mắt rồng bên trong hiện lên một vệ vẻ mặt nghiêm trọng trước mắt người này cho lý tổ một loại vô cùng quỷ dị khí tức giống tiết văn viễn n g ử a đầu mắt lộ ra điên c u ồ n g chi sắc phát ra một đôi cuồng h ống thần chi thân thể một giây sau tiết văn viễn thân thể đ ỗ n g nhiên tăng trưởng gân h ư ơ n sắt xương d ư ờ n g như thép mười ngón như đ a o một tôn giết chóc binh khí xuất hiện tại lý tổ trong mắt giết và a đảo hang đá ngầm n ộ tung tiết văn viễn ma quỷ thân thể cùng lý tổ chân long thân thể đụng vào nhau diệp vũ thân ảnh lơ lửng tại đảo hoang cách đó không xa nhìn xem cùng lý tổ giao chiến tiết văn viễn nhữ mày t i ế t văn viễn ạ bộ l ồ sinh vật nghiên cứu công ty xem ra bọn hắn làm ra không ít đổ và ta dầm dầm dầm liên tiếp bạo tạc quanh minh tự trên đảo hoang chuyển đến tứ tán dư ba đem đảo hoang đánh bể tan cảnh núi đá t h u á t nước nước biển c u ố n n g ư ợ c t i ế t văn viễn thần chi thân thể vậy mà không rơi lý tổ hạ phong frank lại một lần nữa va chạm về sau lý tổ cùng tiết văn viễn tách ra chuyên tu nhục thần a lý tổ long trong mắt thần quang lõi lên xem ra cần phải xuất toàn lực ngầm thê lương tiếng long lâm vang lên trong hư không linh khí phun trào như nước thủy triều lý tổ quanh thân linh quang lập lòe dường như phủ thêm một tầng chiến giáp và anh đôi dòng bãi xuống hư không tạo nên một hồi g ậ n sóng lý tổ trong nháy mắt đi tới tiết văn viễn trước người và anh một giây sau long t r ả một t r ư ơ n g đem tiết văn viễn sinh sinh đặt tại nguyên đ ị a n ghê tởm làm sao có thể t i ế t văn viễn trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được mới vừa rồi còn tương xứng thế nào hiện tại liền một chiều cũng đỡ không nổi t i ế t văn viễn cổ động thân thể muốn tránh thoát lý tổ giam cầm đáng tiếc lý tổ tại linh lực g i a trì hạng thực lực tăng lên gấp bội thiết văn viễn bằng vào nhục thân t r i lực làm sao có thể phản kháng đừng bùng đấy lý tổ cúi đầu nhìn xem thiết văn viễn trầm giọng nói rằng ngươi không tu linh lực bằng vào bây giờ nhục thân t r i lực căn bản không thể phản kháng ta linh lực thiết văn viễn kinh ngạc nhìn lý tổ đó là cái gì thiết văn viễn xem như viễn cổ sinh vật nghiên cứu giáo thụ một mực tận sức tại nghiên cứu viễn cổ sinh vật g e n nghiên cứu trước đó liền nghe qua linh khí tin tức lại không có để ý cho rằng chỉ có g e n mới là vững hẳng nhưng là bây giờ bị hiện thực mạnh mẽ đánh một bàn tay lý tổ nhìn xem tiết văn viễn mê man r á n g vẻ có chút lắc lắc đầu rồng thượng nhân trong hư không diệp vũ di chuyển bước chân như là dẫm tại vô hình trên bậc thang từng bước một đi xuống lý tổ nhìn thấy diệp vũ cung kính thanh âm xử lý hắn như thế nào trực tiếp giết ta diệp vũ nghe vậy khoát tay chặn lại trước vương hắn ra nhìn xem khiếp sợ tiết văn viễn diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười lại gặp mặt tiết giáo sư chương một nghìn ba trăm bốn mươi hai sáng nghe đạo tịch có thể chết vậy chị vũ tiết văn viễn thần sắc khiếp sợ nhìn xem diệp vũ nghĩ không ra đầu này uy mánh không đúc c h â n lòng vậy mà lấy diệp vũ vi tôn ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp vũ ngước mắt nhìn t i ế t văn viễn thần s ắ c lanh cảm nói cái này muốn hỏi ngươi hai ngày trước có hoa q u ố c người tu hành sinh viên đại học điều tra một cái dã thu tập kích người sự kiện b ấ t quá cái này đội học sinh lại không hiểu biến mất diệp vũ nhìn xem thần s ắ c hơi có vẻ hốt hoảng tiết văn viễn trầm giọng nói rằng t i ế t giáo sư ngươi biết các nàng ở đ â u à? các nàng tiết văn viễn trong mắt lóe lên một vệt dao động tri sắc ngay tại căn cứ bên trong t i ế t văn viễn không dám lừa gạt diệp vũ đã diệp vũ đã tìm tới cái này nói dối cũng đã không có ý nghĩa mấy ngày trước đảo hoang căn cứ bên trong có hai tên thủ vệ phát cùng sau chạy trốn tại hoa quốc tây nam tỉnh tránh né a ba là công tư đổi bắt lúc bởi vì không có nhẫn mại trong lòng bạo ngược sát ý hóa thân g i ã thú g i ế t lầm mấy tên người qua đường g i ã thú đã thương người tin tức truyền đến người tu hành đại học tôi hiểu h i ể u cùng mấy vị đồng học liền tiếp nhận nhiệm vụ tôi hiểu h i ể u mấy người vây g i ế t biến dị g i ã thú thời điểm đúng lúc đụng phải đổi bắt mà đến a ba là công tư thủ vệ vì không cho tin tức ngoại chuyện a ba là công tư thủ vệ liền tóm lấy t ô hiểu hiệu mấy người mang về hải đảo căn cứ t i ế t văn viện ngước mắt nhìn g i ữ ũ trầm giọng nói rằng chuyện chính là như vậy chúng ta cũng không phải có lòng phải bắt được các nàng ai bảo các nàng trùng hợp đổi kịp diệp vũ quay đầu nhìn về phía trên hải đảo đầy đất t à n chi đoạn xương cốt cười lạnh một tiếng nói rằng các ngươi a ba la công tư nghiên cứu chính là g e n sinh vật cải tạo a thiết văn viễn nghe vậy trên mặt lộ ra một v ệ t vẻ ngạo nhiên không tệ hơn nữa hạng kỹ thuật này là từ ta chủ đạo ta dám nói a ba la công tư g e n sinh vật kỹ thuật đã đạt đến đương thời đứng đầu nhất trình độ ha ha diệp vũ cười lạnh một tiếng khinh thường nói liền cái này còn đứng đầu nhất trình độ sợ là liền tiểu học sinh cũng c ô n bằng diệp vũ không có nói sai loại trình độ này cùng diệp vũ so sánh thật đúng là liền tiểu học sinh cũng không bằng phải biết diệp vũ truyền thừa thật là tinh hà đế quốc ghen sinh vật kỹ thuật đây tuyệt đối là trong vũ trụ cấp cao nhất khoa học kỹ thuật thiết văn viễn trình độ kỹ thuật có thể cùng diệp vũ so a ngươi nói cái gì nghe xong diệp vũ lời nói thiết văn viễn không để ý tới đối với diệp vũ sợ hãi lớn tiếng chất b ấ n diệp vũ ngươi có thể nói thực lực của ta thấp nhưng là tuyệt đối không thể đục nhã kỹ thuật của ta trình độ diệp vũ nghe xong vui vẻ nhà ta nói ngươi ngươi còn không cao hứng diệp vũ đưa tay chỉ chỉ đầy đất hải cốt lên tiếng nói rằng liền loại này đem giả thu cùng nhân loại g e n thô giáp dung hợp lại cùng nhau không phải tiểu học sinh trình độ là cái gì n g ư ơ i tiết văn viễn căm tức nhìn diệp vũ khí đỏ bừng cả khuôn mặt Tất! vậy ngươi nói dạng gì trình độ mới không phải tiểu học sinh diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng tối thiểu nhất cũng muốn hoàn toàn bỏ đi g i ả thu g e n tác dụng phụ dạng này mới xem như đạt tiêu chuẩn ha ha ha tiết văn viễn nghe vậy còn tiếng diệp vũ ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì hoàn toàn loại bỏ giá thu g e n tác dụng phụ loại này hoàn mỹ ghen sinh vật kỹ thuật mới chỉ là hợp cách nói đùa cái gì diệp vũ nhìn vẻ mặt khó có thể tin tiết văn viễn ánh mắt lộ ra vẻ thương hại tiết văn viễn người bây giờ tựa như một cái đáy giếng n ế c xanh chỉ có thể nhìn thấy lớn chừng bàn tay bầu trời tiết văn viễn nghe xong lập tức tức giận đến tròng mắt đều đỏ nếu không phải đánh k h ô n g lại diệp vũ tiết văn viễn nhất định phải nhường diệp vũ nhìn xem bông hoa vì cái gì hồng như vậy vậy mà nói ta là hết ngồi đáy giếng tiết văn viễn xem như cổ sinh vật nghiên cứu giáo thụ chưa từng bị người dạng này cờ trách qua diệp vũ nhóc con miệm còn hôi sữa an dám như thế lân ta Ha ha. t vậy người điểm, nói g ư cái gì mới thật sự là hoàn mỹ ghen sinh vật kỹ thuật t i ế t văn viễn căm tức nhìn diệp vũ rất có không cho ra đầy ý trả lời chắc chắn liền liệu lên mạng giả tư thế diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đứng chắc tay ngữ khí lạnh nhật nói ưu tuyển viễn cổ sinh vật tối ưu ghen đem nó rung hợp khảm vào gen người bên trong thông qua năng lượng không ngừng cường hóa nhóm này đen khiến cho lớn mạnh thậm chí xuất hiện phản tổ hóa lấy thân người trưởng khống thượng cổ tiên tiên sinh linh tiên phú thần thông diệp vũ lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú lên tiết văn viễn trầm giọng nói rằng đây mới là chân chính đen sinh vật kỹ thuật đông đông đông tiết văn viễn nghe vậy trong đầu một mảnh m ở m i ệ n g thân thể lay động không tự chủ được lui về sau mấy bước kỹ thuật như vậy tiết văn viễn khắp khuôn mặt là vẻ chấn động trong miệng tự lẩm bẩm diệp vũ lời nói đã hoàn toàn lật đổ tiết văn viễn tam quan lấy tiết văn viễn kiến thức thật sự là khó có thể tưởng tượng diệp vũ nói tới cảnh giới hút thật lâu tiết văn viễn hít sâu một hơi hai đầu gối quỳ giảm xuống đất lẩm bẩm nói sáng nghe đạo tịch có thể chết vậy cổ nhân thật không lừa ta sinh thời có thể biết được cái này cảnh giới trí cao ta chính là chết cũng nhắm mắt đứng người lên t i ế t văn viễn nhìn về phía diệp vũ thần s á c trịnh trọng nói diệp vũ ta cái này dẫn ngươi đi tìm mấy cái kề học sinh yên tâm đi ta mặc dù sai người nuốt các nàng nhưng cũng không có thương tổn các nàng diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu thần tình lạnh nhạt nói rằng đi đằng trước dẫn đường a đi theo tiết văn viễn sau lưng diệp vũ đi tới căn cứ c h ố sâu căn cứ sâu đạt dưới mặt đất ba mươi tầng chứng cứ rộng lớn không gian dưới đất ông thang máy vận hành thanh â m tại tầng dưới chốt trong phòng giam v ă n g lên dựa vào tại trong phòng giam tô hiểu hiểu mấy người thần sắc rung động xuyên thấu qua cường độ cao thủy tinh mấy người mơ hồ nhìn được cửa thang máy trô đi tới mấy đạo nhân ảnh hiểu hiểu cứu chúng ta người tới a tân thủy kéo chặt tô hiểu hiểu cánh tay thần sắc khẩn trương dò hỏi ứng hẳn là a nhìn không giống như là căn cứ thủ vệ tô hiểu hiểu thần sắc do dự cũng là không dám xác định cộc cộc cộc theo tiếng bước chân vang lên một thân ảnh xuất hiện tại tô hiểu hiểu mấy người trước mặt a nhìn thấy người tới t ô hiểu hiểu đống nhiên kinh ngạc thốt lên diệp vũ lại là diệp vũ diệp vũ tới cứu chúng ta t ô hiểu hiểu ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng r e o hò lên tiếng tân thụy cùng tống hiểu quên hai người giống nhau mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nhìn xem diệp vũ dường như thấy được chúa cứu thế đồng dạo a là diệp vũ đ ạ i thần quá tốt rồi diệp vũ đ ạ i thần tới cứu chúng ta chúng ta được cứu rồi giống phanh phanh phanh một cái khác trong phòng giam t r ư n g cường biến hóa thiết tích bạo viên ngạc nhiên giống lớn một tiếng song quyền không ngừng gõ lấy nhà tù lại môn mong muốn hấp dẫn diệp vũ chú ý chương 1343, đây không phải nguyên n ê n cân nhắc chương 1343, đây không phải nguyên n ê n cân nhắc t i ế t văn viễn mang theo diệp vũ đi tới một gian thủy tinh nhà tù trước diệp vũ giam giữ học sinh đều ở nơi này quay đầu nhìn về phía một bên thủ vệ t i ế t văn viễn lên tiếng quát còn không mau đem cửa mở ra thủ vệ nghe vậy vội vàng lấy ra thẻ tử tại nhà tù trước quét một cái Rộn! Từ từ ra. ra. vội Đóng tinh môn người vàng đại chặt chạy thủy hiểu hiểu từ từ Tô mở ba ta nhớ được báo cáo bắt lấy học sinh có bốn cái hiện tại thế nào chỉ có ba người quay đầu nhìn về phía một bên thủ vệ thiết văn viễn trầm giọng dò hỏi chuyện gì xảy ra cái này thủ vệ thần tình trên mặt khẽ biến vừa muốn trương c ầ u nói chuyện diệp vũ t ô hiểu hiểu đưa tay chỉ hướng một bên nhà tù lên tiếng hô còn có trương cường hắn bị căn cứ người cải tạo thành v á i vật diệp vũ theo t ô hiểu hiểu chỉ thị phương hướng nhìn lại trong phòng giam một đầu thiết tích bạo viên đang điên cuồng gõ lấy nhà tù thủy tinh đại môn t i ế t văn viễn nhìn thấy bị cải tạo trương cường thần sắc trên mặt đống nhiên biến đổi lúc trước hắn đã từng nói không có thương tổn những học sinh này nhưng là bây giờ liền có một cái học sinh bị căn cứ tiến hành ghen cải tạo cuối cùng là chuyện gì xảy ra thiết văn viễn đấy mắt lộ ra một tia sợ hãi người không có chuyện còn tốt hiện tại người xảy ra chuyện diệp vũ còn có thể bông tha mình à? diệp vũ nhìn xem tiết văn viễn trong mắt lóe lên một vệ hàn mang thiết văn viễn đây chính là người nói không có bị thương tổn vâng、anh. diệp vũ quanh thân khí thế bước lên hướng phía tiết văn viễn ép tới nặng nề như núi vi áp khiến tiết văn viễn hô hấp cũng bắt đầu khó khăn lên trước đó nể tình cùng là người trong nước phân thượng ta bông tha ngươi hiện tại xem xét diệp vũ ngữ khí băng lãnh trầm giọng nói rằng ngươi có thể đi chết c h ờ một chút thiết văn viễn thân thể lắc một cái gào to một tiếng c h ờ một chút đây không phải mệnh lệnh của ta a nhìn xem khí tức uy nghiêm diệp vũ thiết văn viễn thần sắc hoảng sợ nói rằng ta chỉ là sai người đem bọn hắn bắt giữ lên cũng không hạ lệnh tiến hành g h e n cải tạo a quay đầu nhìn về phía một bên thủ vệ thiết văn viễn gấp giọng nói rằng không tin ngươi hỏi bọn hắn bọn hắn khẳng định biết nhận được ai mệnh lệnh đưa tay bắt lấy thủ vệ cổ áo t i ế t văn viễn lớn tiếng chất vấn mau nói đến cùng là ai mệnh lệnh thủ vệ hai chân mềm lũng âm thanh r u n r ậ y nói là là la tư phúc chủ quản la tư phúc thích văn viễn cắn răng nghiến lợi giận hô một tiếng thích văn viễn không có lý do gì không phẫn nộ cái này la tư phúc thật là kém chút hại chết chính mình đi gọi hắn tới thủ vệ nghe xong tranh thủ thời gian chạy ra ngoài không cần một lát một thân ảnh tại thủ vệ dẫn đầu hạ đi tới tầng dưới chốt trong phòng giam la tư phúc ngươi làm chuyện tốt thích văn viễn vừa thấy được la tư phúc liền lớn tiếng chất vấn tiếp giáo sư xin chú ý thái độ của ngươi la tư phúc nghe tiếng sắc mặt ngạo n ê nói phía trên m ặ c dù mệnh ngươi quản lý phân bộ căn cứ có thể ta cũng là căn cứ chủ quản thiết văn viễn đưa tay chỉ hướng giam giữ trương cường nhà tù chấm dõi quát ta không phải để ngươi đem những n à y học sinh đông kỳ a ai mệnh lệnh ngươi đem hắn cải tạo ha ha ha la tư phúc cười lệnh một hồi ta mệnh lệnh thế nào thiết giáo sư ngươi là hoa quốc người cho nên ngươi không cần hoa quốc người làm thí nghiệm ta đây cũng có thể lý giải nhưng bọn hắn đều là võ giả thân thể của bọn hắn tố chất viễn siêu thường nhân la tư phúc trên mặt lộ ra một vẹn vẻ cung nhật bọn hắn là tốt nhất vật thí nghiệm ngươi biết không cái này hoa quốc nam tính hoàn mỹ dung hợp thiết tích bạo viễn đen đây là chúng ta phân bộ vĩ đại nhất phát hiện chỉ cần đem thí nghiệm số liệu chuyển cho t ổ n g bộ chúng ta liền có thể thu được thiên đại b ă n thưởng t h à n h một giây sau một cái chân đá vào la tư phúc trên bụng người m u ố n chết thiết văn viễn nhìn xem ngã bay ra ngoài la tư phúc khắp khuôn mặt là vẻ bằng lãnh cái này mua hàng thiết văn viễn hận không thể một cức đạp chết la tư phúc khu cụ ngươi dám đánh ta la tư phúc dãy r u i lấy đứng người lên căm tức nhìn tiết văn viễn ánh mắt nhất truyền la tư phúc gặp được diệp vũ cùng tô hiểu hiệu ba người hắn là ai n g ư ơ i thế nào đem ba cái này bật thí nghiệm thả thiết văn viễn l ư ờ m la tư phúc một cái từ lạnh một tiếng chết không có gì đáng tiếc quay đầu nhìn về phía một bên thủ vệ thiết văn viễn lên tiếng quát còn không nhanh đưa cái k i a nhà tù mở ra thủ vệ run dậy đi đến giam giữ trương cường nhà tù trước xuất ra thẻ từ mở ra đại môn giống trương cường đi ra đại môn nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc trương cường biến hóa thiết tích bạo viên lập tức nổi đ i ê n thân hình lõe lên hướng phía la tư phúc nào tới phanh phanh phanh giang g i a c a một hồi rợn người xương cốt đức gậy thanh nhầm văng lên la tư phúc như là bùn nháo sủi lơ trên mặt đất không có chút nào sinh tức hô hô giết cựu nhân trương cường mở to huyết hồng sắt hai mắt đi tới diệp vũ trước mặt tạ tạ diệp vũ nhìn xem trước mặt bạo ngược thiết tích bạo viên trong mắt lõe lên một vệ dị sắt ô ô ô tân thụy cùng tống hiểu quên hai tên nữ sinh nhìn thấy trương cường bộ dáng nhẹ dọc ai đoán lên t ô hiểu hiểu ánh mắt lộ ra v ẻ không đành lòng lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ trương cường biến thành bộ dáng này nên làm cái gì diệp vũ tiết văn viện ngữ khí không lưu loát thanh âm băng lên hắn đã bị cải tạo hoàn thành không có cách nào biến trở về đi thật xin lỗi giống một bên trương cường gầm thép một tiếng huyết hồng sắc ánh mắt lộ ra một vệ tảm đạm chẳng lẽ liền phải đỉnh lấy bộ rắn này sống hết đ ờ i a t ô hiểu h i ể u trầm ngâm một lát nhãn tình sáng lên trước đó thủ vệ không phải có thể tự do biến hóa thành người cùng t ú thân thể a t r ư ơ n g cường có phải hay không cũng có thể biến hóa đâu vô dụng t h i ế t văn v i ê n thanh nhâm vang lên theo la tư phúc nói qua hắn là gen hoàn mỹ d u n g hợp người thiết tích bạo viên gen đã cùng hắn hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau cho nên hắn không có biến pháp biến trở về người thân thể t ô hiểu hiệu mấy người ngay xong lập tức trên mặt lộ ra vẻ thất vọng vậy phải làm sao bây giờ diệp vũ nhìn xem tô hiểu hiểu trên mặt mấy người vẻ mất mát khẽ n ở nụ cười yên tâm đi có ta ở đây quay đầu nhìn về phía tiết văn viễn diệp vũ lên tiếng dò hỏi phòng thí nghiệm ở đâu mang ta đi t i ế t văn viễn nghe vậy khẽ giật mình đi cũng không hề dùng hắn đen cùng t i ế t tích b ạ o viên hoàn mỹ dung hợp căn bản cách rời không ra diệp vũ lãnh đ ạ m nhìn tiết văn viễn một cái đây không phải ngươi cân nhắc vấn đề căn cứ phòng thí nghiệm diệp vũ một đoàn người đến nơi này tiết văn viễn chỉ về đằng chức tràn đầy khoa học kỹ thuật đặc sắc gian phòng lên tiếng nói rằng nơi này chính là phân bộ phòng thí nghiệm tại toàn cầu cũng là đỉnh tiêm phòng thí nghiệm